Chương 491, siêu việt. 1057 tích phân. Chương 491, siêu việt. 1057 tích phân. 302 tích phân, đây là chuyện gì xảy ra? Nam chủ trì chứng kiến tích phân lúc, miệng lớn đều đủ để tắt hạ một cái trứng gá. Một bên nữ chủ trì, biểu hiện cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ nghe nàng khiếp sợ thì thầm, một con quái vật tích một điểm, 302 cũng liền biểu thị. Hắn đã giết 302 con quái vật, điều này sao có thể? Vô luận là ai, chứng kiến kết quả này cũng chỉ sẽ bị sợ gần chết. Có phải hay không là số liệu sai lầm Một bên Vương Bình an đồng dạng vẻ mặt khiếp sợ, phải biết rằng đây cũng không phải bình thường quái vật, mà là ám tinh cổ lìn, đẳng cấp chỉ có 7, phòng ngự lại đạt tới cựu cấp trình độ, nhất định phải hai lần công kích tài năng mới có thể đánh bại. Kết quả mình mới mới nói quái vật khó có thể kích sát, thậm chí ngay cả 2 phút chưa từng qua được, đối phương cũng đã nhảy lên bảng điểm, đồng thời tích phân còn đạt tới kinh người 302 biểu thị hắn mới vừa rồi hơn 1 phút đồng hồ trong thời gian, đánh chết vượt lên trước 300 con ám tinh cổ lìn. Loại chuyện như vậy bất luận thấy thế nào đều có chút khó tin, có lòng nghi ngờ. Người chủ trì lúc này liền hướng trận thi đấu tổ phát đi nghi vấn. Rất nhanh, trong hai nghe truyền đến thanh âm, là đạo diễn trải qua trận thi đấu tổ giám sát xác nhận phía sau, lấy được có quan hệ thi đấu số liệu đáp lại. Người chủ trì vốn tưởng rằng lấy được đáp án sẽ cùng Vương Bình An suy đoán độc nhất vô nhị, nhưng là nghe đến, thân tình lại từng bước xảy ra biến hóa. Cung tồn tại trên đài nữ chủ trì phát hiện nam chủ trì biểu tình biến hóa, hợp thời hỏi xác nhận là số liệu sai lầm sao? Vương Bình An cũng nhìn lại, sân thể dục bên trong khán giả đồng dạng đang đợi đáp án, nhưng ở vô số người mong mỏi cùng trông mong dưới. Nam chủ trì lại lộ ra 841 nụ cười khổ, khẽ gật đầu một cái. "Không có." Người chủ trì nói ra hai chữ, tiếp lấy ánh mắt phớt tận nói, "Trải qua trận thi đấu tổ xác nhận, số liệu không có vấn đề, Tô Hoài chính là đánh chết vượt lên trước 300 con ám tinh gỗ lìn, chiếm được những thứ này tích phân, hơn nữa, thêm gì nữa?" Vương Bình an kinh ngạc đồng thời, tiếng lòng hiếu kỳ. Chỉ thấy nam chủ trì cười khổ nói, "Tô Hoài cũng không phải là hiện tại mới, chỉ có giết hết quái vật, mà là tại quái vật xuất hiện trong mấy mắt, liền đã đạt đến mấy cái chữ này, chỉ là bởi vì bảng điểm có lùi lại, mới đưa đến hiện tại mới lên bảng." Nói ra những lời này thời điểm, nam chủ trì biểu tình cực kỳ ngu ngốc. Hắn cũng không thể tin được loại chuyện như vậy, nhưng hay vào đó chính là trận thi đấu tổ sát thực trả lời thuyết phục. Trận thi đấu tổ là phạm lưu lạ tinh chính phủ quan phương thành lập đại tái tổ giám sát đặc biệt, biết chăm chú giám thị trong quá trình trận đấu mỗi một cái tuyển thủ phát huy, sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Sở dĩ Tô Hoài Tích phân khởi nguồn, chính là hắn đi qua đánh giết quái vật lấy được. Đồng thời, tốc độ viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Lúc này, trên nài nữ chủ trì cùng vương Bình An đã chấn động sợ không nói ra lời bên trong sân thể dục càng là trận trận kinh hô không ngừng. Không phải nói ám tinh gỗ lỉnh có thể chống lại cửu cấp nguyên sinh loại công kích sao? hắn là làm sao làm được? Sẽ không phải là cái nào trụ linh chui vào đi. Nghĩ gì thế? Nếu như trụ linh từ lúc tuyển thủ kiểm chất trong lúc cũng đã bỏ đi. Đúng vậy, nếu quả thật là trụ linh, ca cờ gì? ẩn giấu thực lực chui vào, làm sao có khả năng tránh được cảnh thánh ánh mắt? Cũng liền nói là, cái gia hỏa này thực sự là lấy nguyên sinh loại thực lực biểu sát rồi sở hữu ám tinh gỗ lỉnh. Lúc này, vô số khán giả đều bởi vì người chủ trì một câu nói mà chấn động sợ nói không ra lời. Loại kết quả này thực sự quá kinh người. Phòng khách quý bên trong, một khắc trước vẫn còn ở nghi vấn Tô Hoài có thể thông qua hay không tuyển chọn một đám cử giả, lúc này hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn là làm sao làm được? Lấy Hồng Ký cầm đầu mấy cái lão đầu, tất cả đều đồng thời nhìn về phía Thương Kiến Chu, một bộ muốn truy hỏi căn nguyên thái độ. Nhưng kỳ thật, Thương Kiến Chu cũng đang kinh ngạc đâu. Hắn là nghĩ đến Tô Hoài biểu hiện biết viễn siêu người bình thường, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến sẽ ở đại tái ngay từ đầu, liền cho mình cái này dạng một phần kinh hỉ. Trong lúc nhất thời, liền có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi đừng nhìn ta kỳ thực ta cũng không biết, đánh giáng, nghe được Thương Kiến Chu lời nói, đám người lộ ra vẻ mặt xem thường màu sắc, lao ra hỏa đến bây giờ còn nghĩ lấy dấu giếm chân tướng đâu. Hồng Ký càng là dựng dâu trước mắt, đừng tưởng rằng ngươi không nói lao tử cũng không biết, tiểu tử này thiên phú, nhất định là tinh thần niệm lực tương quan. Không sai, ám Tinh Võ Liên tuy là thân thể phòng ngự cứng hãn, nhưng đối với tinh thần niệm lực phòng ngự còn hoàn toàn chịu, chỉ cần tinh thần niệm lực đủ mạnh, là có thể làm được trong nháy mắt miểu sát. lập tức có người phụ họa Hồng Ký phỏng đoán, ám Tinh Võ lực phòng ngự theo mẽ, nhưng đối với tinh thần niệm lực công kích xong còn toàn bộ không có sức đề kháng chỉ muốn nắm giữ tinh thần niệm lực công kích thủ đoạn, liền nhất định có thể làm được trong nháy mắt miểu sát quái vật. Cũng đúng lúc này, bên ngoài trên màn ảnh lớn bảng điểm bên trên, lại nhảy ra một cái tên. Hàn Dô Dơ, 273 tích phân, đứng hàng đệ nhị. Chứng kiến tên này, trên đài vương bình an trong nháy mắt bất tĩnh. Xem ra số liệu là không thành vấn đề. Hắn mà nói hấp dẫn hai vị người chủ trì lực chú ý, hình ảnh đặt tả cho đến hắn, chợt nghe hắn giải thích, trước đây lão phu đã quên, cái này xuất từ tự vực tinh gỗ liền tuy là thân thể lực phòng ngự cường hãn, nhưng ở tinh thần công kích phương diện, cũng là không có bất kỳ chống lại thủ đoạn thậm chí đối với tinh thần công kích phòng ngự đều là âm. Có thể một lần kích sát nhiều như vậy, nghĩ đến chính là dùng tinh thần niệm lực hệ công kích, liền như cùng tinh thần y sinh giống nhau. Tinh thần y sư Hàn Joker, pháp điều là tinh nguyên sinh chủng bên trong mạnh nhất tinh thần niệm lực hệ võ giả, thiên phú nguyên nằm ký sinh ở trong não. Sự xuất hiện của hắn, kết hợp Vương Bình An giải thích, mọi người thoáng cái minh bạch rồi tô hoài lên bảng nguyên nhân, khiếp sợ trong lòng thoáng cái liền được giải thích. Phòng tiếp khách bên trong, hơn ký mấy người cũng cảm thấy, là như thế này không sai. Bọn họ dù sao kiến thức rộng rãi, Đối với bất cứ vấn đề gì đều có thể trước tiên tìm được giải thích hợp lý, hiện tại xem ra, Tô Hoài lên bảng nguyên nhân chính là như vậy không sai. Nhưng khi bọn họ một phen thảo luận xong, quay đầu nhìn về phía Thương Kiến Chu thời điểm, lại phát hiện hắn vẻ mặt quái dị tụ cùng. Làm sao? Chẳng lẽ Lao Phu nói đúng không? Thấy Thương Kiến Chu biểu tình cũng không nhận thức cùng bọn hắn thảo luận, Hồng Ký lập tức đặt câu hỏi. Nhưng Thương Kiến Chu lại nhẹ nhàng gõ đầu, có chút không phải quá chắc chắn nói, khả năng. Đúng a. Hắn nói như thế, trong lòng Miễn Bàn khiếp sợ đến mức nào? Hắn nhớ đến lúc ấy khảo nghiệm thời điểm, chắc thi đến chủ yếu thuộc tính năng lượng là tâm tình cùng nguyên tố, tinh thần năng lượng chỉ là đến tiếp sau xuất hiện một điểm, thậm chí đều không có duy trì liên tục bao lâu. vốn tưởng rằng tinh thần này thuộc tính năng lượng, chỉ là kèm theo một loại năng lực. nhưng là bây giờ nhìn một cái, đánh chết quái vật thậm chí so với hạn rô rơ còn nhiều hơn, tốc độ càng là nhanh một mạng lớn. bắt đầu chẳng phải nói, tô hoại không chỉ có năng lượng nguyên tố cùng tâm tình năng lượng, liền đơn thuần tinh thần năng lượng bên trên, đều so với hạn rô rơ muốn mạnh hơn. nghĩ đến cái này một cái khả năng, thương kiến chu liền không còn cách nào bình tĩnh. nếu thật sự là như thế lời nói, đừng nói cái này tạm thời bảng điểm đệ nhất chính là từ đầu tới cuối duy trì xuống phía dưới, cũng không phải là không thể được. Bảng điểm bên trên, theo Hàn Dô Dơ xuất hiện, những người khác cũng lần lượt bắt đầu xuất hiện. Trên bảng tên bắt đầu thay đổi càng ngày càng nhiều. Ở Hàn Dô Dơ sau đó, Hồng Phi Vũ cái thứ 3 xuất hiện, Hán tích phân là 123, đồng thời vẫn còn ở duy trì liên tục hướng về phía trước phòng lấy. Theo sát phía sau, bạ bạ tổ cùng Hoa Thần cũng trước sau xuất hiện. Mỗi người bọn họ tích phân đều là qua mấy giây này Điều này nói rõ bọn họ đang không ngừng săn giết ám tinh vụ lịn, đồng thời tốc độ phi khoái. Mà thân là đệ nhị danh Hàn lại là ở lần đầu tiên bên trên nhảy phía sau, nửa ngày đều không có thay đổi. Thế như vậy một màn, vương bình an lập tức giải thích, tinh thần nghiệm lực hệ công kích đều phải cần khôi phục, nếu như sử dụng phạm vi lớn công kích, tiêu hao view kỳ đại, phải cần một khoảng thời gian tới khôi phục. xem như vậy, Hồng phi vũ hẳn rất nhanh là có thể đội kỵ. vương bình an nhìn lấy bảng điểm ở trên tích phân tình huống, đoán được mô phỏng chiến tình huống thực tế. quả nhiên, liền như cùng hắn nói giống nhau. hàn rô có sắp xỉ thời gian một phút tích phân không có biến hóa, mà cũng chính là ở trong cái thời gian này, hầm phi vũ tích phân không ngừng bên trên nhảy, có đôi khi một giây nhảy thậm chí một giây mấy nhảy, ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, liền vượt lên trước hạn Joker đạt tới 297 chữ số. Tô Hoài tuy là trước tiên tiêu diệt quái vật, thế nhưng khôi phục thời gian cũng giải, tiếp tục như vậy, vì hồng phi vũ siêu việt chính là thời gian vấn đề. Mắt thấy bảng điểm như chính mình sở liệu, Vương Bình An rất nhanh tự tin mở miệng. Nhưng liền tại hắn những lời này nói xong đồng thời, bảng điểm thủy chung không lúc nhích Tô Hoài, tích phân lại một lần thay đổi. Từ 302 biến thành 1057 chương 492, người truy ta đuổi, Tô Hoài không thể dung chuyển đệ nhất chương 492, người truy ta đuổi. Tô Hải không thể dung chuyện đệ nhất một mảnh rộng lớn trên bình nguyên, vừa mắt đều là xanh miết lục sắc. Cuối tầm mắt trên đường chân trời, có thể chứng kiến từ một từng mảnh hình sáu cạnh tạo thành có thể lượng sức tràng. Xuyên đấu qua lực tràng nhìn lại, bầu trời một mảnh trong suốt, mà trên mặt đất lung tung bày đầy từng cổ một dài hình người, toàn thân mặc lục thi thể, ám tinh bộ lỉnh, xuất từ từ vừa cám tinh, sở hữu rất mạnh lực phòng ngự quái vật. Đây chính là mô phỏng khoang mô phỏng ra chiến đấu trạng cảnh, một mảnh vương viên vài chục kilômét cự đại bình nguyên. Chỉ bất quá lây cường hãn lực phòng ngự xương quái vật lại bị Tô Hải giải quyết không còn một mảnh thánh là lần đầu tiên tiến nhập loại này mô phỏng khoang. cảm giác so với ở lam tinh lúc tiến vào mô phỏng quang càng thêm chân thực cảnh vật bốn phía toàn bộ vật chất cũng như cùng là chân thực tồn tại giống nhau nhưng bất luận như thế nào đi nữa chân thực chỗ này chẳng cảnh thiết lập nguyên nhân đều là vì khảo nghiệm thực lực tô Hoài ở bước vào mảnh này bình nguyên đồng thời nguyên thân liền hiện ra mấy trăm đạo lục sát thân ảnh nhìn một cái tất cả đều là thấp bé thô bị bổ lìn biết những thứ này chính là quy tắc giới thiệu kích sát có thể thu được tích phân vải vật tô hải trước tiên phát động bát hoàng võ đạo công kích nhưng là một kích xuống phía dưới chỉ có thất cấp giống như là hỏa cấp võ giả gỗ lìn lại không có bị giết chết. Sau khi nghi hoặc, tô Hoài nhiều thử mấy lần, rất nhanh thì tìm ra nguyên nhân. Quái vật này thân thể lực phòng ngự không phải mạnh mẽ một cách bình thường, tầm thường thủ đoạn công kích ít nhất phải hai lần, tài năng mới có thể triệt để đem giết chết. Thế nhưng tương đối, gỗ lìn đối với tinh thần niệm lực công kích lại không có bất kỳ kháng tính. Biết rõ trạng muốn trong ném mắt, tô Hoài liền vận chuyển lên huấn đội cùng thanh long bảo đạo, phu thiên cái địa linh hồn lực trào mãnh liệt mà ra, bao trùm toàn bộ bảy quái vật. Trong suốt bao tác tàn sát bừa bãi tuôn ra, trong mắt. Tuần 300 con gỗ lìn toàn bộ ngã xuống. Mà Tô Hoài tự thân hoàn toàn không cảm thấy có bất kỳ trắc trở thậm chí ngay cả tiêu hao linh hồn lực đều chỉ có rất thiếu một kia. Cái này đổi mới cũng quá chậm a. Giải quyết rồi quái vật, Tô Hoài cho rằng còn sẽ có mới quái vật xuất hiện, kết quả chờ đợi đường ngày, cũng không thấy quái vật xuất hiện. Nhất thời cảm giác có chút khô khan, nhưng cũng may như vậy thời gian không có duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh chung quanh hắn liền xuất hiện lần nữa hư ảnh, đồng thời từng bước lưu thật. Lần này, gỗ lìn thanh ém dậm dặm, trải rộng quanh thân hơn trong em m phạm vi. Nhìn một cái, chí ít vượt lên trước 500 con đến tốt lắm. chứng kiến những thứ này vô lịn, tô Hoài nhất thời hưng phấn. hắn ở lúc tiến vào mặc dù không có hiểu qua quái vật đều sẽ có cái gì, nhưng là biết quy tắc tranh tài. sở hữu tuyển thủ đều có thể lấy đánh giết quái vật phương thức thu được tích phân. mà tích phân chính là bọn họ duy nhất xếp hạng phương thức, xếp hạng càng cao tuyển thủ, cuối cùng có thể thu được thân phận đánh số cũng càng đến gần trước, mà đánh số cũng ở một mức độ nào đó có thể quyết định vòng kế tiếp đối chiến phân tổ cũng khó dễ trình độ. sở dĩ quái vật càng nhiều, đối với tô Hoài mà nói cơ hội liền cũng càng lớn. như vậy trong lúc suy tư, tô Hoài liền không có bất kỳ do dự nào lần nữa vận chuyển lên thanh long võ đạo linh hồn lực trong nháy mắt thả ra thậm chí vì tốc độ nhanh hơn còn ngoài định mức phóng xuất ra hai con ế thần trùng tới côn trùng cả người tỏa ra sương mù quang huy một quyền nhàn nhạt liên y khuyết tán mà ra đây là nhất tinh thần linh hồn lực công kích sở hữu đổi mới đi ra ám tinh gỗ lịn, ở tiếp xúc được đạo này liền y ở đánh trong nháy mắt đều thẳng tắp ngã xuống đất mấy trăm con gỗ lịn, trong nháy mắt bỏ mình giải quyết rồi gỗ lỉnh, kế tiếp liền lại tiến vào dài dòng trong khi chờ đợi không có biện pháp quái vật không phải đổi mới trước đây hắn là làm không được cái gì bất quá cũng may. Tô Hoài trước mắt xuất hiện một cái gợi ý, bảng điểm hiện đã khai mở, có hay không tuyển trạch kiểm tra. Chứng kiến cái này gợi ý trong mắt, Tô Hoài liền không có bất kỳ do dự nào, lựa chọn là: Bảng điểm chính là tuyển thủ tích phân xếp hạng tình huống công tác thống kê liệt biểu, hiện tại vừa lúc nhìn chính mình xếp hạng vị thứ mấy. Đang xác định sau khi mở ra, Tô Hoài trước mắt liền ra phát hiện một đạo hư nghĩ màn hình. Trên màn ảnh, vậy ra lấy mỗi một cái tên mà xếp ở vị trí thứ nhất, đang là tên của mình, sở hữu 1057 tích phân, tại phía dưới tên thứ hai là Hồng Phi Vũ, tích phân 327, vẫn còn ở tăng lên không ngừng. Hắn là mới, chỉ có, giải quyết xong nhóm đầu tiên quái vật, bây giờ đang ở giải quyết nhóm thứ hai. Nhưng là liền tại Tô Hoài chú ý tới bảng điểm đồng thời, hắn phát hiện Hồng Phi Vũ tích phân đông nhiên nhảy một cái, từ hơn 300 thang cái biến thành 762, không chỉ là Hồng Phi Vũ, phía dưới sở hữu tuyển thủ tích phân đều có bất đồng trình độ dâng lên. Có chút tốc độ tăng còn phá lệ đi liền. Đây là chứng kiến bảng điểm, trong lòng có áp lực. Tô Hoài tự nhiên có thể đoán được những người này tích phân dâng lên nguyên nhân, bốn chỉ là đơn giản kích sát Nhưng ở chứng kiến bảng điểm ở trên xếp hạng tình huống sau, tự nhiên không thỏa mãn chính mình xếp hạng danh. Vì vậy, liền dùng hết cường hãn thủ đoạn. Bất quá loại này đúng đối, đối với những người khác mà nói có lẽ có bị phản siêu phiêu lưu, nhưng đối với Tô Hoài mà nói, bất quá là vô dụng dễ rửa mà thôi. Nhìn lấy bảng điểm ở trên xếp hạng, Tô Hoài khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Đến nơi đi, cho ta xem xem những thứ này cái gọi là pháp diệu là tinh thiên tài, rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Số một mô phẳng khoang bên trong, Hằng Phi Vũ lơ lửng giữa không trung, dưới chân biển lửa cuộn. Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, là phía dưới bị nhốt biển lửa lìn. Nhưng lúc này, Hằng Phi Vũ căn bản liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt dưới chân mà là có chút hang hái nhìn chằm chằm bản điểm. Mặt trên, tô hoài cao cư đệ nhất. Mặc dù chính mình dùng hết tiêu hao rất lớn phạm vi cực lớn hình chiêu thức, cũng không thể vượt qua. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ gỡ, thu hồi phía dưới biển lửa. Phía sau còn có càng nhiều quái vật hơn triệu, đồng thời thực lực càng mạnh, không có tất phải ở chỗ này lãng phí thần lực. Đối với hắn mà nói, vừa mới bắt đầu thứ tự không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sở Dĩ buông tay một bích, cũng chỉ là không muốn chịu làm kẻ dưới mà thôi. Nhưng phát hiện hiện nay càng không nổi về sau, hắn liền không nỡ chấp nhất nơi này, thu hồi biển lửa. Hồng Phi Vũ liền dùng thường quy thủ đoạn ứng đối bắt đầu ám tinh ngộ Nếu như ngoại giới người thấy như vậy một màn, là có thể nhìn ra tự tin của hắn. Đối với đến tiếp sau cạnh tranh tuyệt đối tự tin, mặc dù đứng hàng đệ nhị, hắn cũng có tự tin phản siêu, cùng với lãng phí sức lực, không bằng giữ lại thực lực. Dù sao thì tính bị siêu, cũng nhất định có thể đổi theo. Muốn nói vì sao? Bởi vì ta nhưng là Hồng Phi Vũ a. Số 27 mô phẳng khoang bên trong, ngập trời hơi lụt thần thần tình lạnh lùng, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm điểm, mặt trên tô hoài tên đập vào mi mắt, làm cho trong mắt của hắn tràn ngập tá bạo nhìn nữa chính mình xếp hàng danh, đứng hàng để bát. nhất thời càng thêm bá bạo. Túi đầu liếc nhìn phía dưới nhảy về phía trước gô lìn, trong mắt của hắn hiện lên một tia văn lệ. Trong tay năng lượng điên cuồng hội tụ, thiên địa chợt biến hóa. Hắn tiên quyết trật quát, thiên hải lũ. Một giây kế tiếp, không có vật gì giữa không trung, dường như thiên hà mở cống, cuồng trào mãnh liệt cuồng bạo nước biển ầm ầm hạ xuống. Nước biển này trong suốt thâm lam, lại lạnh tấu xương như lao. Đảo mắt bao phủ trên bình nguyên gần nhìn chỉ gô rõ ràng là phiên trào nước biển, lại như lưỡi dao một dạng cắt rời không khí kinh khủng thiết cắt chi lực quấy độ bầy quái vật, tần suất cực cao dưới sự công kích, gỗ lỉnh cơ hồ là trong nháy mắt tử vong. tương ứng, bảng điểm bên trên hoa thần tên bắt đầu dọc theo đường đi thần. phía sau tích phân, càng là ở tăng bọn. tin tưởng không được bao lâu, là có thể vượt lên trước mọi người, đem cái kia tô hoài tên dẫm ở dưới chân. tuy là hành động này tiêu hao rất lớn, mỗi một phần mỗi giây đều đối linh lực có cực đại tiêu hao, nhưng chỉ cần có thể vượt lên trước tên tiểu tử kia, liền vậy là đủ rồi. như vậy trong lúc suy tư, hắn hồi tưởng lại mấy ngày trước đây chuyện đã xảy ra. thanh tiểu phàm nhĩ tâm tình vui sướng phía dưới. Hoa Thần hồi tưởng lại mấy ngày trước chuyện đã xảy ra, Thánh Cựu Phạm Diễu là tinh thượng đứng đầu nhất mấy đại đỉnh cấp nguyên sinh chủng một trong, hắn tới chỗ nào cũng có thể làm cho người lấy lễ để tiếp đón. Mặc dù là cái này kịch thành thành chủ thấy chính mình, cũng phải khuôn mặt tươi cười đón chào. Nhất là ở nơi này vũ trụ văn minh võ đạo hội mở ra thời gian, thân phận càng là nước lên thì thuyền lên. Vô số tổ chức cùng bộ môn, hướng hắn ném ra cảnh ô lưu, hy vọng hắn có thể đại biểu chính mình bộ môn xuất chiến. Trong này văn minh trong ghi chép lòng mời làm cho hắn nhất là quan tâm, bởi vì ở sớm hơn trước. Hắn liền chú ý tới cái kia tên là Lạc Ngọc Châu trong ghi chép tâm người phụ trách. Rõ ràng là không có lực lượng người thường, mang đến cho hắn một cảm giác cũng là phá lệ cường đại, lãnh tính lại giỏi giang. Nữ nhân như vậy, chính là hắn vô số lần luyện tập qua, có thể đi theo cả đời người. Khả năng đây chính là cái gọi là nhất kiến trung tình. Khi hiểu được có Lạc Ngọc Châu cái này dạng một cái người về sau, Hoa Thần trong lòng liền quyết định, vô luận như thế nào đều nhất định phải theo đuổi được tay. Mà cái này vũ trụ văn minh võ đạo hội chính là cho hắn đưa tới cửa cơ hội. Rất nhiều bộ môn cùng tổ chức mời chung. Hắn cơ hồ là không chút do dự, liền đã chọn Văn Minh đăng ký trung tâm. Cũng cùng đại biểu Văn Minh trong ghi chép tâm ra mặt người phụ trách Lạc Ngọc Châu, tỉ mỉ hàn huyên quy tắc chi tiết. Một đoạn kia giao lưu mặc dù không liên quan đến bất luận cái gì tình cảm riêng tư, nhưng Hoa Thần như trước thỏa mãn. Tại nói chuyện tiến chung, hắn phát hiện đối phương toàn bộ ngôn hành cử chỉ đều hoàn mỹ phù hợp mình nghĩ tượng, cũng càng thêm kiên định, hắn muốn đem Lạc Ngọc Châu theo đuổi được tay tín hiệu. Còn đối với này, hắn cũng có 10 phần tự tin. Thậm chí tự cảm thấy, để lại cho đối phương ấn tượng cũng không tệ chỉ cần đại biểu văn minh ghi chép bức ảnh cho người thư tham gia lần này đại tái đồng thời xuất ra một cái tốt thành tích một ít liền đều nước chảy thành sông có thể nào tưởng như vậy lại theo một người đến triệt để bị đánh bỡ năm ngày trước hắn nhận được đến từ lạc ngọc châu tin tức bị thác thủ tiêu còn như nguyên nhân đối phương hàm hồ kỳ tử nhưng hơi chút hỏi thăm một phen sẽ biết chân tướng bởi vì đại biểu văn minh trong ghi chép tâm suất chiến tuyển chọn cuộc tranh tài có người khác chọn đến từ tiền nhiệm người phụ trách võ đạo công hội phó hội trưởng tự mình chỉ định một cái đến từ vũ trụ vắn vẻ vô danh người trẻ tuổi mắt thấy chính mình tích phân bên trên nhảy, liên tục vượt lên trước đệ ngũ đệ tứ, đến thứ ba vị trí, hoa thần ánh mắt híp lại, cười lạnh nói, ta muốn cho các ngươi biết, mình làm dạng gì chuyện ngu xuẩn. Đao. chương 493, tích phân là quái vật đổi mới hạn mức cao nhất, cho dù không phải thực lực hắn hạn mức cao nhất. chương 493, tích phân là quái vật đổi mới hạn mức cao nhất, cho dù không phải thực lực hắn hạn mức cao nhất. 1057, đây là làm sao làm được? Thời gian dạt trở lại không lâu, nam chủ trì chứng kiến bảng điểm bên trên đông nhiên nhảy ra chữ số, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. hắn không thể tin được đây là thật. Trước một giây vẫn còn ở 302, kết quả nháy mắt, biến thành bốn chữ số. Cái này quá kinh khủng. Những tuyển thủ khác tích phân đều là một giây nhẹ, quái vật tử vong có dấu vết mà lần đều, thế nhưng cái này. Lúc này, nữ chủ trì cũng là kinh ngạc nhìn bảng điểm ở trên chữ số. Bọn họ tuy là là lần đầu tiên chủ trì, nhưng cho dù là đang tuyển chọn cuộc tranh tài trong lịch sử, cũng chưa bao giờ xuất hiện quá tình huống như vậy. Chữ số một lần bên trên nhảy đến bốn chữ số, nói rõ hắn là trong nháy mắt, giết chết vượt lên trước 700 con go Lúc trước chỉ là miểu sát 300 con còn chưa tính, hơn 700 con một lần miểu sát. Hán rốt cuộc là làm sao làm được? Đều là tinh thần niệm sư Hàn Roger, hiện tại mới chỉ có hơn 600 tích phân, vẫn là trải qua 3 lần nhảy lên mới đạt tới, giữa hai người này tinh thần niệm lực ở trên chiếc lệnh có thể thấy được luống đốn. Thanh you đặc biệt khách quý Vương Bình An, lúc này cũng không nhịn được thán phục. Hắn thân là võ giả, biết đến tự nhiên càng nhiều. Tuy nói đối với cái tên này gọi Tô Hoài tuyển thủ đã không có giải khai, nhưng Hàn Roger mạnh bao nhiêu, hắn cũng là biết đến. Thanh you Phạm Dụ là tinh nguyên sinh chủ bên trong công nhận mạnh nhất tinh thần niệm sư, ở tinh thần niệm lực phương 430 mặt tu hành không người có thể so sánh mà mặc dù là như vậy đỉnh tiêm tồn tại, một lần cũng chỉ có thể giết chết hơn 200 con gồ lịn. Tô Hoài cũng là thoáng cái miểu sát hơn 700 con, cái này quá ngoại hạng. Trong sân vận động, trên khán đài lúc này đồng dạng là kinh hô trợ trận. Cái gia hỏa này thật mạnh. Mạnh như vậy tồn tại, trước đây làm sao từ chưa có nghe nói qua? Nhân gia là từ trong vũ trụ tới, ngươi đi đâu nghe nói đi. Thiên tài như vậy, trước đây làm sao sẽ ly khai phạm lưu tinh. Quá mạnh mẽ, dưới so sánh Hồng Phi vũ trở, các loại lông đều không phải là a. Bảng điểm bên trên viễn siêu những tuyển thủ khác chữa số để cho mọi người đối với tô hoài tên này lần đầu tiên có nhận thức đều là tinh thần niệm lực hệ võ giả hắn kích sát gỗ lịnh tốc độ viễn siêu hàn rô nói cách khác hắn có thể là so với hàn rô mạnh hơn quái vật giờ khác này phòng khách quý bên trong thương kiến chu trong mắt đã lộ ra không hề che giấu đủ cười tô hoài cho hắn kinh hỉ thực sự quá lớn không chỉ có đệ một cái lên bảng còn dài hơn thời gian đứng hàng đầu bảng xem ra còn có thể vẫn kéo dài nữa đại tái ngay từ đầu tô hoài thì có viễn siêu hắn dự chủ biểu hiện đây chỉ là vòng thứ nhất. Gặp được châm đối tính quái vật, đến tiếp sau chỉ sợ cũng không có thoải mái như vậy. Ân, theo ta được biết, còn có một chút đối với tinh thần niệm lực hoàn toàn miễn dịch quái vật tồn tại à. Coi như một thua này có thể làm được cấp tốc thanh lý quái vật, đến tiếp sau cũng không có nhẹ nhàng như vậy, kết quả còn là không nhất định. Hiện tại dùng sức quá mạnh đã tiêu hao hết lực lượng, phía sau chỉ sợ cũng chỉ có thể quan khán. Phòng khách quý bên trong, chống đỡ hồng phi vũ mấy người phát biểu tự xem phát. Tức là tô hoài đứng hàng đệ nhất, bọn họ cũng vẫn như cũ không coi trọng bởi vì quái vật chủng loại cũng không chỉ cái này một loại, ở hoàn toàn ngẫu nhiên quái vật phân phối dưới, trừ phi có thể vẫn xếp hàng nếu tinh thần niệm lực quái vật bằng không đến rồi những võ giả khác am hiểu lĩnh vực đồng dạng sẽ bị bội kịp và vượt qua. thế nhưng những thứ này Hắc Suy nói nghe vào Thương Kiến Chu trong lỗ thay cũng là không gì sánh được quái dị. nếu để cho những thứ này Lão Gia Hòa biết, Tô Tiểu Hưu nắm giữ hoàn toàn không thua Hồng Phi Vũ năng lượng nguyên tố, bọn họ sẽ là biểu tình gì? Thương Kiến Chu tâm tư chuyển động, đung nhiên sinh ra một cái ác thú vị ý tưởng tới. Nếu quả như thật gặp gỡ có thể chống lại tinh thần niệm lực công kích quái vật, Tô Hoài sử dụng nguyên tố phương diện lực lượng thanh trừ quái vật, đến lúc đó biết dẫn phát dạng gì hành động, Thương Kiến Trụ chú có chút mong đợi. Bên kia phòng khách quý bên trong, La Viên Châu cùng Lệ Phi Ngân đồng thời nhìn lấy trên màn ảnh lớn bảng điểm. Phía trên Tô Hoài cao cư lệ nhất, hoàn toàn có vẫn tiếp tục giữ vững xu thế. Xem như vậy, vòng thứ nhất qua đi, hẳn là sẽ có rất nhiều người tìm tới Tô huynh đi. La Viên Châu nhìn lấy tích phân bảng xếp hạng, trong lòng đã có dự cảm. Tô Hoài biểu hiện vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, thậm chí cho mọi người một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Thực lực như vậy, không nói làm cho vũ trụ bên trong mỗi cái đại thương nghiệp thể tài trợ, ít nhất có thể thắng được Phạm hiệu là tinh thượng mỗi cái đại phẩm bài ưu hái. Đến lúc đó tài trợ khẳng định không thể điếu. Như vậy xem ra, Lệ Phi Ngân trước đây lời nói thì không phải là tùy tiện nói, mà lúc này, Lệ Phi Ngân vẫn ở chỗ cũ nhìn lấy màn hình lớn. Phát sóng trực tiếp thời gian bảng điểm bên trên, tuy là Tô Hoài vẫn là đệ nhất, nhưng các tuyển thủ tích phân bỗng nhiên nhảy một bảng lớn. Tên gọi là Hoa Thần tuyển thủ, tích phân càng là lấy hỏa tốc độ đi lên thoăn Đặc biệt muốn khách quý Vương Bình An giải thích tình trạng nói rõ các tuyển thủ đang ở đội kỵ cũng đánh giá tô Hoài đứng hàng đầu bảng hành vi vì tắt ao bắt cá vì tranh thủ bảng một không từ thủ đoạn nhưng những lời này nghe vào lệ phi ngân trong lỗ 2, hoàn toàn chính là một chuyện cười nàng chậm rãi nói cái này khách quy đối với tô tiên sinh thực lực còn không có bất kỳ hiểu rõ à hắn từng gặp tô Hoài bày ra thực lực mặc dù không biết vậy có phải hay không toàn bộ nhưng hắn có thể khẳng định tô Hoài tuyệt sẽ không bởi vì hiện tại dùng sức quá mạnh mà hậu kính không đủ bây giờ bảng một thân phận càng giống như là hắn thuận thế làm kế tiếp phát sóng trực tiếp thời gian hình ảnh cũng ấn chứng ý nghĩ của hắn. Ở bảng điểm bên trên Tô Hoài đứng hàng đầu bảng, những người khác cấp tốc thoan thăng dưới tình huống, nam chủ trì mở miệng lần nữa, trải qua trận thi đấu tổ xác nhận, rốt cuộc có thể tiến hành chiến đấu hình ảnh phát sóng trực tiếp. Kế tiếp, để chúng ta nhìn các vị tuyển thủ biểu hiện A. Nam chủ trì đạt được đạo diễn xác nhận, các tuyển thủ chiến đấu hình ảnh đã có thể phát sóng trực tiếp, lúc này tuyên bố một tiếng. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Vương Bình An, chuyển nói nói, Vương lão Sư, ngài muốn nhìn nhất cái kia vị tuyển thủ chiến đấu hình ảnh đâu Các tuyển thủ mô phỏng hình ảnh chiến đấu là có thể phát sóng trực tiếp, phát sóng trực tiếp trải qua tuyển thủ xác nhận sẽ không bại lộ bọn họ bất kỳ con bài chưa lật. Bây giờ trải qua đồng ý tuyển thủ, danh sách đã đến người chủ trì trong tay. Vương Bình An nhìn lấy bảng xếp hạng, tự nhiên biết khán giả muốn nhìn cái gì, chậm rãi nói, ta muốn đại gia muốn nhìn nhất, nhất định là đệ nhất danh Tô Hoài tuyển thủ a. Là. Sân thể dục bên trong nhất thời vang lên biển san hô hét dài một dạng tiếng trả lời. Mỗi một vị khán giả đều muốn biết, Tô Hoài là làm sao làm được dạng gì phương thức chiến đấu, tài năng mới có thể ở nhanh như vậy trong thời gian một lần tiêu diệt nhiều như vậy hung thú lại là thủ đoạn gì? Cần thời gian dài như vậy dừng lại, hắn tiếp theo xuất thủ lại sẽ là cái gì thời gian? Trường quay bên trong, người chủ trì lập tức nói, vừa lúc, tô Hoài tuyển thủ không có cự tuyệt chúng ta phát sóng trực tiếp thỉnh cầu, để chúng ta cùng đi xem một chút đi. Mời đạo diễn cắt vào phát sóng trực tiếp hình ảnh. Nam chủ trì một lời nói ra, trên màn ảnh lớn lập tức cắt ra hình ảnh. Ngắn ngủi hắc bình trung, mọi người đều tâm sinh chờ mong, mắt không hề nháy một cái nhìn về phía màn hình. Cũng đúng lúc này, mô phỏng chiến đấu chân thực hình ảnh xuất hiện. Trong hình là một mảnh mênh mông bình nguyên đây là xếp hạng thứ nhất tôi hỏi tuyển thủ mô phỏng đứng tràng nhưng ngoài dự đoán của mọi người là trên chiến trường không có bất kỳ trong tưởng tượng tiếng đánh nhau trung quanh đều hiện ra một mảnh yên tĩnh tìm không thấy một tia động tĩnh không làm hình ảnh thay đổi trên mặt đất cảnh tượng đập vào mí mắt chỉ thấy trung quanh lung tung ai đảo lấy vô số gỗ lìn thi thể mắt có thể nhìn thấy trong phạm vi tìm không thấy một chỉ còn sống gỗ lìn chỉ có một gã khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị diện mạo siêu phàm thanh niên đứng chắp tay hai con nhìn như trong suốt kỳ quái côn trùng huyền phù trên bả vai một bên huyền ảo thủy dị từng vòng liên y kia côn trùng trên thân thể khuyết tán mà ra chỉ là bốn phía, nhưng không thấy một con quái vật. Tất cả gấu lìn đều đã bị hắn tiêu diệt. Lúc này phát sóng trực tiếp thời gian, vương bình an thần tình quái dị. Nguyên lai like cũng không phải là hắn cần dừng lại, mà là quái vật đã bị giết sạch rồi sao? Cho dù là vẫn xem trọng hồng phi vũ, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, vương bình an cũng có chút không cách nào bình tĩnh. Cái gọi là một lần tiêu diệt 700 con gấu lìn, cũng không phải là hắn cực hạn chỉ có thể làm được cái này dạng, mà là chỉ có nhiều như vậy quái vật cung cấp hắn tiêu diệt. Kỳ thực từ lúc ngay từ đầu, sở hữu gấu lìn liền đều đã được giải quyết. Vương bình an sợ hai than điểm những người khác tự nhiên cũng phát hiện. nam chủ trì không dám tin tưởng hỏi, sở dĩ tôi hoài tuyệt thủ là vẫn đều đang đợi quái vật đổi mới, tích phân mới không có dâng lên sao? nếu quả thật là nói như vậy, vậy cũng cường hãn. nữ chủ trì phụ họa một câu, thần sắc đồng dạng kinh sợ. lúc này khán giả sớm đã nhận liệt thảo luận, cái này căn bản là một thất ma a, căn bản không có cái gì dừng lại không ngừng, tích phân sở dĩ dừng lại chỉ là bởi vì quái vật không có đổi mới a, quái vật đổi mới cản không nổi hắn tiêu diệt tốc độ, đây là cái gì quái vật? ha ha. 1057 tích phân chỉ là quái vật đổi mới hạn mức cao nhất, lại không phải của hắn hạn mức cao nhất, quá mạnh mẽ có như mức như vậy tuyển thủ ở, nói không chừng lần này chúng ta Phạm Diệu là Tình có thể lao ra solo tinh hệ. Thực lực này đặt ở solo tinh hệ trùng, cũng không có mấy người có thể so sánh a. Khi thấy phát sóng trực tiếp trong hình đầy đất gỗ lìn thi thể phía sau, mọi người triệt để hưng phấn. Cái này rất quái tốc độ, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Cái gọi là đuổi kịp phản siêu, chẳng qua là huyễn tưởng mà thôi. Coi như hoa thần đột nhiên bạo nổ 40 phát, tốc độ tăng đột thì thế nào? đợi đến làn sóng tiếp theo quái vật buổi mới nhân ra lại là một lần dọn dẹp xong cứ tiếp như thế căn bản không có phản siêu khả năng giờ khắc này mọi người mới biết được mô phỏng chiến đấu chung đến cùng chuyện gì xảy ra mà cũng đang lúc bọn hắn nghị luận thời điểm phát sóng trực tiếp mô phỏng đứng trên sân từng đạo hư ảnh lần nữa hiện lên lần này xuất hiện hư ảnh vẫn là ám tinh bội lỉnh bất quá số lượng khác nhau trời bực nhìn một cái dầm dạng, trải rộng toàn bộ bình nguyên mặc dù không phải tỉ mỉ đi đếm cũng có thể nhìn ra một lần này số lượng tuyệt đối vượt lên trước 1.000 con ở trên Chứng kiến quái vật xuất hiện, mọi người đều mong ngợi. Mọi người đều muốn biết, nhiều như vậy quái vật, Tô Hoài rốt cuộc là giải quyết như thế nào? Nhưng khi mọi người mở to hai mắt, chuẩn bị tỉ mỉ đi quan sát thời điểm, lại phát hiện bình nguyên trung tâm nhất, tới gần Tô Hoài một vòng gỗ lịn, thi thể đã chậm rãi ngã xuống. Từ quái vật xuất hiện đến ngã xuống, quá trình không đến 3 giây. Chuyện gì xảy ra? Quái vật còn không có bị công kích đâu, làm sao lại nã? Không sẽ làm đi? Bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, thế cho nên mọi người nhất thời đều không thể phản ứng kịp, có tưởng rằng là mô phỏng khoang xảy ra điều gì đột nhưng trường quay bên trong Vương Bình An tiếng kinh hô đã vang lên, là côn trùng. cái kia hai con côn trùng. Chương 494, sau lưng hắn tồn tại ngươi không thể chơi bảo, đợt thứ hai, bắt cấp quái vật chương 494, sau lưng hắn tồn tại ngươi không thể chơi bảo, đợt thứ hai, bắt cấp quái vật là Vương Bình An kinh hô vang lên lúc, trong hình gỗ lịn đã dường như gặt lúa mạch giống nhau, thành tiến thành tiến ngã xuống. Vương lão sư ngài nói côn trùng, là tôi hỏi tuyển thủ trên vai cái kia hai con sao? Nữ chủ trì trong bụng tinh hải vẫn không viên tiếp lời đề, Hắn là không có tu hành người thường, tự nhiên nhìn không ra trong đó huyền cơ nhưng là hiếu kỳ tô Hoài là làm sao làm được chợt nghe vương bình an ngưng trọng nói cái kia hai con côn trùng đang không ngừng phóng thích tinh thần niệm lực công kích không khí vận vẹo chính là cái này công kích đưa tới liên y xem ra tựa hồ là cùng tô Hoài tuyển thủ tự thân tạo thành nào đó cẩm mường hắn nhìn lấy hình ảnh trên màn ảnh trịnh trọng giải thích cho ra nhất khả năng tới gần nhưng muốn nói trận tướng tinh thần niệm lực công kích vốn là vô hình vô chất hắn tỉ thực cũng nhìn không thấu lúc này một bên nam chủ trì đã sợ vừa nghi mà hỏi ý của ngài là những rung động tiên là tô hải tuyển thủ côn trùng phóng thích tinh thần nghiệp lực công kích mà đưa tới biểu hiện sao Có thể tinh thần niệm lực loại năng lượng này là vô hình vật chất, muốn dùng đặc tù khí tài, tài năng mới có thể giám thị đến, tại sao có thể có cụ thể hình dạng cùng biểu hiện? Nữ chủ trì nhận lấy nam chủ trì lời nói, bọn họ mặc dù là người thường, nhưng cũng biết tinh thần niệm lực thuộc tính là cái gì, loại vật này căn bản lại không tồn tại cụ thể hình dạng cùng biểu tượng. Là có thể sát nhân ở vô hình thủ đoạn công kích, làm sao có khả năng cụ thể bày ra? Vấn đề ở nơi này, làm như biết bọn họ có thể như vậy hỏi, Vương Bình nan nhẹ nhàng gõ đầu, nét mặt trịnh trọng thần sắc như trước, trầm rãi nói, tôi hỏi tuyển thủ tinh thần niệm lực biết hiện hình. Khả năng duy nhất chính là hắn tinh thần niệm lực đã tinh thuần đến đến rồi, có thể nhìn bằng mắt thường thấy trình độ, cũng chính là trong truyền thuyết linh hồn lực. Nói ra câu nói này thời điểm, Vương Bình an thần sắc vô cùng trị trọng. 20 tinh thần niệm lực loại này thuộc tính năng lượng ở vũ trụ bên trong thập phần thông thường, là võ giả tu hành lợi dụng mấy đại năng lượng một trong. Thế nhưng linh hồn lực ở vũ trụ bên trong lại cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù là trụ linh thậm chí hành tinh cấp tinh thần niệm lực hệ võ giả, cũng không khả năng tu ra linh hồn lực, chỉ có đạt được hàng tinh kỳ tài năng mới có thể chân chính đi chuyển hóa tinh thần niệm lực biến thành linh hồn lực. Loại này lực lượng bản thân liền hết sức đặc thủ, mà bây giờ còn xuất hiện ở một cái cựu cấp nguyên sinh chuẩn cảnh giới võ giả trên người, thì càng đặc thủ. Tô Hải tuyển thủ rốt cuộc là quái vật gì? Vương bình an giải thích, làm cho nam chủ trì cũng không nhịn được thất thố, kinh hô thành tiếng. Hắn một câu nói này, cũng nói ra khỏi hiện trường sở hữu người xem tiếng lòng. Lúc này bên trong sân thể dục, vượt lên trước 10 vạn danh khán giả, hầu như mỗi một cái đều ở đây thắng phục Ở nguyên sinh chuẩn cảnh giới tu ra linh hồn lực, cái này thực sự khả năng sao? Thảo nào có thể miểu sát gỗ lìn, cái này căn bản cũng không là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Cổ. Thật thật là nguyên sinh chủ sao? Cái gia hỏa này ở vũ trụ bên trong, đến cùng chiếm được dạng gì kỳ ngộ a? Nói cái kia hai con côn trùng là cái gì? Vì sao ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua? Có thể phóng thích linh hồn lực côn trùng, loại vật này thật tồn tại sao? Cái gia hỏa này chỉ có chính mình thực lực tương hãn, côn trùng cũng là kinh người tồn tại a. Trên khán đài, các loại tiếng kinh hô, tiếng nghị luận không ngừng. Mọi người đang thán phục hơn, tò mò nhất đúng là Tô Hoài trên vai cái kia hai con côn trùng, rốt cuộc là cái gì? Mà lúc này phòng khách quý bên trong, một gã ngồi ở thương kiến chu bên cạnh đầu chọc trắng hán đồng tử đống nhiên co rút nhanh, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm cái kia côn trùng, làm sao có khả năng? bên này hoang một trùng, làm sao lại có ta chưa từng thấy côn trùng? hắn kiếp sợ thì thảo, nhìn về phía trong hình côn trùng ánh mắt đã tinh ngạc, lại cũng nhiệt. thấy thế, thương kiến chu cao mày nói, lão hổ, nhìn liền tính, ta khuyên ngươi đừng đánh chủ ý. đô có duyên, phạm diệu lạ tinh tối cường cao thủ một trong, là phạm hiệu lạ tinh cảnh thánh chính quyền dưới một thành viên đại tướng. đương nhiên hắn còn có một cái càng thêm quảng làm người quen thuộc thân phận, trùng thánh sư. lấy bạn ngàn trùng quần vì lều bãi. Lên đỉnh Phạm Diệu là tinh tối cường giả hàng ngũ, hành tinh cấp cảnh giới đỉnh cao, vô số chủng quần đại quân quỷ dị khó lượng. Mà lúc này, hắn thấy được Tô Hoài trên bả vai côn trùng, ánh mắt lộ ra tham lam nhìn một cái không xót gì. Thương Kiến Chu tự nhiên là muốn cảnh cáo một chút. Nghe ra Thương Kiến Chu cảnh cáo ngữ khí, đâu có nên phục hồi tinh thần lại, cười nói, nghĩ gì thế, lão phu chỉ là đối với cái này côn trùng có chút ngạc nhiên mà thôi, làm sao sẽ bởi vì một chỉ côn trùng cùng ngươi tổn thương hòa khí đâu. Hắn nói như thế, ánh mắt cũng là như trước dừng lại ở trên màn ảnh lớn, cái kia hai con nhẹ nhàng trôi nổi côn trùng trên người. Thế như vậy một màn, thương kiến chu cũng không nói nhiều, chỉ nói ta hỏa khí cũng không trọng yếu, mặc dù ngươi giết tiểu tử kia, lão phu cũng chỉ muốn ngươi lại tìm một có thể thay thế hắn người đi ra tham gia võ đạo hội mà thôi. thế nhưng thương kiến chu lời nói xoay chuyển, ánh mắt lánh đạm nói, sau lưng hắn tồn tại nếu như truy cứu xuống tới, chỉ sợ cũng không phải phạm Hiệu lạ tinh có thể giao phó. hắn không phải nói làm cho đồ có lên bàn giao, mà là làm cho cả phạm diệu lạ tinh cho ra bàn giao. lời vừa nói ra, phòng khách quý bên trong bầu không khí bỗng nhiên bị kiềm hãm, hồng y đám người đồng thời nhìn lại, lão thuyền. Ngươi đến cùng là từ nơi nào tìm đến cái này dạng một tên tiểu tử? Đồ có duyên tò mò hỏi Thương Kiến Chu, những người khác cũng là lặng lặng chờ đợi trả lời. Đây là bọn hắn bắt đầu chỉ muốn biết vấn đề vì sao Thương Kiến Chu sẽ tìm một cái chưa từng nghe qua tiểu tử tới tham gia võ đạo hội. Mà ở chứng kiến tôi hỏi các loại biểu hiện về sau, loại này hiếu kỳ thì càng mạnh liệt. Rõ ràng là Phạm nữ là tinh nhân, vì sao ở trên viên tinh cầu này lại ngay cả một điểm vết tích đều không có để lại? Đối với bọn họ vấn đề, Thương Kiến Chu cũng không trả lời. Hắn chỉ nhìn hướng đồ có duyên, trầm giọng nói: Ngươi không cần biết ta là từ nơi nào tìm đến ngươi chỉ cần biết rằng, tô tiểu hữu sau lưng tồn tại cũng không phải người kia, hoặc một cái tổ chức nào đó, mà là dường như thiên nguyên một dạng tồn tại, liền vậy là đủ rồi. Nếu như ngươi có tự tin có thể một người ứng đối thiền nguyên mà sẽ không đem viên tinh cầu này dính liếu vào lời nói, coi trọng cái gì có thể đi cướp? Thương kiến trung nữ khí lạnh lùng nói xong, hiện trường thoáng chốc an tĩnh. Thiên nguyên, hợp thành tinh tế liên minh siêu cấp văn minh một trong, khoa học kỹ thuật phát triển, cường giả vô số, toàn bộ văn minh đặt chân vũ trụ đỉnh, có thể đơn giản quyết định một cái văn minh, một cái tinh cầu sinh tử thường tiến chu ý tứ là tôi hỏi phía sau chỗ rửa cũng không phải người nào hoặc là tổ chức mà là cả một cái văn minh một cái có thể sánh vai bên hoang vực tinh tế liên minh thành viên siêu cấp văn minh tại chỗ có ai dám nói có thể ứng đối thế lực trải rộng vũ trụ cường giả như lâm tinh tế liên minh lúc này đồ có viên yên lặng thu hồi trong mắt tham lam thay vào đó là phát ra từ nội tâm ước ao một gã hành tinh cấp võ giả ước ao một cái nguyên sinh trùng nói ra khả năng đều không có người sẽ tin nhưng sự thực chính là như vậy hắn thân là ngự thánh sư tự nhận đã thấy qua vũ trụ bên trong nhiều nhất con trùng đồng thời còn đem rất nhiều nhét vào dưới trướng, trở thành chính mình chiến lược một bộ phận. Nhưng Tô Hoài trên bay, vậy chỉ có thể phóng xuất ra tinh thuần linh hồn lực côn trùng, hắn chưa từng thấy qua. Nếu như có cơ hội, có hay không có thể giao lưu câu thông một chút. Lúc này, hắn tham lam không lại, ý tưởng cũng từ nguyên bản xấu xa, biến thành hữu hảo giao lưu. Mà cũng trong lúc đó, trên màn ảnh lớn bảng điểm bên trên, Tô Hoài tên phía sau tích phân, lại một lần nữa xuất hiện biến hóa. Từ 1057, Thoáng cái biến thành 3723 thoáng cái nhiều hơn hơn 2000 xấp xỉ 3000 tích phân, đại biểu cho hắn ở ngắn ngủi trong phiến khắp bên trong, giết chết xấp xỉ không con quái vật. Trong hình, chỉ còn lại có thi thể đầy đất. Liên Như cùng lúc trước theo như lời, hiện hữu tích phân chỉ là quái vật đổi mới tốc độ hạn mức cao nhất, hoàn toàn không phải Tô Hoài chính mình hạn mức cao nhất. Tại quái vật đổi mới trong nháy mắt đó, hắn đã đột phá trước đây không lâu chính mình. Mà lúc này, không ít tuyển thủ tích phân, còn có mấy trăm tả hữu bồi hồi. Đến đại nhị danh hoa thần, cũng mới khó khăn lắm đột phá 1000 đại quan mà thôi. Xem ra Tô Hoài tuyển thủ hiện nay nhất định là xa xa dành trước. Ở bảng điểm đổi mới thoáng cái nhiều hơn xấp xỉ 3000 tích phân sau khi kinh ngạc, người chủ trì rất nhanh làm ra lời kết thúc. Tiếp lấy nhân tiện nói, kế tiếp để chúng ta khó khăn lắm những tuyển thủ khác biểu hiện a. Xem qua Tô Hoài chiến đấu phía sau, hình ảnh rất mau theo lấy lời của người chủ trì bắt đầu cắt bốn trăm đệ một cái hình ảnh, giao cho Hồng Phi Vũ. Đập vào mi mắt là một mảnh màu xanh lam liệt diễm cùng quần quần sóng nhiệt. Hồng Phi Vũ đang dùng tự thân phú thanh viêm tiêu diệt bổ Tuy là tốc độ so ra kém Tô Hoài kinh khủng miêu sát, nhưng cũng là không chậm chút nào. Ở Vương Bình An một fan đánh giá phân tích phía sau, hình ảnh lần nữa cắt, lại đến những tuyển thủ khác chiến đấu bên trên. Làm đến hoa thần thời điểm, thao thiên hồng thủy đập vào mi mắt. Ở những tuyển thủ khác đều lưu lại chỗ trong dưới tình huống, hoa thần tuyển thủ dường như toàn lực đánh ra, tuy là tạm thời đứng hàng đệ nhị, nhưng thi đấu vừa mới bắt đầu, tiếp tục như vậy bất lợi cho đến tiếp sau chiến đấu a. Chứng kiến tên thứ hai hoa thần chiến đấu, Vương Bình An như thực chất làm ra đánh giá. Hắn thành tựu cao thân võ giả, tự nhiên có thể nhìn ra hoa thần dụng hết toàn lực biểu hiện, chỉ là vừa bắt đầu cứ như vậy, đến tiếp sau phải làm sao? Cũng liền tại hắn mới nói cho tới khi nào xong thôi. Nam chủ trì liền nhận được tin tức, nói, nhóm đầu tiên quái vật đã liên tục xuất hiện ba đợt. kế tiếp, mini chiến đấu sẽ thăng cấp, để cho chúng ta cộng đồng nhân chứng, đệ nhị chủng quái vật xuất hiện. người chủ trì lớn tiếng tuyên bố, đồng thời trên màn ảnh tuyển thủ phát sóng trực tiếp hình ảnh đóng cửa, hiện ra một cái hình tượng không ngừng khiêu động cửa sổ, mặt trên không ngừng hiện lên các loại tướng mạo đặc biệt phức tạp quái vật, cho đến mỗi một khắc, đột nhiên đình chỉ. một chỉ nhìn lấy giống như thủ mục đã có ngũ quan quái vật hình tượng xuất hiện ở màn hình lớn chung. chứng kiến quái vật này trong mắt, vương bình an hô hấp bị kiềm hãm, kích động nói tới thụ nhân hắn từng nói qua một lần này quái vật kho số liệu trùng gia nhập một nhóm hỏa diễm hệ thập phần dễ đối phó quái vật mà cái này thụ nhân chính là một cái trong số đó hỏa khắc một kế tiếp nên là nắm giữ thanh viêm hồng phi vũ võ đài mặc dù là xa xa vượt lên đầu tô hoài cũng đem bị bội kịp phản siêu bởi vì này thụ nhân là bắt cấp quái vật một chỉ có thể tích hai phần tốt lắm kế tiếp chính là thụ nhân đổi mới bất quá ở thụ nhân đổi mới đồng thời gỗ lìn nổi mới cũng sẽ không đình chỉ các vị tuyển thủ mời lực lên Trường 495, trải qua phi vết, người đối với Tô Tiên Sinh hoàn toàn không biết gì cả chương 495, trải qua phi vết, người đối với Tô Tiên Sinh hoàn toàn không biết gì cả tại người chủ trì tuyên bố đợt thứ hai quái vật đổi mới về sau, núi cạnh tranh cũng đã lặng yên bắt đầu. Bất quá trên màn ảnh lớn, cũng không có trước tiên phóng xuất tuyển thủ chiến đấu hình ảnh, mà là đem pha quay đặt tả cho đến rồi Vương Bình An. Nữ chủ trì hỏi Vương lão sư, đợt thứ hai quái vật đã đổi mới, đồng thời chủ loại cũng xuất ra rồi, ngài cảm thấy bảng điểm xếp hạng có thể hay không nhờ vào lần này đổi mới, xuất hiện biến hóa mới đâu. Chờ đợi bảng điểm đổi mới trong thời gian Người chủ trì cũng không quên điều động người xem chờ mong biến hóa là nhất định sẽ có. Vương Bình An không chút nghĩ ngợi trả lời, nói tiếp, mặc dù là tương đồng cảnh giới giữa các võ giả, cũng sẽ bởi vì tự thân võ đạo cùng với năng lượng thuộc tính xuất hiện bị khắc chế tình huống, quái vật tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cũng tỷ như lần này đổi mới thụ nhân, không chỉ có lực phòng ngự vật lý cường hãn, đồng thời còn có cực mạnh năng lượng tái sinh, tránh như lệ nhận trần nguyên riêng này loại võ giả sẽ lâm vào khuyết điểm cực lớn chung. Đồng thời ngũ hành nguyên tố trong lúc đó cũng là tương sinh tương khắc, nguyên tố tương khắc cũng là một cái phải cân nhắc nhân tố. Tỷ như Hoa Thần tuyển thủ chính là lấy thủy hệ võ đạo nổi tiếng, gặp gỡ một loại quái vật, ba vị trí đầu sóng còn hao phí cự đại khí lực, lần này sợ rằng sẽ rất phi phước. Vương Bình An đối với quái vật đặc điểm cùng với ứng đối chỗ khó, nói tới, giải thích trong đó sai biệt. Đợi hắn mấy câu nói nói xong, nam chủ trì liền lập tức treo nói, nói như vậy, Vương lão sư coi trọng khẳng định chính là tu hành hỏa hệ thiên phú hồng phi vũ tuyển thủ lạc. Đây là tự nhiên. Vương Bình An không phủ nhận, lại nói, không chỉ có là hồng phi vũ, sở hữu sở hữu hòa hệ thiên phú tuyển thủ, đều muốn là cái này tích phân bảng xếp hạng trước 10 mạnh mẽ người cạnh tranh coi như cái sau vượt cái trước đứng hàng hàng đầu cũng không phải không có khả năng. Thanh Diệu đặc biệt khách quý, hắn lấy chính mình độc đáo nhát quăng, giữ luôn cái này một lớp kết quả. Mà nghe được Vương Bình An giữ luôn, khán giả nhất thời cũng mong đợi. Thi đấu lớn nhất xem chút chính là phản siêu, nếu quả thật có tuyển thủ có thể phá hiện hữu bảng điểm tình trạng, trực tiếp lấy hắc mã Tư Thái giết ra tới, là có thể đem so với xạ dạ đến một cái mới cao trào. Đối với cái này một điểm, không chỉ có là phổ thông khán giả, xem thi đấu thất cách đám người, cũng là đồng dạng chờ mong. Số năm phòng khách quý bên trong, hôm ký hiếm thấy nắm chặt nắm nếu như là những tuyển thủ khác có lẽ còn chưa tính nhưng bây giờ ở mô phòng khoang bên trong có thể là của mình thân nhi tử hắn đã đợi không kịp nghĩ chứng kiến đứng hàng tên thứ ba hồng phi vũ siêu việt trước mặt hoa thần cùng tô Hoài, ngồi lên hạng nhất bảo toàn một lần này quái vật là thụ tình không cần nghĩ cũng biết thiếu chủ đã thắng hồng ký bên cạnh thần cùng là võ giả công hội một gã chấp sự nhìn lấy màn hình lớn chắc chắn mở miệng những người khác rồn rập phụ họa theo như lời nói không ngoài võ giả hệ lửa thiên nhiên ưu tất thắng không thể nghi ngờ tô Hoài làm không được bao lâu đệ nhất vân vân thế nhưng nghe những thứ này mâu luận. Trong mắt Thương Kiến Chu cũng là cười không nớt. Tô Hoài đã cho hắn nhiều lắm kinh hỉ, mà lần này, hắn đồng dạng việc không hoài nghi, còn sẽ có kinh hỉ. Số 27 xem thi đấu bên trong phòng, La Viên Châu cùng Trải Qua Phi vết cùng nhau nhìn chằm chằm màn hình lớn. Nghe tới đặc biệt khách bị đối với thi đấu hướng hồ giải thích lúc, La Viên Châu nhất thời khẩn trương. Tô Minh tinh thần niệm lực hệ công kích, hắn rất khó đối với thụ nhân tạo thành thương tổn a. Hắn chỉ ở trong không gian gặp qua Tô Hoài thủ đoạn, lúc đó tuy là cũng nhìn thấy cùng loại hỏa tường một dạng công kích, nhưng này chung quy chỉ là thủ đoạn phòng ngự, dùng để ngăn cản phi thuyền năng lượng pháo công kích mà muốn dùng tới tiến công, lực sát thương sợ rằng còn không bằng tinh thần nghiệp lực. Nhưng đối với sự lo lắng của hắn, trải qua phi vết cũng là cười lắc đầu, nói, nếu như các hạ đối với tô tiên sinh nhận thức chỉ dừng lại ở tinh thần niệm lực phương diện nói, đó thật là có chút nông cạn. Hắn lúc nói chuyện lộ ra vẻ mặt biểu tình tự tiếu phi thiếu hiển nhiên là nhìn đấu La Viên Châu cùng tô hoài quan hệ cũng không có hắn biểu hiện như vậy thiết. Tuy nói một ngụm một cái tô minh tê, nhưng đoạn đường này quan sát tới, trải qua phi vết cũng phát hiện La Viên Châu càng giống như là ở đối đãi một cái khách nhân, mà không phải bằng hữu. Quan hệ như vậy. Mình cũng là có thể tiến hơn một bước thuốc đẩy nha. Trải Qua Phi vết không che giấu chút nào chính mình đánh tính, thậm chí đều đem ý tưởng biết ở trên mặt. Nhưng lúc này, La Viên Châu hiển nhiên không tâm tình quấn quýt những thứ này, nghe được Trải Qua Phi vết lời nói, lập tức liền thấy hiếu kỳ hỏi tới, có ý tứ. Tô hỏi toàn bộ biểu hiện đều hoàn mỹ phù hợp tinh thần niệm lực hệ võ giả sở hữu dáng vẻ, đặc biệt nhất đúng là đem tinh thần niệm lực tu thành nhất tinh thuần linh hồn lực. Chứ những thứ này ra, còn có chuyện gì khác, là mình không biết sao. Đối mặt vấn đề của hắn, Trải Qua Phi vết cũng không nhiều giải thích, chỉ là nhìn chằm chằm phía ngoài màn hình lớn, cũng không quay đầu lại nói tiếp lấy nhìn xuống là được. đang khi nói chuyện, ánh mắt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác hâm mộ và kính nghệ. tô hoài năng lực không ngừng cái này một loại, hắn từng thấy qua, vì vậy cũng càng thêm bước ao. nếu có thể có nhiều như vậy bất đồng năng lực của thuộc tính, mình ban đầu tham gia văn minh liên hành tinh võ đạo hội thời điểm, thành tích sợ rằng sẽ càng tốt. đương nhiên, ý nghĩ như vậy cũng chỉ là rằng có rất ngắn một trận. hắn tuy là bước lại còn không đến mức có cái gì ý đồ không an phận, bởi vì hắn quanh năm du lịch vũ trụ, đối với bất luận cái gì, đều có mang trường đủ lòng tính sợ. Một cái sơ nhập vũ trụ người trẻ tuổi, sở hữu một thân phi phàm thực lực. Không nói đối phương đem hết toàn lực xuất ra sở hữu lá bài tẩy thời điểm chính mình là không phải là đối thủ, mấu chốt hơn là, cái này dạng nhất tôn tồn tại phía sau, thực sự biết không có gì dựa sao. Như vậy trong lúc suy tư, hắn đã buông xuống sở hữu không thiết thực ý tưởng, mắt không hề nháy một cái nhìn về phía màn hình, đầy đủ tiền tốt, ăn. Trong lòng mơ hồ có chút chờ mong, bởi vì hắn có dự cảm, cái này đợt thứ hai quái vật kích sát đại tái trùng, tôi hoài còn có thể mang đến tinh hỉ. tốt lắm. Trải qua phi vết vừa mới rớt lời, phía ngoài trên màn ảnh lớn, nam chủ trì mở miệng lần nữa. trải qua trận thi đấu tổ xác nhận, các tuyển thủ đã lần lượt bắt đầu hành động. tin tưởng không được bao lâu, chúng ta là có thể chứng kiến bảng điểm đổi mới. cũng liền tại hắn câu này thoại âm rơi xuống đồng thời, lúc trước xếp hạng đã cố định, chỉ có tích phân khiêu động bảng xếp hạng bên trên, một cái tên trở nghệ. vô số ánh mắt nhìn soi mói, biến hóa như vậy phá lệ thấy được. mau nhìn, đã vượt qua. nữ chủ trì cũng phát hiện bảng điểm ở trên biến hóa, đội vã chỉ hướng xếp hạng, chỉ thấy tích phân bảng xếp hạng bên trên xếp hạng thứ 9 sở hữu lợi nhận danh sương vương nguyên quang bị chen lấn xuống phía dưới thay vào đó là một cái toàn bộ tên mới chương 496 đổi mới quy tắc hóa vật tích phân chương 496 đổi mới quy tắc hóa vật tích phân rất nhiều người thấy tên đầu tiên mắt liền nhận ra được đây là pháp mét tinh tượng một cái so sánh nổi danh võ giả hệ lửa vương bình an quả nhiên không có nói sai hóa khắc mục đẳng cấp cao hơn gỗ lìn số lượng so với gỗ lìn còn muốn khổng lồ thụ tình cái này đối với cựu trọng tuột cùng võ giả mà nói căn bản là đưa điểm a phản siêu phỏng trường cũng là vấn đề thời gian có thể hay không hai cái sinh mặt mũi a đổi tới đổi lui vẫn là những người này đều là phạm nhiễu là tinh nhân nào có nhiều như vậy không biết tên cường giả cho vẫn là xem những người này thần tiên đấu pháp a tôi hỏi không phải là sinh mặt mũi sao cái kia không có thể tính hắn trước một vòng đã quá kinh người thế nhưng tinh thần niệm lực gặp gỡ thụ nhân coi như cường thịnh trở lại cũng vô ích đối với một cái không có đầu bóc sử dụng tinh thần công kích đây không phải là huoáng phí sức lực nha ha ha còn giống như đúng là cái này dạng thu tinh tinh thần hệ phòng ngự mặc dù không mạnh mẽ nhưng hắn bản thân cũng không dựa vào niệm lực đi săn mà là bản năng cũ xử tinh thần niệm lực lại rất khó xúc phạm tới nó. Vương Bình An dự đoán, lúc này chiếm được xác minh, mà kháng giả cũng nghĩ đến là trọng yếu hơn một điểm, chính là thụ tinh năng lực khôi phục. Cái này so với thuộc tính tương khắc còn muốn phiền phức. Coi như dùng tinh thần niệm lực một lần trọng thương, thụ nhân xua đuổi tổn thương cũng có thể trong vòng thời gian ngắn khôi phục, muốn cầm xuống độ khó không kém gì đồng cảnh giới võ giả. So với ám tinh bộ lịn, càng là không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Nhưng người vấn đề này, đối với tu hành hỏa hệ thiên phú võ giả mà nói, căn bản cũng không tồn tại một 253 dạng. Mới nhất nhảy lên tích phân bảng xếp hạng cái tên đó chính là đối với hỏa hệ thanh quái tốc độ chuẩn minh, có thể nói, bọn họ chen lên tích phân bảng xếp hạng, chiếm giữ thứ tự chính là truyện ván đại đóng thuyền thật. Đậu rồi, nữ chủ trì tuyên bố xếp hạng sau khi biến hóa không lâu, lại một tiếng thét kinh hãi vang lên. Lần này thanh âm xuất từ nam chủ trì, lúc này ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm tích phân bảng xếp hạng. Mặt trên thủy trung không lúc nhích tiền tam danh trùng, có một cái tên, trong lúc vô tình hướng về phía trước ngày một bị, chính là Hoàn Vũ tinh hồng phi vũ, đợt thứ hai công kích bắt đầu không có quá 5 phút đồng hồ, hắn tích phân phản siêu đứng hàng đệ nhị danh hoa thần, đạt tới kinh người 2977. Nhìn nữa hạng nhất Tô Hoài, Tích Phân như trước dừng lại ở 372 ba giữa hai người trên lệnh, biến đến càng ngày càng nhỏ, đồng thời Hồng Phi Vũ Tích Phân, còn đang không ngừng tăng lên. Nhìn qua, siêu biệt chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn thấy phía trên Tích Phân, Vương Bình An lộ ra vẻ tươi cười đắc ý hắn nhãn quang không có sai, thuộc tính hoàn toàn khác biệt quái vật, tích sát độ khó cũng hoàn toàn bất động, võ giả nhất thời vượt lên đầu, cũng không thể vẫn tiếp tục giữ vững Lúc này, chợt nghe hắn thản nhiên nói. Mô phỏng chiến đấu vốn chính là một hạng khảo nghiệm tuyển thủ ứng đối bất đồng trạng huống tổng hợp khảo hạch, mỗi một cái tuyển thủ đều có am hiểu cũng không am hiểu, thì nhìn trong quá trình chiến đấu như thế nào lấy hay bỏ. Phía sau chiến đấu, còn sẽ có cựu cấp thậm chí 10 cấp quái vật xuất hiện, còn có thể hạn chế tuyển thủ năng lực phi hành, mặt đất chiến đấu chung, tuyển thủ liền muốn làm ra lựa chọn. Đem hết toàn lực kích sát mình có thể nhanh nhất giết chết quái vật thu hoạch tích phân, liền muốn đối mặt còn lại quái vật với công, nếu như tuyển trạch toàn bộ ứng đối, sẽ không thể tránh khỏi kéo chậm tích phân thu hoạch tốc độ. Cho nên nói Đây chính là một hạng tổng hợp khảo nghiệm, Tô Hoài Tuyển Thủ tuy là ngắn mũi đứng hàng đệ nhất, nhưng cũng không cách nào vẫn tiếp tục giữ vững, bất quá hắn có thể ở Phạm Mị là Tình Tuyển chọn đại tái thượng thủ lần dự thi liền chiếm giữ đầu bảng lâu như vậy, cũng đã đủ kiêu ngạo. Bởi vì sự tình tại chiều cùng với chính mình dự đoán phương hướng phát triển, Vương Bình An ngay cả nói chuyện cũng tự tin vài phần. Đơn giản trình bày, nói rõ tranh tài chân ý, cũng An ủi gần bị phản siêu Tô Hoài, có thể nói là chủ đáo. Nói xong những thứ này, hắn mới chỉ có tràn đầy phấn khởi nhìn lấy bảng điểm đơn nói, Tô Hoài Tuyển Thủ tuy là có thể miểu sát tám tinh gỗ Nhưng ở bắt cấp quái vật đổi mới về sau, ám tinh gỗ liển tỷ trọng sẽ giảm xuống, coi như lần nữa miêu sát, tích phân cũng không có lần trước cao. Nhưng thụ nhân tích phân cũng là gấp đôi, hơn phi vũ tuyển thủ kích sát nhanh hơn, tin tưởng rất nhanh thì có thể vượt qua. Hắn cuối cùng hướng sở hữu khán giả nói rõ thế cục, đệ nhất đệ nhị tranh đã biến đến không huyền niệm chút nào, tôi hỏi bị siêu việt chỉ là vấn đề thời gian. Đã như vậy, để chúng ta xem trước một chút những tuyển thủ khác biểu hiện như thế nào a. Ở Vương Bình An giải thích, người chủ trì rất nhanh nhận lấy câu chuyện, nói, tuy nói bảng điểm chỉ biểu hiện tốt 10 tuyển thủ tích phân, nhưng còn lại đứng hàng hậu phương tuyển thủ cũng tương tự có thể kiểm tra, để chúng ta nhìn phía sau một chút tuyển thủ a. Người chủ chỉ nói, giơ tay lên dùng tay làm dấu mời. Một giây kế tiếp, trên màn ảnh lớn bảng điểm liên ứng tiếng biến đến dài rồi một mảng lớn, hiện ra top 10 sau đó 50 tên tích phân, KFG, máy bay, Tình huống. Nhìn một cái, cắn đều phi thường chết. Vương lão sư, không bằng ngài tới giúp chúng ta phân tích một chút hiện tại trạng thượng tích phân tình huống a. Đệ nhất tranh kết quả còn muốn chờ một đoạn thời gian, tài năng mới có thể thấy, trong khoảng thời gian này vừa lúc dùng để quan sát thi đấu lại thế. Đối với lần này, Vương Bình An từ không cự tuyệt. Giới thiệu mỗi một tên tuyển thủ tình trạng tới. Động thái biến hóa bảng điểm bên trên, toàn bộ biến hóa đều là thời gian thực. Các tuyển thủ ngươi truy ta đổi vô cùng náo nhiệt. 50 người đứng đầu tuyển thủ, rất nhiều đều là phạm hữu là tinh thập phần nổi danh nguyên sinh chủng, Vương Bình An đối với bọn họ cũng có chút hiểu biết, giới thiệu càng là tưởng hơi thỏa đáng. Bao quát mỗi một tên tuyển thủ năng lực, tính cách, hướng đối quái vật phương thức trở, các loại. Khán giả phảng phất đặt mình trong trong đó, tận mắt thấy các tuyển thủ ở giống nhau trên chiến trường bất đồng tiến giữa hai bên ngươi truy ta đối cạnh tranh giống nhau, cảm xúc dâng trào nhất thời thậm chí đều quên bảng điểm tiến lên hai gã đệ nhất tranh. mà lúc này chiến trường mô phỏng bên trên, các tuyển thủ đang ở chiến đấu hăng hái. trên bình nguyên, ngập trời thanh viêm bao trùm quanh thân phương biên hơn 1.000 nghìn m phạm vi. thanh diễm chi hải phía dưới, vô số thụ nhân cùng ám tinh gỗ lỉnh xen lẫn trong một chỗ. thanh viêm nhiễm thụ nhân, dường như phụ cốt chi thư một dạng khó có thể thoát khỏi, đơn giản nhen lửa thụ nhân thân thể, giấy lên trùng thiên hỏ diễm. đồng thời, phía dưới ám tinh lìn, cũng phát sinh từng tiếng tiếng kêu thê thảm. bọn họ đồng dạng bị thanh viêm lan đến, mặc dù lực phòng nữ cường thịnh trở lại, luân phiên dưới sự xung kích cũng chịu đựng không được thỉnh thoảng thì có thụ nhân cùng gỗ liền thi thể ngã xuống, mà ngay sau đó lại sẽ có mới quái vật đổi mới đi ra, bọn họ vừa ra tới sẽ xuất hiện ở trong biển lửa, trước tiên bị tiêu diệt hầu như không còn. Lúc này, dựa tân biển lửa bên trên Hồng Phi vũ trong mắt tràn đầy tự tin thần sắc lạnh nhạt, hắn ở nơi này chàng mô phỏng chiến đấu chung, làm ra lựa chọn chính xác nhất, giữ lại thực lực phân phối đến mình am hiểu xử lý quái vật bên trên. mắt thấy bảng điểm bên trên chính mình tích phân nhanh chóng dâng lên, lập tức phải đổi theo hạng nhất tô hoài, tâm tình của hắn buông lòng bại phần, chỉ cần trong vòng này thu hoạch thật nhiều tích phân. Phía sau quái vật coi như toàn bộ bọn tha, ta cũng có thể vị trí ổn định một. Lúc này hắn nhìn lấy bằng điểm, trong lòng đã tự lẩm bẩm bắt đầu phía sau dự định. Thanh tựu người từng trải, hắn là biết mô phòng chiến đấu chính tự. Đợt thứ nhất là thất cấp quái vật, sở hữu võ giả đều có thể bằng vào tự thân lực lượng đơn giản giải quyết. Nhưng thuộc tính nếu như không giống, sẽ tương đối cố sức một ít. Đợt thứ hai, lại là bắt cấp quái vật. Ở nơi này một lớp bên trong, một con quái vật có hai điểm tích phân, chỉ cần thuộc tính đối mặt, chính là số lượng cao tích phân thu mạch đông tát. Mà ở cái này sau đó còn có hai làn sóng, một lớp là cựu cấp quái vật Tương đương với đỉnh cấp nguyên sinh loại cảnh giới, đối phó tương đương phiền phức, nhưng kinh khủng là, quái vật cũng không phải là một chỉ một con đổi mới, mà là biết giống như trước hai làn sóng giống nhau thành tốt xuất hiện. Đối với đều là cựu cấp nguyên sinh trùng mà nói, thành tốt xuất hiện cựu cấp quái vật chính là thai nạn. Nhưng tương ứng, thích phân cũng tập phần của bố, không còn là vẹn vẹn một hai phần, mà là kích sát một chỉ, thì có chọn một trăm phân. Chương 497 Vô tận hoàn ngủ, tích phân tăng đột chương 497, vô tận hoàn ngủ, tích phân tăng đột vì vậy tất cả tuyển thủ dự thi đều sẽ tuyển trạch tại tiền hướng kỳ hết khả năng trước đây hai làn sóng quái vật mặt trên thu hoạch đại lượng tích phân, thẳng đến khí lực sau cùng dùng không sai biệt lắm, lại hợp lại gần lực lượng, đi hết khả năng kích sát mấy con cựu cấp quái vật để làm đến tích phân thu hoạch tối đại hóa. Nghe nói ở nơi này ba đợt sau đó, còn có một sóng, là vượt qua cũ cấp nguyên sinh chủng cảnh giới, chân chính đạt được trụ linh cấp quái vật, chỉ bất quá chưa từng có ai từng thấy là được. Bởi vì từ tuyển chọn đại tái bắt đầu tới nay, bất luận solo tinh hệ vẫn là toàn bộ tiên nữ tinh vân đều từ xưa tới nay chưa từng có ai tiên chỉ đã đến cái kia một lớp thế cho nên cái này cái gọi là đợt thứ tư là truyền thuyết vẫn là chân thực tồn tại đều là một điều bí ẩn đương nhiên Hồng phi vũ cũng sẽ không đem bảo đặt ở khả năng cũng không tồn tại đợt thứ tư bên trên hắn sở hữu mục tiêu đều chỉ có trước mắt cái này mình sợ trường đợt thứ hai còn có sau đó xuất hiện đợt thứ ba mặt trên dùng trước toàn thân thần lực toàn bộ đội đi đợt thứ hai chung làm hết khả năng tích phân cuối cùng lấy thêm ra con bài chưa lần nhiều kích sát mấy con cựu cấp quái vật như vậy mục tiêu coi như là thành Thành tích cũng nhất định sẽ không kém. Ngẩng đầu nhìn lại, bảng điểm đang ở trước mắt, mặt trên chính mình tích phân vẫn còn ở tăng lên không ngừng, đảo mắt đã vượt qua 3000 đại quan, đạt được 3299 tích phân. Kém đi nữa mấy trăm, là có thể đổi kịp thậm chí đổi kịp và vượt qua đứng hàng đệ nhất Tô hải. Xem ra, là thời điểm thêm một bà sức lực a. Ánh mắt từ bảng điểm bên trên thu hồi, Hồng Phi Vũ nhìn về phía phía dưới thành đoàn quái vật, trong mắt từng bước nhóm lên hỏa diễm. Cả người cũng có thanh viêm lộ ra. Hắn tuy là lý trí, có thể bảo hiểm tổn thực lực đến đợt thứ hai quái vật tái phát lực, nhưng cái này không đại biểu Hắn có thể nhịn chịu có người ở trên đồ mình. Nhất là một cái, lần đầu tiên tham gia trận đấu tuyển thủ. Con thứ nhất là một tượng trưng, đại biểu cho Phạm Diệu là tinh thế hệ trẻ tối cường giả. Nhưng cái này tượng trưng chỉ có thể thuộc về mình. Thanh viêm gì thế, cả người bị ngọn lửa bao phủ, vô tận liệt diễm như thiên hà chảy ngược, chiếu nghiêng xuống. Phía dưới trên bình nguyên, chỉ còn lại trận trận tiếng kêu thảm thiết. Đáng chết. Giống nhau trên bình nguyên, một mảnh thủy long quyển quẩn động tiên địa. Chỉ là nằm ở cái này thủy long quyển trung tâm bóng người, sắc mặt cũng là không gì sánh được căm trầm. Mắt thấy bảng điểm bên trên chính mình tên lần không ngừng giảm xuống, thậm chí rất có điện suất trước mười tư thế, tâm tình của hắn trở nên buộc phát tối tăm. dưới sự tức giận, trong tay sóng biển cuộn trào mãnh liệt càng sâu. đây chính là ở đợt thứ nhất chung vì đổi kịp và vượt qua đệ nhất danh, mà dùng hết toàn lực ngập trời hơi của thần. hắn ở đợt thứ nhất lạ thời điểm, vì đổi kịp và vượt qua tô hoài, hoàn toàn không có cất giữ chút xuống thần lực. hiệu quả rõ ràng, lập tức đạt tới đệ nhị danh thứ tự, tích phân siêu việt ngoại trừ tô hoài bên ngoài mọi người. thế nhưng tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, chính là trong cơ thể hắn thần lực tiêu hao, thực sự quá nhanh nơi đây không phải ngoại giới, không cách nào chuyển hóa hấp thu thần lực, dùng bao nhiêu thì ít bao nhiêu. Hiện tại mới chỉ có đợt thứ hai, thần lực của hắn cũng đã không đủ phân nửa, mà phiên toái càng lớn hơn nữa, là ngẫu nhiên ra quái vật, với hắn mà nói hoàn toàn chính là tai nạn. Thụ nhân, thuộc một, thủy một tương sinh, nước của hắn hệ công kích rơi vào một thuộc tính thụ nhân trên người, lực công kích giảm mất đi nhiều, khả năng cũng liền chỉ so với thổ hệ tốt một điểm. Dưới tình huống như thế, hắn nguyên bản còn có lựa chọn thứ ba, chính là trực tiếp nhảy qua thụ nhân, giữ lại thực lực đến đợt thứ ba dùng năng thực lực đi chiến tích phân cao hơn cựu cấp quái vật, mặc dù sẽ gian nan một điểm, nhưng chỉ cần thực lực đầy đủ, cũng không phải không có đổi kiếp và vượt qua khả năng. Nhưng vấn đề là hắn ở đợt thứ nhất thời điểm tiêu hao thần lực năng lượng nhiều lắm, hiện tại mặc dù giữ lại thực lực, đến rồi cửa thứ ba, thần lực cũng có chút chứng trọi đá. Nói cách khác, hắn đi vào ngõ cụt, mắt thấy chính mình xếp hàng danh, lại bị một người thay thế xuống phía dưới, đến rồi đệ bắt danh vị trí, hoa thần mục lục sắp đứt. Không phải, bổn tọa làm sao lại bại? Hắn không cam lòng lắc đầu, trong mắt phẫn hận bộc phát rõ ràng, đến cuối cùng cũng chịu không nổi nữa. A, a, gầm lên một tiếng, ngập trời bọt sóng bao trùm xuống, bình nguyên trong nháy mắt biến thành đại hải, toàn bộ sinh vật đều bị bao phủ ở tuyệt đối tử vong trong gió lốc. Trong cơ thể hắn, thần lực đang điên cuồng chút xuống. Theo tới, chính là của hắn thứ tự bắt đầu cấp tốc tăng gọn. Từ đệ bắt đến đệ thất, lại từ đệ thất đến thứ sáu, lại từ thứ sáu đến đệ ngũ. Chẳng qua là khi hắn gắng gượng nhìn về phía bảng điểm, thiếu phát hiện hạng của mình đến rồi hạng năm về sau, liền rốt cuộc phòng không đi lên. Càng làm hắn hơn tuyệt vọng là, phía sau đã đuổi kịp và vượt qua tuyển thủ tích phân, đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng lên một hơi tiếp tục, nữa thì suy, sau đó kiện. hắn bạo phát cả người lực lượng, nỗ lực xông lên đệ nhị, nhưng ở cả người thần lực gần hao hết thời gian, rốt cục không chịu nổi. liên như cùng quả cầu ra xì hơi, ở thời gian thực đổi mới bảng điểm bên trên, tên của hắn tử xuống dốc không thanh, trực tiếp điện suất 10 tên có hơn. nguyên lai like là không chịu được lửa sao? chiến trường mô phòng bên trên, tô Hoài nhìn trước mắt dầm dạp chiếm giữ phạm vi nhìn, thành phiến vây lại gỗ lìn cùng tụ nhân, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. từ quái vật xuất hiện đến bây giờ, hắn cũng không hề động thủ. Một bên nhẹ nhàng phát động công kích thăm dò quái vật thực lực, một bên thần thái như thường khôi phục thần lực. Không sai, hắn tại khôi phục thần lực. Lúc này trên bình nguyên đã xem không đến bất luận cái gì một chỉ ám tinh gỗ lịn thi thể, thay vào đó là trải rộng bầu trời, một mảnh đen kịt thôn tiên ma hoàng. Bị đánh chết gỗ lịn, thi thể đợi không được chiến trường mô phòng đổi mới thu về, đã bị thôn tiên ma hoàng thôn vẹt hầu như không còn. Mà bọn hắn sản xuất ra năng lượng, dĩ nhiên là trở về đến rồi tô hủy trong cơ thể. ở đến không hết gỗ lịn thi thể cung cấp nuôi dưỡng giới, hắn chiến đấu đến bây giờ, trong cơ thể thần lực như trước vẫn duy trì tràn đầy mà bây giờ hắn đã thử ra rồi thụ nhân được điểm. Thuật một, nhược hỏa, đây không phải là hỏa giáp trùng chất dinh dưỡng sao? Tâm niệm chuyển động, tô hoài một tay vươn, thần tình trợn sắc bén, vô tận hoàng ngụm. Trong tiếng quát khẽ, hắn không khí bên người không tiếng động mà mèo. Một mảnh xí bạch hiện hiện, sóng nhiệt cuồn cuộn phát tán bốn phía, vô số hỏa giáp trùng vô căn cứ hiện lên trên không trung ngưng tụ thành một đoàn, giống như một vòng liệt nhật tản ra cắn người quan huy. Nguyên bản thành quần kết đội tuôn hướng tô hoài thụ nhân, thậm chí là lấy ra dày thịt mèo lẫy xương ám tinh gỗ lỉnh, tất bộ đều hình như có cảm giác một trận. Những thụ nhân kia bặm bèo ngũ quan bên trên, chỗ chống cặp mắt vô thần nhìn không ra tâm tình, nhưng bọn hắn đều nhịp lui về phía sau lại bước chân, biểu lộ bọn họ tâm tình của giờ khắc này, sợ hãi, hỏa giáp trùng thôn vệ bọn họ. Nhìn trước mắt thành đàn quái vật tạo thành hải dương, Tô Hoài ngưng mi quá khẽ, giơ tay lên vung lên. Xôn xao. Một giây kế tiếp, hơn 10 triệu chỉ hỏa giáp trùng, dường như chút hết ra thái dương phong bạo, cuộn trào mãnh liệt về phía trước. Thoáng qua trong lúc đó, bình nguyên hóa thành một mảnh biển lửa. Đến không hết thụ nhân khó khăn lắm bị ngọn lửa chạm đến, liền hóa thành từng luồng cho tàn, liền thi thể đều không thể lưu lại phản ngục vừa ra, sinh linh tự diệt. Bên trên, chương 498, tích phân công bố, một bạn tích phân đều không thể phản siêu. Chương 498, tích phân công bố, một bạn tích phân đều không thể phản siêu. Ngoại giới, trên màn ảnh lớn vẫn là 10 tên sau này tuyển thủ xếp hạng. Vương Bình An bình lấy công chính nguyên tắc, vì khán giả giảng thuật mỗi một tên tuyển thủ thực lực, tiến nhập top 10 khả năng. Trên khán đài, vượt lên trước 10 bạn dành khán giả, nghe ồ nhiệt. Nhưng là có người, tự tư không phải ở phía sau tuyển thủ bên trên. Top 10 cạnh tranh thế nào ạ? Ta vừa mới nhìn thấy ngập trời hỏa thần dường như điện xuất tên thứ 10, là ai lên rồi? Quản hắn ai đi lên, ta chỉ muốn biết Hồng Phi Vũ có chưa bắt lại đệ nhất danh. Cái này còn dùng nghĩ a, khẳng định đã bắt lại. Không sai, tựa như Vương lão nói giống nhau, Tô Hoài tuy là tạm liệt đệ nhất, nhưng thực lực của hắn căn bản không cho phép hắn vẫn đợi ở đệ nhất vị trí. Hỏa Diễm Hệ ở đợt thứ 2 quái vật chiều trung vốn là có ưu thế, phản siêu không phải tất nhiên sao? Vẫn không thể khinh thị Tô Hoài, tuy nói là lần đầu tiên tham gia tuyển chọn đại tái, nhưng thực lực thực sự rất mạnh a. 867 đúng vậy cái kia hai con côn trùng nhìn một cái liền không đơn giản nói không chừng là có thể đối phó thụ nhân đâu mau nhìn xem trước 10 xếp hạng a ta đã không kịp đợi một trên khán đài một số người hoàn toàn nghe không vào vương bình an tại giảm cái gì thâm tư tất cả tích phân trước 10 xếp hạng bên trên dưới cái nhìn của bọn họ phía sau tuyển thủ là thực lực gì có bài tẩy gì cũng không trọng yếu bởi vì lần chọn lựa này cuối cùng có thể xuất tuyến chỉ có 7 người mà thôi những người đó liền vòng thứ nhất hạng trước 10 đều vào không được chúng chi phía sau từng đôi chém giết đâu của may, Vương Bình An đối với tuyển thủ thực lực giới thiệu cũng không phải là không có lúc kết thúc. Liên tại lưu loát nói một tràng, đi qua chọn sau 20 phút, Vương Bình An rốt cục nói xong. Lúc này, người chủ trì nhưng biết khán giả muốn nhìn cái gì. Lúc này liền nói, phía sau cạnh tranh tỉ liệt, phía trước đứng đầu nhất 10 tên tuyển thủ cạnh tranh, đương nhiên cũng không thể bỏ qua. Nói vậy khán giả các bằng Lưu cũng mong đợi rất lâu rồi à, đợt thứ 2 đi qua lâu như vậy, cuối cùng tiến nhập trước 10 tuyển thủ đều có cái nào đâu. Hồng Phi Vũ tuyển thủ, có thể hay không siêu việt Tô Hoài tuyển thủ, về mệnh chính mình để nhất vinh dự đâu. Kế tiếp tiếp để chúng ta từng cái từng cái tới công bố a. Nhìn rồi phía sau bảng điểm cạnh tranh tình huống, thị rắc trước tiên quay lại trước sĩ danh. Bất quá lần này, bảng điểm cũng không phải một lần phơi bày, mà là lấy đơn độc công bố hình thức, từng cái vạch trần chân tướng. Trên màn ảnh lớn, trước 10 bảng điểm xuất hiện. Bất quá mỗi một danh cột đều là bị che kín ở Vương lão sư ngài cảm thấy, cái này chiếm giữ tên thứ 10, biết là vị nào tuyển thủ đâu. Ở bảng danh sách sau khi ra ngoài, nữ chủ chỉ chủ động vấn đề. Vương Bình An suy nghĩ nói, lợi nhận Vương Nguyên Quang, tuy là tự thân bất lý công kích đối phó thụ nhân tiên thiên hoàn cảnh xấu nhưng trong tay hắn sẵn đáp nhận, cũng là xuất từ trung tâmực liệt dương giáo phái đặc chế vũ khí, đối phó bất luận cái gì quái vật đều có thêm được, chắc là có thể ở trước 10 chiếm giữ một chỗ đứng chân a. Để cho chúng ta đến xem, Vương lão sư đoán đúng hay không. Công bố tên thứ 10. Người chủ trì tiếp lời để, lập tức công bố đáp án. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, trước 10 bảng xếp hạng cuối cùng một cột mặt trần, hiện ra một cái tên, Lợi Nhận Vương Nguyên Quang, tích phân 4986 đoán một điểm không sai. Bất quá ở đệ nhất danh công bố phía sau, mọi người cũng đúng trước có một khái niệm đại khái. Trước 10 bên trong một tên sau cùng, tích phân đều đã đạt đến kinh người 4900 phân. Có thể tưởng tượng được đi phía trước tuyển thủ, tích phân thành tích biết khủng bố đến mức nào. Như vậy số lượng sẽ cùng phía trước thấy qua những thứ kia phía sau tuyển thủ đem so sánh, trước 10 cùng phía sau 50 vị trong lúc đó, tích phân bên trên đã xuất hiện một đạo không thể vượt qua hàng rào. Bọn họ cơ bản rất khó lại vượt qua. Mà lúc này, người chủ trì lần nữa hỏi Vương Bình An tên thứ 9 thân phận. Lần này Vương Bình An đã đoán sai, tên lần nữa công bố. Không ngừng công bố, như thế lập lại. Vương Bình An có đúng có sai, nhưng là 89 phần 10 xếp hạng trước 10 tuyển thủ tên nổi lên. tên thứ 10, lợi nhận vương nguyên quang tích phân 4986 đệ bát danh hoa hỏa thượng Phi hồng tích phân 532 năm đệ thất danh thiên linh yêu túc phỉ phỉ tích phân 5788 tên thứ 6, thợ săn tiền thường nghèo tích phân 630 hàng tinh thần y sinh hẳn do giờ tích phân 6872 tên thứ tư thiên mệnh thánh sư bà bà tổ tích phân 7199 tên thứ ba thương mệnh tinh thuật thăng tích phân 7877 78 tám người đứng đầu thứ tự giống như thực lực của bọn họ giống nhau rõ ràng liền hiện ra chỉ là cái này tích phân tình huống vô cùng kinh người. Ta nhớ được vạn giới đại tái chung, các tuyển thủ cuối cùng thành tích không sai biệt lắm chính là số này chứ a. Xem qua lịch sử ghi chép nam chủ trì, lúc này vẻ mặt kinh ngạc. Thi đấu xa không tới lúc kết thúc, nhưng trước đây tám gã tích phân tình huống, trong đó tôi cao thuật thăng đều gần sánh bằng lần trước quán quân hồng phi vũ dưới giường ghi chép, không hổ là cao thủ tụ tập một lần a. Lúc này vương bình an cũng là tự đáy lòng cảm thán, bọn họ đã tham gia tuyển chọn đại tái sớm đã là mấy nghìn năm trước kia, nhưng lập tức chính là khi đó số liệu. Cũng thua xa lần này không có thể nói, một lần này Phạm điệu là tình tuyển chọn đại tái, là cao thủ chân chính tập hợp, lớn nhất hàm kim lượng một lần. Nhất là phía sau còn có hai cái chưa từng công bố. Hồng Phi Vũ cùng Tô Hải, Tốt lắm, cuối cùng đã tới chúng ta bạn chúng chú mục cuối cùng phân đoạn." Đối với xếp hạng tình huống tiến hành qua ngắn ngủi thảo luận phía sau, nam chủ trì mở miệng lần nữa, đem lời để kéo đến khán giả chú ý nhất điểm. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Bình An, có chút hăng hái mà nói, "Vương lão sư, ngài tới đoán một chút xem, Hường Phi Vũ tuyển thủ có hay không siêu việt Tô Hải tuyển thủ trở thành đệ nhất?" Hắn hỏi vấn đề thời điểm vẻ mặt thần bí hề hề biểu tình nhưng trên thực tế đáy lòng cũng là đã nhận định tô Hoài bị vượt qua không chỉ là hắn liên vương bình an cũng giống như nhau ý tưởng bất quá bình lấy không đến cuối cùng một giây đáp án vinh quyễn sẽ không công bố nguyên tắc hắn còn là giả vờ cụ kết nói hà là là vượt qua tại sao vậy chứ người chủ trì nói tiếp vấn đề vương bình an tùy tiện nói bởi vì trên thực lực trung quy là có trên người a ngay mới vừa rồi giới thiệu tuyển thủ thời điểm ta thấy được tô Hoài tuyển thủ tư liệu hắn tuy là thực lực tướng hãn có thể dài thời gian chiếm giữ đệ nhất vị trí nhưng trên thực tế cảnh giới cũng chỉ có nguyên sinh trùng bắt trọng. Đây là hắn vừa rồi kiểm tra tuyển thủ tư liệu thời điểm, thấy tin tức, trong lòng cũng kinh hãi. Lúc này nói ra, nhất thời đưa tới sóng to gió lớn, chỉ có bắt trọng cảnh. Làm sao có khả năng? Bắt trọng cảnh là thế nào vượt lên đầu những tuyển thủ khác nhiều như vậy? Ngoa đảo, Thấp một cái 51 cảnh giới còn có thể thành đệ nhất, đó cũng quá mạnh a. Trên khán đài, nhất thời vang lên trận trận tiếng kinh hô. Cho nên nói, tô hải tuyển thủ đúng là một cái khó được thiên tài. Mọi người kiếp sợ nghị luận gian, Vương Bình An mở miệng lần nữa, nhưng ở coi trọng thực lực tuyển chọn đại tài trung, Vận khí dù sao cũng là không cách nào vẫn kéo dài nữa. Cái này đệ nhất vị trí nha, nhất định là thuộc. Vương Bình An tự tin 10 phần nói cùng với chính mình suy luận, thế nhưng nói còn chưa dứt lời, trên màn ảnh lớn thuộc về đệ nhị danh cái kia một cột, cũng đã công bố ra. Trên xuống tên, cung thuận thế đập vào mi mắt. Hoàn vũ tinh hồng phi vũ tích phân 12683 võ đạo công hội hội trưởng nhi tử. Lần trước tuyển chọn đại tái quán quân, trước đó không lâu chúng vọng sở quy có thể trở thành là đệ nhất tuyển thủ. Hơn 12.0 không tiếp cận một bạn ba tích phân, siêu biệt tên thứ ba chọn 4.000 tích phân. Nhưng là bây giờ lại lẳng lặng nằm ở đệ nhị danh hàng Vũ. Chương 499, đệ nhất danh, hay là hắn? không tích phân. Chương 499, đệ nhất danh, hay là hắn? không tích phân. Hoàn Vũ tinh Hồng Phi Vũ, tích phân, 12683 hơn không 12, tích phân, vượt qua hơn 7.000 tích phân đệ tên thứ ba một mảng lớn. Ở mọi người trong nhận biết, cái này vốn nên là đệ nhất danh có chữ số. Nhưng là bây giờ, lại lẳng lặng dán tại tên thứ hai phía sau. Càng làm cho người ta khó tin, là cái này tên thứ hai gọi Hồng Phi Vũ Người chủ trì cùng đặc biệt khách quý công nhận tối cường, Phạm Diệu là tinh vô số trong mắt cao thủ, có khả năng nhất trùng kích hạng nhất tiền tài võ giả, thực lực cường hãn, thiên phú kinh người, vốn nên là công bố đến ban đầu, nên đứng hàng đệ nhất tồn tại. Bởi vì Tô Hoài xuất hiện, ngược lại bị ép xuống. Dù vậy, đa số người cũng tin tưởng vững chắc hắn có thể phản siêu. Bao quát vương bình an, bao quát người chủ trì, cũng bao quát bên trong sân thể dục hàng ngàn hàng vạn khán giả. Khi nhìn đến đợt thứ hai xuất hiện quái vật loại hình lúc, mọi người đều đang đợi đệ nhất danh cái kia một cột bên trên xuất hiện hổng phi tên. Nhưng là bây giờ kết quả công bố tên của hắn lại xuất hiện ở để cho người không tưởng tượng được vị trí. Tên thứ hai, đợt thứ tháng 2 năm 2 không quái vật đổi mới lúc cũng đã chiếm cứ vị trí. Chính vì hắn đơn giản trở thành tên thứ hai, mới chỉ có đưa tới có thể trở thành hay không đệ nhất hồi hộp. Nhưng ở chân chính công bố trước đây, cái này cái gọi là hồi hộp trong tầm mắt mọi người, càng nhiều là một loại tất nhiên. Thuộc tính tương khắc quái vật, tinh thần niệm lực hệ đệ nhất danh, tích phân đều ngừng biến hóa. Siêu biệt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng như vậy nhận thức, nhưng ở chân tướng công bố giờ khắc này, triệt để bị đánh mỡ. Nhìn lấy bảng điểm bên trên đệ nhị danh vị trí Cái kia bắt mắt đen, người chủ trì ngây ngẩn cả người. Thanh tựu đặc biệt muốn khách quý, đốc tô hoài sẽ bị siêu việt vương bình an ngây ngẩn cả người. Bên trong sân thể dục, hàng ngàn hàng vạn khán giả cũng ngây ngẩn cả người. Phong khách quý bên trong càng là hoàn toàn yên tĩnh. Sao? Tại sao có thể như vậy? Trên màn ảnh lớn, người chủ trì kinh ngạc, khó tin thanh âm nói ra lúc này tiếng lòng của tất cả mọi người. Chọn 12.000 tích phân, làm sao có khả năng vẫn là tên thứ hai? Vương Bình An nhìn chăm bảng danh sách, khiếp sợ thì thầm, hắn không thể tin được đây là thật. 12.000 tích phân. Đơn thuần lấy quái vật tới tính ván, nếu như là cấp 7 ám tinh gỗ lìn, cần kích sát chọn hơn một bà con. Mặc dù là cấp 8 thụ nhân, cũng muốn kích sát không con mới được. Hai người hỗn hợp, nói cách khác, hợp Vi Vũ đánh chết quái vật chí ít ở không con ở trên. Kinh khủng như vậy số lượng, đừng nói phía trước một lần, chính là đi phía trước đẩy lên hơn mười giới, nhìn chung toàn bộ phạm điệu là Tinh tuyển chọn lịch sử, đều chẳng bao giờ xuất hiện qua. Nhưng chỉ có kinh khủng như vậy thành tích, nhưng bây giờ liền đệ nhất danh đều không có tiến nhập. Sở dĩ tên thứ nhất này, rốt cuộc là quái vật gì? Nữ chủ trì nhìn mặt ảnh cuối cùng là không có thể ngăn ở kiếp sợ trong lòng, lúc này cả mắt đều là thần sắc hoảng sợ. đúng vậy, đệ nhất danh đến cùng là dạng gì quái vật? chắc là bảng điểm sai lầm a. làm sao có khả năng 12.000 ngàn tích phân còn không phải thứ nhất danh a? băng giới vượt lên trước bảy ngàn tích phân đều có thể thành đệ nhất, nhất định là lầm. sân thể dục bên trong, vô số khán giả trong lòng cũng có giống nhau nghi hoặc. cùng với sướng đôi, còn có các loại các dạng mải nghi và tiếng chất vấn. cái này bảng điểm ở trên tình huống thực sự quá kinh người, thậm chí rất nhiều người trước tiên đều theo bản năng cho rằng là bảng điểm tính toán ra vấn đề, mà lúc này. Sân thể dục phía trước nhất làm tới gần trung tâm phòng khách quý bên trong, một đám lao giả cũng bị Hoàng sợ dựng dâu trừng mắt. Thật mạnh. Khi nhìn đến vượt lên trước 12000 tích phân lúc, bất luận thương kiến chu vẫn là những người khác, đều không hẹn mà cùng kinh hô thành tiếng. Mà ở chứng kiến cái này tích phân chủ nhân, bọn họ công nhận tối cường tiền tài Hồng Phi Vũ, thứ tự vẫn là đệ nhị thời điểm, liền triệt để trận tròn mắt. Điều này sao có thể? Hồng Ký lộ ra không thể tin được thật đỉnh, cho rằng mình nhìn lầm rồi. Đã qua đệ nhất danh, nhiều nhất một lần cũng mới khó khăn lắm đột phá một vạn đại quân a. Cao như vậy tích phân làm sao có khả năng không phải thứ nhất? cao như vậy tích phân đều đủ để chế lịch sử. Những người khác cũng không thể tin được. bọn họ vốn là khi nhìn đến tích phân thời điểm đều chuẩn bị chúc mừng hồng ký. Kết quả chợt phát hiện cao như vậy tích phân mới là tên thứ hai. Lời chúc mừng bị đập ở tại cổ họng, còn lại tất cả đều là thán phục. Vượt lên trước một bạn 2.000 tích phân tên thứ hai, cái này quả thực quá là hiếm thấy. Nhìn Chung tuyển chọn cuộc tranh tài lịch sử cũng không từng xuất hiện. Có phải hay không là bảng điểm sai lầm? Có người lúc này cũng không khỏi sinh ra cùng bên ngoài vô số phổ thông khán giả một dạng ý tưởng tới. Nhưng cái suy đoán này rất nhanh thì bị hồng ký phủ định. Hắn lắc đầu chắc chắn nói, "Bảng điểm chưa làm gì sai. Hắn tuy là không thể tin được, khó có thể tiếp thu kết quả này, nhưng cơ bản nhất sự thực còn là muốn tôn trọng. Mô phỏng khoang là tinh tế liên minh mấy cái cao đẳng văn minh hiệp lực khai thác sản phẩm, chất lượng căn bản không cần hoài nghi. Hơn nữa số liệu vấn đề, trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Sở dĩ cơ bản có thể bài trừ bảng điểm sai được khả năng. Nhưng nếu như không có sai, bắt đầu chẳng phải nói thật có một cái người, tích phân hội còn cao hơn Hồng Phi Vũ." Hồng Ký nói vừa xong, đưa trùng thánh sư đồ cổ châu theo há mồm, đưa tới khác một cái càng thêm kinh người sự thực. Khi hắn nói xong, mọi người tại đây liền đều không hẹn mà cùng chuyển qua đầu, nhìn về phía Thủy Trùng chưa từng mở miệng thương kiến Chu. Tuy là rất thái quá, nhưng chuyện này không sẽ là thật sao? Thương kiến Chu từ bọn họ có chút hoang đường trong thần sắc, nhìn đấu nghi vấn. Lúc này, cũng là không khỏi cười khổ nói, "Các ngươi đừng nhìn ta, ta cũng không biết." Hắn là thật không biết. Tuy nói trong lòng đối với Tô Hoài có chờ mong, đối với thực lực của nàng cũng có rất lớn tự tin, trong dự đoán 320, nhất định là có thể đi vào đến tuyển chọn đại tái cuối cùng để thật danh. Còn như cái này mô phỏng chiến đấu, tuy nói cũng nằm trong tay hỏa diễm hệ năng lực nhưng chung vi là tương đối tạm so với dốc lòng với hỏa diễm thiên phú Hồng phi vũ không cần phải nói cũng biết khẳng định là có chút chi lệnh. sở dĩ rất có thể bị phản Siêu, trở thành tên thứ hai mặc dù là tên thứ hai hắn cũng thỏa mãn đây chính là chính mình tìm ra võ giả chân chính phát quang nóng lên là lúc sau hà tây thi đấu tinh vân ly thậm chí là toàn bộ bảy bực đại bị còn như lần này thì thí coi như đệ nhị cũng không cái gì có thể cuối cùng tô Hoài vẫn là cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng cái này kinh hỉ quá lớn, thế cho nên hắn trong lúc nhất thời đều không thể tin được. đồng thời tu hành nhiều loại thuộc tính năng lượng tô hoài, ở hỏa diễm về thiên phú, còn thắng được phạm hiệu là tình công nhận đệ nhất thiên tài, hoàn vũ tinh hồng phi vũ. người lão già này đến cùng đang bán cái gì cái nút? chứng kiến thương kiến chu một bộ da vẻ vô tội, mọi người thấy được nhìn lên rằng hồng ký rốt cục không nhìn được, trực tiếp chửi đầm lên. Đồ có châu cũng theo hỏi tôi nói, theo chúng ta cũng không cần phải che giấu a. làm sao thương kiến chu là thật không biết? hắn bất đắc dĩ nói, không dối gạn chư vị, ta chỉ là ở mấy ngày trước mới thấy được tô tiểu hiu cảm thấy thực lực của hắn bất phàm, liền quyết định để cho nàng đại biểu văn minh trong ghi chép tâm suất chiến mà thôi, về phần thực lực cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Chương 500, song thiên phú, chưa bao giờ có thiên tài. Chương 500, song thiên phú, chưa bao giờ có thiên tài. Đối mặt một đám lão hữu truy vấn, Thương Kiến Chu chỉ có thể nửa thật nửa giả giải thích, lại nói tiếp, kỳ thực tên thứ nhất này còn không có công bố đâu, có phải là hắn hay không cũng không nhất định nha. Thực sự bị truy vấn không được, hắn dứt khoát nói ra khác một cái khả năng. Cứ việc khả năng như vậy cực kỳ bé nhỏ, nhưng ở nói ra về sau trong lòng mọi người vẫn có ý tứ chờ mong, nếu như không phải lời của tiểu tử đó, sự tình ngược lại là còn có thể hiểu, có thể là cái nào, Hỏa Diễm Hệ thiên Phú so với Hồng Phi Vũ mạnh hơn Hắc Mã Thiên Tài. Nghĩ như vậy, bọn họ liền đồng thời nhìn về phía màn ảnh trước mặt. Cũng liền tại đồng nhất thời gian, phía ngoài trên màn ảnh lớn, Vương Bình An vội vàng thúc giục, nhìn đệ nhất danh là ai. Hắn còn không có từ hơn một vạn tích phân túi đầu đệ nhị trong khiếp sợ khôi phục lại. Lúc này không kịp chờ đợi muốn biết, đến cùng của người nào đệ nhất danh, hắn được bao nhiêu tích phân, có thể để cho Hồng Phi Vũ đều chỉ có thể ở đệ nhị dừng lại. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống trên màn ảnh lớn bằng điểm, Thủy Trung chống không đệ nhất danh vị trí từ sau về phía trước chậm rãi hiện ra phù hiệu tích phân 1809 không xuất hiện trước nhất là tích phân tình huống 1 và 8. Điều này sao có thể? Hắn là làm sao làm được? Chứng kiến mấy cái chữ này lúc toàn bộ sân thể dục bên trong mọi người đều lộ ra thần sắc kinh hãi 1 và 8 vượt qua tên thứ ba thuật thăng sắp xỉ gấp bà So với đệ nhị danh hồng phi vũ cũng nhiều ra chọn 5.000 có thừa. Mấy cái chữ này quá lớn cũng quá kinh người. Bắt đầu thi đấu không đến một giờ. Chân chính khổng lồ thú chiều cũng chưa bắt đầu đổi mới, thì đạt đến 1 và 8. Dựa theo số lượng mà tính, mặc dù giết tất cả đều là tích 2 phần thụ nhân, cũng có chọn không con. Số lượng này nhiều, vượt qua tưởng tượng. Đặt ở trong hiện thực, mặc dù là không con kê, đặt ở dây chuyển sản xuất đi lên giết, đều cần máy vận chuyển xử lý thời gian. Có thể tại đệ nhất danh nơi đây, loại thời giờ này dường như không tồn tại giống nhau. Dường như máy vật đổi mới bao nhiêu, liền giải quyết bao nhiêu. Điều này sao có thể? Loại tốc độ này không nói ph chính là đặt ở toàn bộ solo tinh hệ ba cái văn minh trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện qua mắt thấy cái kia chữ số lấy mỗi giây mấy trăm tốc độ đi lên nè mọi người đều triệt để một bước đây cũng không phải là thông thường đê dai quái vật à mà là chọn bắt cấp a so với cựu cấp nguyên sinh trùng cũng chỉ thấp một cấp bậc bất luận thân thể cường độ vẫn là tự thân thiên phú công kích đều cực kỳ vững hãn đặt ở tài nguyên tương đối khan hiếm đẳng cấp võ giả tối đa bất quá cấp 7 tinh cầu bên trên chính là hủy thiên diệt địa tồn tại nhưng chỉ có mạnh mẽ như vậy quái vật vẫn sống bất quá một giây đây là làm sao làm được đang vừa kinh vừa nghi Bảng điểm ở trên tích phân phía trước chống giống cũng từng bước hiện hiện ra văn tự. Không có đặc thù gì danh xưng, cũng không có bất kỳ ghi chú. Chỉ có thật đơn giản hai chữ, Tô Hoài. Quả nhiên là hắn. Tuy là không thể tin được, nhưng là chỉ có là hắn mới, chỉ có, tương đối hợp lý a. Ta đang chờ mong cái gì, căn bản cũng sẽ không có người thứ hai. Khi thấy cái tên này thời điểm, mọi người trong lòng thủy chung tò mò vấn đề, rốt cuộc chiếm được giải đáp. Toàn bộ hồi hộp, đều theo cái tên này công bố mà bị mặt trần. Không có gì thiên tài hắc mã, cũng không có cái gì bảng danh sách phạm sai lầm. Là hắn. Vẫn luôn là hắn từ đợt thứ nhất quái vật bắt đầu đến bây giờ đợt thứ hai quái vật đổi mới đi qua lâu như vậy tên của hắn vẫn tại đệ nhất vị trí không có đổi qua cái gọi là phản siêu cái gọi là thiên phú không phải xứng đôi đều chẳng qua là mọi người vọng tưởng mà thôi lúc này trên màn ảnh lớn sở hữu tuyển thủ tích phân đều ở đây thời gian thực biến hóa nhưng tôi hỏi mỗi giây mấy trăm nhảy hồng phi vũ tuy là nhảy lên cũng giống như vậy mỗi lần nhảy lên nhưng phải đi qua hai ba giây có thể đoán được là theo thời gian trôi qua sự tranh lệch giữa bọn họ chỉ biết càng kéo càng lớn còn như phản siêu bất quá là bọn họ trước đây không nguyện thừa nhận sự thực không nguyện thừa nhận phạm nhĩ là tình công nhận đệ nhất thiên tài bị một cái ngoại lai hộ siêu việt vô lực nguyễn tưởng mà thôi cương giả chân chính không có bất kỳ may mắn đang nói mà lúc này khán giả cũng chân chính bắt đầu thán phục cái gia hỏa này rốt cuộc là làm sao làm được quá mạnh mẽ đây thật là cựu cấp nguyên sinh chủng có thể làm được sự tình sao thiên tài như vậy trước đây làm sao lại chưa từng xuất hiện đâu tinh thần niệm sư đối phó một chỉ thủ tình tốc độ còn có thể vượt lên trước hồng phi vũ thực lực của hắn đến cùng mạnh bao nhiêu à bọn họ không ngừng kinh ngạc với kinh khủng này tích phân càng nghĩ không thông tô hỏi một cái tinh thần niệm sư ở thụ nhân loại quái vật này đánh chúng là làm sao làm được tốc độ so với tinh thông hỏa hệ hồng phi vũ còn nhanh hơn điểm này không chỉ là phổ thông khán giả kinh ngạc cao thâm đi nữa võ giả cũng không thể nào hiểu được phong khách quý bên trong hồng ký đáng người lần nữa nhìn về phía thương kiến chu bất quá lần này không đợi hắn phủ nhận cái gì hồng ký trước hết mở miệng vấn đề ngươi khi đó tuyển chọn hắn là coi trọng hắn điểm nào nhất hỏi ra cái vấn đề này thời điểm hồng ký thần tình không gì sánh được nghiêm túc thành diệu phàm diệu tinh thượng đứng đầu nhất võ giả một trong lúc này hắn đã mơ hồ ý thức được cái gì cũng đúng lúc này trên màn ảnh lớn vang lên người chủ trì cùng Vương Bình An đối thoại tiếng Vương Lão sư ngài không phải nói tinh thần niệm lực hệ võ giả đối phó bắt đầu thụ nhân sẽ rất cật lực sao tôi hoài tuyển thủ là làm sao làm được ở tích phân thu hoạch tốc độ bên trên siêu việt Hồng phi vũ tuyển thủ lúc này người chủ trì ở đạo diễn dưới sự nhắc nhở mới từ trong khiếp sợ khôi phục lại đội vàng đặt câu hỏi điểm này cũng là khán giả muốn biết nhất rõ ràng là tinh thần niệm lực hệ võ giả nhưng ở kít sát cây tốc độ của con người bên trên vượt qua hởm phi vũ loại chuyện như vậy nghĩ như thế nào đều không quá có thể sở dĩ mua phòng khoang bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra nói thật lao hủ cũng không rõ ràng lúc này vương bình an đã không có khi trước đạm nhiên đối mặt người chủ trì vấn đề hắn như thực chất lắc đầu thừa nhận mình không rõ ràng các loại tỉ mỉ sau đó mới có hơi buồn vô cớ mà nói lão phu có thể nghĩ tới hiện nay chỉ có ba cái khả năng cái kia ba cái người chủ trì vội vàng truy vấn vương bình an háng dọt một cái trịnh trọng phân tích đệ nhất tô hải tuyển thủ đi vòng thụ nhân dùng nhanh nhất tốc độ đánh chết tất cả ám tinh cổ lịn không có khả năng phong khách quý bên trong đồ có trâu đệ một cái phản đối, không nói ám tinh gỗ liền số lượng có thể hay không góp đủ nhiều như vậy tích phân, riêng là đổi mới tốc độ liền cũng không lên, coi như hắn kích sát ám tinh gỗ liền tốc độ mau nữa, được cũng đổi mới tốc độ có thể đổi kỳ mới được. ở mới quái vật sau khi xuất hiện, còn lại quái vật đổi mới tỉ trọng sẽ giảm bớt, đừng nói 18,00 không chỉ, chính là góp đủ một bạn con đều quá. đệ nhị, tô hoài tuyển thủ tinh thần nghiệm lực hệ công kích, lực sát thương cường đại đến có thể miểu sát thụ nhân. trên màn ảnh lớn, vương bình an lại nói ra cái thứ hai khả năng. phong khách quý bên trong, chúng người đưa mắt nhìn nhau không tự chủ hủy bỏ khả năng này. Nói riêng về lực sát thương, tinh thần niệm lực là yếu nhất. Hồng Ký nói ra bọn họ giống nhau quan điểm. Thanh tựu Siêu thoát ra nguyên sinh chuẩn cảnh giới võ giả, bọn họ đối với năng lượng thuộc tính không thể quen thuộc hơn được. Nói riêng về sát thương phương diện, tâm tình mới là mạnh nhất. Mà tâm tình chung, sát ý cùng ác niệm càng là có, triệu triệu lấy kinh người lực phá hoại. Nhưng lập tức liền là như vậy thuộc tính, đang đối mặt bị khắc chế thuộc tính lúc, cũng có khả năng không phát huy ra toàn bộ uy lực. Hung chi là tinh thần niệm lực, coi như phát triển đến linh hồn lực trình độ, đối mặt không có tinh thần niệm lực, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không có thụ nhân, cũng là hoàn toàn không phát huy ra hiệu dụng. Bởi vì cái này căn bản cũng không phải là vật lý công kích, muốn kích sát khó khăn cỡ nào, sở dĩ khả năng này cũng là cực kỳ bé nhỏ. Mà cũng đúng lúc này, Vương Bình An lần nữa há mồm. đệ tam, nữ khí của hắn dừng một chút, thần tình khá có chút quái dị nói, khả năng tô hoài tuyệt thủ ở tinh thần niệm lực thiên phú ở ngoài, còn nắm giữ hỏa diễm thiên phú. Nói ra câu nói này thời điểm, trong mắt của hắn xuất hiện một chút hãnh nhiên. Đây không phải là trong truyền thuyết mới có sinh vật sao? Người chủ trì đệ một cái nghi vấn. Đúng vậy. Vương Bình An cũng không nghi vấn, chỉ là cười khổ nói, đúng là trong truyền thuyết một ít đặc thù vũ trụ sinh vật, hoặc là cùng đẳng cấp cao văn minh mới chỉ có, có thể chất đặc thù. Nhưng trừ cái này cái, lão hủ nghĩ không ra loại thứ tư khả năng phụ. Chương 501, con ta thua không an. Chương 501, con ta thua không an. Tinh thần nghiệp lực ở ngoài, nắm giữ đệ nhị trùng tiên phú, loại chuyện như vậy, khả năng sao? Là không có khả năng. Vũ trụ bên trong văn minh lộng lẫy, chủng tộc đa dạng. Nhưng bất luận là cái kia một chủng tộc, tu hành dạng gì võ đạo, nắm giữ năng lượng thuộc tính coi như nhiều, tinh cũng chỉ có một loại. Bởi vì võ đạo tu hành càng đến hậu kỳ thì càng gian nan, đến rồi trụ linh bước này, muốn lĩnh ngộ võ đạo thiên phú chi phát tắc, càng là gian nan bận vận. Lĩnh ngộ một đạo khả năng đều muốn hao hết cuộc đời thời gian. Lại có ai có tinh lực, đem sở hữu võ đạo đều tu hành đến mức tận cùng. Có thể tình huống hiện tại, ngoại trừ loại tình huống này bên ngoài, hắn nhớ không ra khác khả năng. Cái này nếu như là thực sự, cái kia tô hoài tuyển thủ thực lực. Người chủ trì nói đến đây, lời nói cũng không khỏi dừng lại. Nếu quả thật là như vậy, cái kia Tô Hoài thực lực liền chân chính đến rồi trình độ đáng sợ. Chỉ sợ bọn họ phía trước đối với Tô Hoài hết thảy nghe ngóng, cũng chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Đồng thời nắm giữ lưỡng chủng thiên phú, loại này sinh vật đặc thủ, nếu như là ở đại vũ trụ thời đại sơ kỳ, bị phát hiện cũng là muốn bị kéo đi cắt miếng cái chủng loại kia. Lúc này, trên khán đài cũng kinh hô trận trận. Thật là nắm giữ lưỡng chủng thiên phú võ giả. Chỉ kích sát ám tinh cốt lỉnh là không có khả năng, tinh thần nghiệp lực miểu sát thụ nhân càng không thể nào, cho nên bây giờ, dường như chỉ có cái này một cái giải thích hợp lý. Ngoa Nếu quả như thật là như vậy nói, tôi hoài tuyển thủ chính là chúng ta Phạm Diệu lạ tinh bạn năm khó gặp một lần thiên tài a. NAO chỉ là vạn năm, nhìn chung toàn bộ 797 Phạm Diệu lạ tinh lịch lịch sử đều chưa từng xuất hiện. Thực sự là đồng thời người mang lượng trùng bất đồng bản nguyên thiên phú, Hồng Phi Vũ siêu việt hắn ý tưởng, liền quá ngây thơ rồi. Đúng vậy, Hồng Phi Vũ coi như có thể miểu sát, cũng là miểu sát tụ nhân, hắn chính là có thể lượng trùng đồng thời miểu sát a. Có loại này thực lực, coi như chỉ có nguyên sinh trùng bắt chọn cảnh, cũng căn bản không phải những tuyển thủ khác có thể người giả bị động a. Quá mạnh mẽ ngoa nhanh nhìn một chút hỏa diễm thiên phú cụ thể là cái gì? đúng vậy, không phải có thể phát hình chiến đấu hình ảnh sao? chúng ta muốn xem chiến đấu hình ảnh, thả phát sóng trực tiếp, thả phát sóng trực tiếp. Azra khi mọi người nhận định cái này cuối cùng một cái có thể thời điểm, liền cũng không kiềm chế được nữa kinh ngạc trong lòng cùng yếu kỳ. sân để dục chung, cũng không chỉ là ai cầm đầu hô một tiếng. ngay sau đó, chợt ngay bốn phía vang lên sơn hô hải khiếu một dạng gọi ở mỹ vô số người vung tay hô to, muốn thấy được thời gian thực chiến đấu hình ảnh, muốn nhìn một chút trong truyền thuyết mới, chỉ có tồn tại, đồng thời người mang lượm phú tồn tại. Rốt cuộc lại như thế nào chiến đấu? Cái này la lên thanh âm quá lớn, thế cho nên liền phòng khách quý cách tâm tưởng đều không thể hoàn toàn ngăn cách ra. Nhưng lúc này phòng khách quý bên trong đám người lực chú ý lại hoàn toàn không ở bên ngoài la lên bên trên. Lấy hồng ký cầm đầu mấy vị phạm điệu là tinh thượng thực lực đứng đầu nhất tồn tại, lúc này xoay chuyển ánh mắt không phải chuyện nhìn trầm trầm thương kiến chu. Bầu không khí biến đến ngưng trọng dị thường. Lão thuyền, ngươi khi đó tìm được tô hoài tuyển thủ thời điểm, đến cùng coi trọng hắn cái gì, mới quyết định làm cho bắt trọng cảnh hắn, đại biểu văn minh trong ghi chép tâm xuất chiến. Yên lặng ngắn mũi chung là Hồng ký hết sức nghiêm túc hỏi vấn đề này, mà theo cái vấn đề này đưa ra, trong lòng bọn họ đều không rõ có vẻ mong đợi. Song tiên Phú gõ giả, Phạm Diệu là tinh lịch sử thượng, cũng không từng xuất hiện đặc thù tồn tại. Nếu như đây là thật, vậy đại biểu cho Nguyên Nấm cùng còn lại hai khỏa tinh cầu cạnh tranh, từ trên căn bản xuất hiện ưu thế. Đối mặt bọn hắn hiếu kỳ lại ánh mắt mong chờ, Thương Kiến Chu trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, chầm rãi nói, Lão Vương không phải đã nói nha, Lão Vương, Vương Bình An phân tích ra ba cái khả năng bên trong, trước hai cái cơ bản không có giá trị tham khảo, mà cái thứ ba. Chính là song thiên phú. Sở dĩ. Thật là song thiên phú. Hồng ký lúc này, thần tình rung động. Là. Thương kiến chu gật đầu thừa nhận. Câu này khẳng định nói, làm cho hồng ký thần tình, triệt để đậu rung. Tinh thần nhiệm lực vượt lên trước ba bạ tổ, hỏa diễm thiên phú còn thắng được con ta. Nhưng lại chỉ là bắt cho cảnh. Hắn không thể tin được, lần nữa xác nhận một lần. Thương kiến chu gật đầu, trong bụng bất đắc dĩ. Khi thực còn có một việc hắn không có nói ra, chính là tô hoài hiện tại cho thấy thực lực, cũng không phải toàn bộ. Ban đầu ở chắc thí thực lực thời điểm. Hắn chỗ đã thấy năng lượng thuộc tính, ngoại trừ nguyên tố cùng tinh thần nghiệp lực bên ngoài, còn có tâm tình thuộc tính năng lượng. Sở dĩ hắn cũng không phải là đồng thời sở hữu song thiên phú, mà là kinh người tam thiên phú. Hơn nữa, chính mình tìm được hắn thời điểm, thực lực của hắn cũng không phải bắt trọng cảnh, mà là chỉ có tứ trọng cảnh. Chỉ ở ngắn ngủi ba ngày trong thời gian, cảnh giới liên tục đột phá tứ trọng. Cái này kinh thế hai tục tu hành tốc độ lấy ra, sợ rằng không thể so với hắn sở hữu song thiên phú mang đến anh động tiểu. đương nhiên, hắn là sẽ không nói. Người tuổi trẻ nếu như sở hữu song thiên phú còn có thể bị cho rằng là thiên phú dị bẩm nhưng nếu như đồng thời sở hữu tam thiên phú còn có thể trong đoạn thời gian liên tục đột phá tứ trong cảnh vậy thì có chút đáng sợ chân tướng một ngày công khai tất phải cũng sẽ đưa tới rất nhiều người có lòng tìm tòi nghiên cứu đó không phải là thương kiến chu muốn thấy hắn mục đích của duy nhất chỉ có làm cho tôi hoài suất chiến văn minh võ đạo hội đại biểu phạm diệu lạ tình đem viên tinh cầu này tên chuyến khắp vũ trụ ở chỗ này ở ngoài hắn không muốn gây thêm ra rối thiên tài như thế con ta phi vũ thua không an an khí rất nhanh từ trong khiếp sợ khôi phục lại lại suy nghĩ tỉ mỉ lúc ngựa khi đã tràn đầy cảm khái. Tô Hoài là Song Thiên Phú gõ giả, toàn bộ liền đều nói xôi được. vì sao hắn có thể nhanh như vậy đứng hàng đệ nhất? vì sao thời gian dài như vậy về sau còn có thể bảo trì, liền Hồng Phi Bút đều không thể siêu biệt hết thảy toàn bộ đều bởi vì cái này gọi Tô Hoài người trẻ tuổi là chưa bao giờ có thiên tài. Sở hữu Song Thiên Phú thiên tài tuyệt thế, thua cũng là tình hưu khả nguyên. không cần lại đi suy nghĩ những thứ khác. lão thuyền, ngươi vị này Tô Tiểu Hưu là ở hai năm trước rời đi phạm lạ tình sao? Hồng ký bên cạnh, Đô Cổ Châu rất mau cùng lấy mở miệng lúc này hắn vẻ mặt nhìn qua pha có chút trở mong giống như thương kiến chu lần nữa gật đầu chợt nghe đồ có châu phân chấn nói ly khai nhất định là có nguyên nhân bây giờ trở về tới nhất định là nghĩ sống lâu ở đây thiên tài như vậy chính phủ chúng ta cũng không thể chậm trễ à hắn nói như thế nhìn về phía một vị khách trong quân đội đồng liêu hai người trong mắt đều có không hề che giấu phân chấn cùng cấp tiết đối với tô hoài côn trùng mưa ước đã bị thương kiến chu trong miệng cái kia sánh vai tinh tế liên minh nhân vật khủng bố sợ bỏ đi hiện tại sinh ra cũng cũng không phải gì đó ý đồ xấu mà là một ít đối với tương lai chờ mong bọn họ là viên tinh cầu này tối cường giả cũng là cái văn minh này thủ hộ giả solo tinh hệ trung ba viên tinh cầu thực lực mạnh yếu không đứt chừng thay người khai phát vũ khí ta bồi dưỡng võ giả mạnh nhất cảnh thánh tự giải quyết diệt tộc nguy cơ phía sau thủy trung không tham dự thế tục sự vận mà bây giờ có cái song thiên phú nguyên nấm xuất hiện ở tuyển chọn cuộc tranh tài hiện trường cái này nhân loại nếu là có thể bồi dưỡng lo gì văn minh không thịnh hành cái kia bọn họ tránh kích di chuyển thậm chí suy tính chưa lúc tới thương kiến chu cắt đứt bọn họ thấy đủ có châu nhìn lại mới chậm rãi nói Tô Tiểu Hưu tuy nói đáp ứng rồi thay xuất chiến, nhưng là chỉ là xuất chiến mà thôi, cũng không tính ở lâu nơi này, cuối cùng vẫn muốn rời đi. Lời vừa nói ra, nhất thời cắt đứt đủ có châu miếng tưởng, mà hắn cũng không có truy hỏi nữa thời gian. Thương Kiến Chu nói cho tới khi nào xong thôi. Bên ngoài đúng lúc vang lên người chủ trì thanh âm. Vương Lão sư suy đoán còn thật là lớn gan a. Bất quá cũng may, chúng ta có phát sóng trực tiếp hình ảnh có thể tìm tòi kết quả. Kế tiếp để chúng ta tìm tòi nghiên cứu một cái, Tô Hoài tuyển thủ có thể vị trí ổn định một khen chốt đến cùng là cái gì sao? Đạo diễn, mời phát hình chiến đấu hình ảnh. Người chủ trì ra lệnh một tiếng, trên màn ảnh lớn bảng điểm tiêu thất, mới hình ảnh xuất hiện, là các tuyển thủ chiến đấu hình ảnh. Mà đệ nhất cái đập vào mi mắt, chính là một mảnh nóng bỏng biển lửa. Bất quá cái này biển lửa nhan sắc cũng không phải thanh sắc, mà là một mảnh chói mắt bạch. Tô Hoài chiến đấu, bắt đầu. Chương 502, côn trùng, lại là côn trùng. Chương 502, côn trùng, lại là côn trùng. Trên màn ảnh lớn, tuyển thủ chiến đấu thời gian thực hình ảnh liền hiện ra. Màn ảnh đệ nhất cái cấp cho đến, dĩ nhiên chính là tích phân sắp xỉ hai bạn, tối thượng hạng nhất Tô Hải. Ở sân thể dục xuất siêu quá 10 bạn dành khán giả cùng với phạm diệu lạ tinh các nơi đi qua tiếp sóng đám người quan sát chờ mong chú mục dưới trên màn ảnh lớn bảng điểm tiêu thất một hình ảnh hiện lên vừa mắt là một mảnh tinh kết bạch cái này bạch mặc dù không phải gái mắt lại dị thường chói mắt trung thiên sóng nhiệt vặn bèo không gian vô số quái vật tiêu thảm thiết không thôi lần lượt ngã xuống đất hỏa diễm chứng kiến cái này cảnh tượng trong nháy mắt một cái danh từ xuất hiện ở mọi người trong lòng ngọn lửa nóng bỏng lấy thuần trắng hình thức xuất hiện không có bất kỳ dư thừa vật chất chỉ tản ra thuần túy nhất ánh sáng cùng nhiệt một màn này xuất hiện trong nháy mắt xôn xao trung tâm bên trong sân thể dục trong nháy mắt nổ tung thật là song thiên phú hỏa diễm Dĩ nhiên là hỏa diễm thiên phú ngoại trừ tinh thần niệm lực thiên phú bên ngoài đệ nhị thiên phú điều này sao có thể ngoại tạo đây là muốn sáng tạo lịch sử nhiệm liệu a vương lão suy đoán đúng thật sự có một cái pha liệu là tinh nhân sở hữu song trọng thiên phú quá rung động lúc này bên trong sân thể dục mấy trăm ngàn người thần tình chấn động ngựa khí rung dậy mỗi cá nhân trong mắt đều là khó tin thần sắc cùng lúc này giải thích trên này vương bình an hít một hơi lãnh khí quá thế đoán đến xác minh trong lòng của hắn ngoại trừ khiếp sợ, lại không bất kỳ tâm tình gì. không chỉ là vương bình an, nam nữ chủ trì đồng dạng khiếp sợ. thật, thật là song thiên phú. cái này hoàn toàn khác biệt thủ đoạn công kích, là song thiên phú không thể nghi ngờ. hai người nhìn màn ảnh trung đạo kia đứng ở xí bạch hỏa diễm phía trên đại dương thân ảnh, nội tâm chấn động đến rồi trình độ đỉnh. đợt thứ nhất quái vật sử dụng tinh thần nhập lực. đợt thứ hai quái vật sử dụng thủ đoạn công kích hoàn toàn khác biệt, là tràn ngập bình nguyên xí bạch hỏa diễm. đây không phải là song thiên phú là cái gì? phàm diệu là tinh chẳng bao giờ xuất hiện qua, thậm chí toàn bộ vũ trụ đều hết sức hiếm thấy thể chất cả tù đồng thời người mang tinh thần niệm lực cùng hỏa diễm lượng trùng tiên phú sở hữu năng lực như thế khi trước toàn bộ nghi vấn đều giải quyết dễ dàng vì sao hắn có thể vị trí ổn định một gã vì sao hắn có thể vượt qua đệ nhị danh hồng phi vũ 5.000 tích phân vì sao hắn lần đầu tiên dự thi là có thể lấy hắc mã phong thái xông thẳng vào tất cả mọi người phạm vi nhìn đây thật là phám diệu lạ tinh lịch sử thượng, chưa bao giờ có đặc thù tồn tại người mang song trọng thiên phú khó trách hắn có thể thắng được hồng phi vũ lúc này vương bình an trong lòng thoải mái trong miệng ngự khí rất là cảm khái há mồm lúc này hắn ngược lại là không có dự đoán bị đánh mặt xấu hổ trong lòng ngược lại tràn ngập kinh dị phạm diệu là tinh đệ nhất cái sở hữu song thiên phú nguyên ấm, chính mình sắp sửa nhân chứng lịch sử tự thân sở hữu song thiên phú còn rất may mắn soát đến rồi có thể khắc chế quái vật kế tiếp tô hoài tuyển thủ tích phân chữa số sẽ đạt được một cái trình độ đáng sợ chủ tổ bị bắt người thật vất vả mới chỉ có ở đạo diễn dưới sự nhắc nhở sửa sang song biểu tình ném ra mới trọng tâm câu chuyện thi đấu mới đến trên đường xa không tới lúc kết thúc lấy tô hoài bây giờ giết quái tốc độ rất có thể sẽ sáng tạo lịch sử Nhưng đối với nghi vấn của hắn, Vương Bình An lại thật lâu không trả lời. Hắn chỉ nhìn chăm chằm màn hình, ánh mắt nhất khác cũng không hề rời đi, nỗ lực từ đó nhìn ra chút gì. Lấy Tô Hoài tuyển thủ bây giờ giết quái tốc độ, năng lượng liên kết lực vừa vẫn khắc chế quái vật điểm này, hắn dù cho chỉ kích sát gỗ lình cùng thụ nhân, nói không chừng cũng có thể đánh vỡ toàn bộ solo tinh hệ ghi trong nhà. Thấy Vương Bình An không nói lời nào, nữ chủ trì tiếp lời để, treo lên người xem chờ mong. Nhưng liền tại nàng thoại âm rơi xuống đồng thời, Vương Bình An đổi qua đầu. Hắn nhìn về phía hai vị người chủ trì, thần tình trịnh trọng nói, có hay không khả năng không phải thuộc tính vừa vặn khắc chế mà là hắn lựa chọn có thể khắc chế thuộc tính lực lượng tới ứng đối L34 phương diện xí bạch phía trên đại dương. Tô Hoài đứng chắc tay, dưới chân của hắn thành phiến thụ nhân liên tiếp ngã xuống, không chỉ là thụ nhân, gỗ đỉnh cũng là đổi mới không đến nửa dây, liền kêu thẳng ngã xuống đất. Điều này nói rõ đồng thời có hiệu lực không chỉ có nguyên tố hỏa diễm, còn có tinh thần nghiệp lực, đồng thời dùng lượng trùng hoàn toàn khác biệt lực lượng đối phó lượng trùng bất đồng quái vật, tự thân còn có dư lực. Hình ảnh kết hợp Vương Bình An những lời này, hàng nghĩa có thể quá kinh người. Hai vị người chủ trì biểu tình đều là theo bản năng xử xuất, Trần Trác nói, ý của ngài là, hắn lý giải vương bình an ý tứ, chỉ là không thể tin được. Chủ động tuyển trạch đối ứng thuộc tính đi đối phó quái vật, cái này cùng mô phỏng khoang đúng lúc đổi mới đến đối ứng quái vật khác biệt có thể quá lớn. Người sau chỉ là vận khí tốt, vừa lúc ngẫu nhiên đến rồi thuận lợi nhất mô phỏng chiến đấu. Mà người phía trước cũng là chủ động tuyển trạch. Mọi người đều biết, chủ động lựa chọn điều kiện tiên quyết là muốn có lựa chọn nào khác. Nói cách khác, hắn nhất định muốn có ứng đối các loại loại hình quái vật thủ đoạn. Mà nếu quả như thật có thể ứng đối các loại thuộc tính quái vật, cái kia thiên phú của hắn được bao nhiêu? song trọng tiên phú đã đủ kinh động toàn bộ solo tinh hệ nếu như là tam tiên phú bốn ngày phú người chủ trì chỉ, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy kinh thế hai tủ các ngươi nhìn kỹ những ngọn lửa kia vương bình an không trả lời người chủ trì vấn đề mà là đem ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến trên màn ảnh hỏa diễm có vấn đề gì không hỏa diễm chỉ là nhan sắc không giống mới không hề có sự khác biệt a vương lão nói quá khoa trương làm sao có khả năng có năng lực ở mô phỏng chiến đấu trung tùy tiện tuyển trạch lực lượng tới ứng đối đúng vậy quái vật đổi mới hoàn toàn là ngẫu nhiên nếu như có thể tùy ý ứng đối Hắn chẳng phải là nắm giữ các loại bất đồng lực lượng, hỏa diễm cũng không đặc thù gì, vận khí tốt mà thôi. Bởi vì hơi nóng cuồn cuộn bận bẻo không khí, khán giả cũng không có nhìn ra cái gì. Lúc này giải thích trên này, người chủ trì cũng thay thế khán giả đưa ra nghi vấn, hỏa diễm có vấn đề gì không? Phóng đại. Vương Bình An đáp lại dị thường ngắn gọn. Hậu trường, đạo diễn nghe được Vương Bình An lời nói, rất phối hợp đem màn ảnh gần hơn, phóng đại. Thế nhưng theo thao tác tiến hành, hình ảnh từng bước gần hơn lúc, động tác của hắn lại mãnh địa ngừng lại. Cái này là một gì? Lúc này đạo diễn ngây mẩn cả người. Giải thích trên này, theo hình ảnh không ngừng phóng đại, ngọn lửa càng kéo càng gần. Một ít cùng hỏa diễm bất đồng tỉ mỉ, cũng hiện ra đi ra. Chỉ thấy mảnh này xí bạch hỏa diễm hải dương, văn lộ cũng không như ngọn lửa một dạng hòa làm một thể, mà là chia làm từng cái thật nhỏ cá thể. Thật giống như một đoàn đoàn tiểu hỏa miêu hội tụ đến cùng nhau, hợp thành biển lửa giống nhau. Giữa bọn họ, có rõ ràng văn lộ. Rất nhanh, hình ảnh lần nữa gần hơn. Lần này, màn ảnh cho đến rồi một mảnh độc lập tách ra ngọn lửa bên trên. Nhìn qua, những thứ này ngọn lửa tất cả đều là bạch sắc, lại nhìn không ra càng nhiều. Hình ảnh lại gần. Rốt cuộc có đường nét xuất hiện, cũng không phải thiêu đốt ngọn lửa, mà là trùng, côn trùng. Nam chủ trì diện mục hai nhiên, đưa khí rung động. Ở màn ảnh hoàn toàn phóng đại trong nháy mắt, hắn thấy được một màn trọn đời khó quên. Cái kia một đoàn đoàn thiêu đốt không phải hỏa diễm, mà là từng cái lớn chừng ngón cái côn trùng. Toàn thân trắng đoán, huyền vũ bay lượn. Cái gọi là hỏa diễm cũng không tồn tại. Cái kia xí bạch kia sáng khởi mướm, hoàn toàn là côn trùng trên người tản mắt ra. Nhất định phải hình dung, đó chính là Thái Dương. Thái Dương sẽ không thiêu đốt, chỉ là hàng tinh nội bộ năng lượng cách ra sinh ra nhiệt lượng cùng cường vang. Nếu có chuyện gì vật có thể hình dung những con trùng này, đó chính là thái dương. Cái này từng cái huyền phù côn trùng, chính là từng viên một cực kỳ nhỏ bé thái dương. mấy ngàn vạn quả thái dương hội tụ vào một chỗ, mới chỉ có tạo thành bây giờ kinh người này cảnh tượng. Không sai. Vương Bình an gật đầu, ngưng trọng nói, chính là côn trùng. Quan sát nửa ngày, hắn mới phát hiện kinh khủng này hỏa diễm chân tướng. Cũng không phải là cái gì thiên phú hỏa diễm, mà là từng cái cực kỳ nhỏ bé, uy lực lại cực kỳ kinh khủng côn trùng. Mà khi cái này chân tướng công bố, nhất thời đưa tới sóng to gió lớn. Trên thân đại, khiếp sợ kinh hồ không ngừng. Lại là côn trùng. Phía trước hai con phóng thích linh hồn lực công kích côn trùng đã quá ngoại hạng, bây giờ lại lại tới rồi có thể phóng thích hỏa diễm côn trùng sao? Dạng gì côn trùng có thể miểu sát bắt cấp quái vật a? Đừng nói miểu sát bắt cấp quái vật, đó là có thể kháng trụ như vậy ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt côn trùng, ta đều chưa từng nghe qua. Dạ a, cái gia hỏa này trên người là có cái trùng xảo sao bói. Chương 503, không phải mô phòng chiến đấu lựa chọn hắn, mà là hắn lựa chọn mô phòng chiến đấu. Chương 503, không phải mô phỏng chiến đấu lựa chọn hắn, mà là hắn lựa chọn mô phỏng chiến đấu lúc này trên khán đài các loại nghị luận không ngừng, từng cái thấy rõ hỏa diễm chân tướng khán giả trong lòng đều bị khiếp sợ chiếm giữ. bọn họ nhìn về phía tô hoài ánh mắt cũng thoáng cái thay đổi. cái này căn bản không phải một dạng võ giả, chiến đấu của hắn phương thức cũng bình thường trong nhận biết nguyên nấm phương thức chiến đấu hoàn toàn khác biệt. lúc này người chủ trì đã sợ ngây người, mà vương bình an thân tình vẫn ngương trọng như cũ. hắn tiếp lúc trước theo như lời nói chân thành nói, có phóng thích tinh thần niệm lực công kích côn trùng, có năng lực phóng thích nóng bỏng hỏa diễm côn trùng, ngươi cảm thấy trên người hắn có thể hay không còn có khác côn trùng. Hắn đưa ra thập phần đơn giản vấn đề, cái vấn đề này cũng là ở từ mặt bên giải thích hắn lúc trước theo như lời nói, cũng không phải là mô phỏng khoang lựa chọn tô hoài cho hắn có thể ung dung ứng đối quay vật. mà là hắn lựa chọn chính mình có năng lực để làm đến ung dung ứng đối. Cũng liền ở vương bình an nói xong đồng thời phát sóng trực tiếp trong hình dị tượng lại ra, chỉ thấy trải rộng cả phía bình nguyên trùng quần biển lửa, đông nhiên bay về phía chốc cao. Cũng trong lúc đó, tô hoài thân thể bốn phía không gian lặng yên không tiếng động và mèo, vô số đen nhánh điểm nhỏ bay ra, những thứ này màu đen điểm nhỏ lúc đầu ít, chậm rãi trở nên nhiều mãi cho đến cuối cùng, chỉ để trở thành đen thủi lùi một mảnh, chiếm giữ cả phía Bình Nguyên. Sau đó, Phô Thiên Cái Địa Hạ Lạc. Lần này không cần ai tới nhắc nhở, đạo diễn rất tự giác liền đem màn ảnh phóng đại. Ngay sau đó, côn trùng hình tượng xuất hiện ở trong màn ảnh. Đó là một chỉ toàn thân đen nhánh, sinh trong suốt cánh, mang theo sắc bén khẩu khí, dường như hoàng trùng một dạng côn trùng. Những con trùng này vừa xuất hiện, liền rơi về phía Bình Nguyên, dừng ở từng cái quái vật trên thi thể. Sau đó, những thi thể này liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô Nhưng ngược lại mới là Tô Hoài trên người bộ phát xung doanh năng lượng, cùng hắn cùng với phía trước so sánh với, càng thêm thịnh vượng tinh thần. Những con trùng này đang hấp thu quái vật trên thi thể năng lượng. Thấy như vậy một màn, liền người chủ trì đều liếc mắt nhìn ra, Tô Hoài đang làm cái gì? Mà khi thấy rõ chân tướng lúc, người chủ trì trong lòng kinh hãi càng sâu. Ba loại côn trùng, trong khoảng thời gian ngắn, liên tục xuất hiện ba loại hoàn toàn khác biệt côn trùng. Đồng thời cái này ba loại côn trùng mỗi một trùng triển hiện ra năng lực đều hoàn toàn bất đồng. Lúc này còn muốn Vương Bình An khi trước suy đoán, hắn hoài nghi trong lòng liền hoàn toàn biến mất. Phạm Diệu là tin tưởng lựu trùng thánh sư đồ có châu uy danh, liền mặt khác hai khỏa trên tinh cầu người đều biết. Hắn nhất người quen thuộc chính là trong cơ thể ẩn dưỡng vượt lên trước mấy trăm ngàn chỉ là côn trùng. Mỗi một con côn trùng hình thái bất đồng, năng lực cũng không tương đồng. Dù cho cảnh giới thấp cũng có đặc thù hiệu dụng. Mà mọi người đều biết một chuyện là trong cơ thể hắn côn trùng chủng, chủng loại nhiều không kể xiết. Hiện tại lại một cái lấy côn trùng vì chiến đấu thủ đoạn người xuất hiện, đều là ngự trùng giả. Trong cơ thể hắn côn trùng chủng, chủng loại có thể thiếu sao? Lúc này vương bình an cái kia mấy câu nói hầu như đã không phải là suy đoán mà là trước Chỉ cần tô hoài nghĩ, bất luận cái gì loại hình quái vật, hắn đều có thể đối phó. Hiện tại xem ra, thiên phú của hắn chỉ sợ không phải song trọng, mà là một loại có thể giáng ngự chủ tử, tiến tới ứng đối các loại cục diện, xuất ra các loại thủ đoạn thiên phú là thủ. Vương Bình An lần nữa há mồm, lúc nói chuyện không biết tại sao, tùng một khẩu khí. Không phải song trọng thiên phú, đã nói lên tô hoài thể chất, không có siêu thoát ra nguyên nấm phạm chủ. Nếu không thì thật bất khả tư nghị. Giải thích như vậy gian hắn lại bổ sung, mặc dù không là song trọng thiên phú, nhưng những con trùng này có thể so với thánh sư bảy đại mệnh trùng, từng cái đều hết sức đặc biệt và bí, phối hợp lẫn nhau phía dưới, thực lực hay là khủng bố, trên cơ bản đã ổn định đệ nhất bảo toàn. Mặc dù không là song thiên phú, nhưng ở vương bình an xem ra đã đầy đủ mạnh. người chủ trì cũng nói, thánh sư từng lấy phàm nhân chi khu, trưởng thành đến hành tinh cự bá, tô hoài tuyển thủ có thiên phú như vậy, ngày sau thành tiểu cũng nhất định thập phần bất phàm. bởi vì có ngự trùng thánh sư, đồ có châu châu ngọc phía trước, bọn họ đối với tô hải tương lai hết sức coi trọng. đồng thời trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, đến cùng là dạng gì côn trùng, có thể có đặc thù như vậy hiệu quả. Hơn nữa số lượng này đã đạt đến trình độ khủng bố a. số lượng khổng lồ như thế côn trùng, là như thế nào bồi dưỡng ra được? đương nhiên, mấy vấn đề này cũng sẽ không có người trả lời bọn họ. giải thích trên này, vương bình an rất nhanh thì lấy tô hoại không chế côn trùng, kết hợp ngự trùng thánh sư cái này tồn tại, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải bắt đầu ngự trùng chiến đấu điểm mạnh tới. mà lúc này phòng khách quý bên trong, hồng ký cùng những người khác cũng đều lộ ra liễu nhiên thần sắc, nguyên lai like là ngự trùng a ta còn thực sự cho là song tiên phú đâu, ha ha, lão hổ, xem ra sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ngươi thật có thể đi cùng cái này tiểu gia hỏa tham thảo một chút. mặc dù không là song tiên phú, nhưng ngự trùng chỉ cần khống chế côn trùng chất lượng đủ cao, cảnh giới căn bản cũng không có hạn chế. ân, côn trùng cũng có thể trái lại bồi dưỡng tăng ký chủ, nếu như có thể thu dung vượt lên trước hành tinh cấp côn trùng, coi như tấn cấp hàng tinh cũng là tiện tay có thể bị a. chúng người biết tô hoài chân chính năng lực là cái gì về sau cũng chẳng có bao nhiêu thất vọng màu sắc, ngược lại càng thêm xem trọng tô chuẩn. bên cạnh an vị lấy một cái ngự trùng sư. Bọn họ đối với ngự trùng một đạo mặc dù không biết, thiếu cũng là biết được một hai. Đô có Châu cũng bởi vì thu dụng đặc thù côn trùng, liều mạng đánh một trận phía dưới, có thể bộc phát ra có thể so với hàng tinh cấp cường giả thực lực. Điểm này, là bọn hắn rất nhiều người đều hâm mộ sự tình. Xem ra lão thuyền ngươi cũng có nhìn lầm thời điểm a. Nghị Luận Trung, Thông ký nhìn về phía thương kiến trụ, vẻ mặt nụ cười chế giễu. Cái gọi là song tiên phú, dĩ nhiên là côn trùng mang tới đặc thù thủ đoạn công kích, cái này khiến trong lòng hắn liền thăng bằng nhiều. Lựa chiến đấu, có thể phát huy ra thuộc tính khác nhau, lực lượng có thể lý giải ở bảng điểm bên trên áp Hồng Phi vũ một đầu thì càng không phải là cái gì chuyện không thể nào mà chỉ là côn trùng nói phía sau từng đôi chém giết bên trên Hồng Phi vũ cũng có thể nhẹ nhõm một chút nếu như là thực sôi sẹo vác lấy song trọng thiên phú tồn tại chiến đấu nhất định sẽ biến đến vô cùng phiến phách Hồng Phi vũ có thể hay không doanh đô khó nói nhưng nếu như côn trùng nói liền không nhất định bởi vì hắn biết các loại bất đồng côn trùng kết hợp lại tuy là mạnh mẽ có thể cuối cùng là có hạn tâm tình vui sướng phía dưới hắn cũng không quên trêu đuổi thương kiến chu bất quá Hồng ký không có chú ý tới là lúc này thương kiến chu trong mắt trợn lóe lên khiếp sợ cùng kinh ngạc. ở trong sự nhận thức của hắn, tô hoài là nắm giữ nhiều loại bất đồng thuộc tính năng lượng, thực lực cực kỳ cường hãn, đồng thời liền tu luyện đều không có bình cảnh sinh mệnh ngặt thủ. cũng không phải là hắn nhìn không ra côn trùng cùng tự thân lực lượng phân biệt, mà là lúc đầu kiểm tra thời điểm, sở hữu kiểm tra đo lường đến lực lượng, đều là thiết thiết thật thật đến từ tô hoài bản thân. nhưng là bây giờ trong chiến đấu, hắn sử dụng lại không phải là tự thân lực lượng, mà là một đám thuộc tính hoàn toàn bất đồng côn trùng. nói cách khác, ở những con trùng này ở ngoài, hắn tự thân cũng nắm giữ tương ứng lực lượng. Hoàn toàn không thua Phạm Diệu là tinh đỉnh cấp nguyên sinh loại lực lượng, kết hợp những thứ này mới xuất hiện côn trùng. Tôi phải thực lực bây giờ đến cùng mạnh bao nhiêu? Xem ra ta chọn đúng a. Thương Kiến Chu trong bụng tự nói, tâm tình càng thêm vui sướng. Đối mặt Lão hữu Che Bừa cũng là cười không nói. Các ngươi đều sai rồi. Đúng lúc một giọng nói đột ngột bốn, hai nhớ tới, các đức phòng khách quý bên trong mọi người thảo luận. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đồ có trâu đứng ở phía trước cửa sổ, mắt không chớp nhìn chăm màn hình. Lúc này hắn vẻ mặt ngưng trọng tới cùng, ngựa càng là chập chủng kịch liệt không ngừng các người biết ngự trùng sư lớn nhất tệ đoan là cái gì không? như trước cũng không quay đầu lại, đồ có châu đưa ra một vấn đề. nghe vậy, chúng người đưa mắt nhìn nhau. bọn họ không phải ngự trùng võ giả, cũng không cùng đồ có châu đánh nhau, không biết ngự trùng sư còn có tệ đoan. Đồ có châu tự nhiên cũng minh bạch điều này, giải thích, ngự trùng sư tay cầm côn trùng, dụng tâm bồi dưỡng, cho đến khiến nó có thể ở trong chiến đấu đưa đến tác dụng, thậm chí giải quyết dứt khoát. nhưng thì thật từng cái ngự trùng sư gặp được vấn đề lớn nhất chính là côn trùng số lượng vấn đề, mỗi một con côn trùng thao túng đều cần dùng đến tinh thần nhiệm lực, côn trùng số lượng càng nhiều, tinh thần lực tiêu hao lại càng lớn. Mặc dù là bây giờ ta có thể thao túng côn trùng số lượng, cũng chỉ là khó khăn lắm quá ngàn mà thôi. Mà những con trùng này có ít nhất hơn 10 triệu. Chương 504, có linh trí côn trùng, hữu cấp quái vật đổi mới. Chương 504, có linh trí côn trùng, hữu cấp quái vật đổi mới. Mêung ngông vũ trụ bên trong, không thiếu đủ loại, hoàn toàn khác biệt phương thức chiến đấu. Mà cái này trong đó tự nhiên cũng không thiếu được, giá ngự trùng thú chi pháp. Nhưng phương thức chiến đấu như vậy so sánh với vũ trụ bên trong mấy đại thuộc tính võ đạo mà nói, chúng quy chỉ là số ít. Vì vậy rất nhiều người đối với loại này phương thức chiến đấu hiểu rõ cũng là biết rất ít. Đồ lộ Châu nói tệ đoan, bất luận hồng ký vẫn là thương kiến chu cũng không rõ ràng. Nhưng khi hắn trực quan nói ra chính mình có khả năng thao túng côn trùng số lượng, chỉ có hàng ngàn con thời điểm, hồng ký đáng người cũng là thoáng cái hiểu. Mỗi người bọn họ đều ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài cái kia đại biểu hiện trên màn ảnh, một mảnh đến trăm sắc biển lửa, vượt lên trước ngàn mét diện tích lớn đại trên bình nguyên, trải rộng hải dương màu trắng. Mà cái này mảnh nhỏ biển lửa hình thành vật, lại là từng cái bất quá lớn chừng ngón tay cái bạch sắc bọ cánh cứng. Nếu như nói hành tinh cấp cơ giả, có thể đồng thời thao túng côn trùng cũng chỉ có không con lời nói, vậy bên ngoài đây là chuyện gì xảy ra? Đỗ có châu chính mình thân là hành tinh cấp cơ giả, tuy nói cất chứa không dưới mấy trăm ngàn loại côn trùng, nhưng có thể đồng thời thao túng cũng thêm vào chiến đấu, cũng chỉ có khó khăn lắm với chỉ mà thôi. Bởi vì ở trong chiến đấu, muốn côn trùng phát huy ra tác dụng, phải hạ đạt minh sát chỉ lệnh. Mà những cái này chỉ lệnh mỗi một điều sợ liên quan đến, đều là một chỉ cụ thể côn trùng, đối với tinh thần nghiệp lực tiêu hao cực đại, lão hồ, có phải hay không là tiểu tử này côn trùng yếu nhược? Có người đưa ra một cái phỏng đoán, nguyên sinh trùng đẳng cấp thanh niên, giá ngự trùng chết số lượng so với đổ lộ châu còn nhiều hơn, thậm chí nhiều hơn chọn một cấp độ, loại chuyện như vậy sao không muốn sao nghĩ cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Côn trùng mạnh yếu, là bọn hắn hiện nay duy nhất có thể nghĩ ra được phân biệt. Nhưng nghe thấy vấn đề này, đồ có châu lại quả quyết lắc đầu, ngự trùng chiến đấu sinh ra tiêu hao, cùng côn trùng mạnh yếu bản thân không có quan hệ. bất luận côn trùng mạnh mẽ hay yếu, cuối cùng tiêu hao tinh thần niệm lực đều là giống nhau. hắn nói. Ánh mắt nhìn phía trên màn ảnh lớn, một mảnh kia nóng bỏng biển lửa. Lấy những thứ kia bỏ cánh cứng sinh sắn thân thể mà nói, muốn hình thành to lớn như vậy biển lửa, bỏ cánh cứng số lượng nhất định vượt qua ngàn vạn cái. Rốt cuộc là có bao nhiêu cường hãn tinh thần lực, tài năng, mới có thể đồng thời thao túng nhiều như vậy côn trùng? Nếu như chiếu ngươi thuyết pháp đến xem, chỉ huy ngàn con côn trùng đã cực hạn, tại hắn nguyên sinh loại trong cảnh giới, cực hạn này nhất định sẽ thấp hơn. sở dĩ? Hồng ký như có điều suy nghĩ, Trình trọng nói, hắn ở tinh thần niệm lực cường độ bên trên, đã vượt qua hành tinh cấp, thậm chí đạt tới có thể đồng thời thao túng hơn 10 triệu con trùng trình độ nói ra lời này thời điểm liền chính hắn cũng không tin nhưng đây cũng là ở bài trừ rơi côn trùng mạnh yếu về sau còn lại duy nhất một cái coi như giải thích hợp lý chỉ là cái giải thích này vừa nói ra trong đó hoang đường liền không cần nói cũng biết có thể đồng thời thao túng hơn 10 triệu con trùng tinh thần nhiệm lực lấy hành tinh cấp ngàn con để tính đây nên là đẳng cấp gì đây cũng không phải là đơn giản vượt qua một điểm lửa điểm mà là chọn mấy cái số lượng cấp siêu biệt loại này tầng thứ tinh thần nhiệm lực nếu quả như thật tồn tại vậy bây giờ tô hỏi cảnh giới liền tuyệt không phải chỉ là để nguyên sinh trùng mà chắc là tinh hạ cấp vẫn là càng đi lên, những thứ ở trong truyền thuyết đẳng cấp. Kỳ thực còn có một cái khả năng. Liên tại mọi người không thể tin được, cảm thấy hoang đường thời điểm, Đồ có Châu thanh âm vang lên lần nữa. Lần này, ánh mắt của hắn không dừng lại nữa tại trên người Tôn Hoài, mà là quay đầu nhìn về phía một mảnh kia hợp thành của biển, cuốn bay múa côn trùng. Si Mê nhìn lấy cái kia phiến biển lửa, Đồ Cầu Châu chậm rãi nói, vũ trụ bên trong có một cái tin đồn. Truyền thuyết có một ít côn trùng, bọn họ có tự chủ ý thức, một ngày theo người nào đó, trong chiến đấu liền không cần đặc biệt dùng tinh thần nghiệp lực đi thao túng mỗi một chi tiết nhỏ bọn họ biết tự hành căn cứ mệnh lệnh làm ra tương ứng hành động đồng thời loại này côn trùng lúc vừa ra đời bản thân cường độ cũng không cao nhưng chúng nói nhưng có thể theo chủ nhân trưởng thành mà trưởng thành không ngừng tiến hóa thẳng đến cuối cùng trở thành tung hoành vũ trụ nhất phương đặc thù tồn tại tuy là cái này chỉ là một truyền thuyết nhưng tìm được một chỉ như vậy côn trùng cũng là từng cái ngựa trùng sư suốt đời theo đuổi trùng cực bực tưởng nói lên truyền thuyết này đồ có châu ánh mắt lộ ra nụ cười từ từ, lại biến thành nước cao cùng tham lam ánh mắt của hắn dừng ở lại bên ngoài phía trên vùng biển kia nhất thời thậm chí đều lún tới rời nếu như tinh thần nghiệp lực cùng côn trùng mạnh yếu đều không thể lời giải thích, cái kia cảnh tượng trước mắt cũng chỉ còn lại có giờ khắc này không thể khả năng. tức, tu hoài tất cả côn trùng đều là sở hữu ý thức tự chủ, không cần thao túng là có thể hiệp trợ ký chủ chiến đấu đặc thù sinh linh. nghe được cái này thuyết pháp, mặc dù hồng ký đám người không phải ngự trùng sư, cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. sở hữu ý thức tự chủ, chỉ cần một cái mệnh lệnh chỉ huy chiến đấu liên tính, còn có thể theo túc chủ thực lực cùng nhau trở thành. cái này há chẳng phải là đạt được một chỉ, là có thể dùng cả đời. mà bây giờ nhìn nữa bên ngoài trên màn ảnh lớn một mảnh tia sĩ bạch sắc trong đại dương, nhưng là có hơn 10 triệu con trùng đó a ngẫm lại đây nếu là có thể theo Tô Hoài chủ nhân này thực lực vẫn trưởng thành, biến thành chủ linh, hành tinh, thậm chí hàng tinh cấp thời điểm, nên có bao nhiêu đáng sợ. Một đống hành tinh cấp côn trùng dũng mãnh tiến ra, dù cho nhỏ bé như con kiến hôi, trên người bọn họ sở năng lượng ẩn chứa, đó cũng là thiết thiết thực. thực. Một ngày nhiễm, không chết cũng bị thương. Nghĩ tới chỗ này, mọi người nhìn về phía Tô Hoài ánh mắt, cũng không khỏi được chỉnh trọng rất nhiều. Nếu quả thật giống như đồ có châu nói giống nhau, vậy tiểu tử kia tương lai sợ rằng sẽ trưởng thành đến một cái khiến người ta không dám tưởng tượng trình độ. Không chỉ có là hắn tự thân thực lực, còn có những thứ kia có thể phóng xuất ra thuộc tính khác nhau lực lượng côn trùng sợ rằng như vậy côn trùng bây giờ triển lộ ra cũng còn không phải là toàn bộ. Thanh niên nhân này thành tiểu tương lai, tất nhiên sẽ không quá thấp. Lúc này chỉ có thương kiến chu không có tham dự vào đề tài của bọn họ chung, bất quả ánh mắt cũng là thường thường liếc mắt nhìn đồ có châu, trong lòng cũng thập phần cảnh giác. Đồ có châu nói chuyện lúc này thời điểm trong mắt gái kia thần sắc tham lam lại rõ ràng bất quá. Rất hiển nhiên hắn là coi trọng tô hoài phóng thích ra côn trùng. Trước đây nói không chừng còn có thể bởi vì vì cảnh cáo của mình, kiên vị tô hoại phía sau khả năng tồn tại thế lực, mà thu liễm chính mình ý nghĩ. nhưng bây giờ nghe hắn nói những lời này, tô Hoài phóng ra những côn trùng kia, hiển nhiên đã vượt ra khỏi hy lưu phạm chủ, là chân chính trong một vạn không có một, tìm khắp vũ trụ cũng không tìm được tuyệt thế trí bảo. Vì bảo bối như vậy, đồ có châu bí quá hóa liều, cũng không phải là không thể được. loại thời điểm này, cảnh cáo sẽ không có ý nghĩa, phải dùng hành động, tới cho thấy thái độ của mình. cũng liền ở thương kiến chu trong bụng cảnh giác, suy tư về muốn thế nào phòng bị thời điểm, phía ngoài trên màn ảnh lớn hình ảnh lần nữa biến đổi. Lần này chiến đấu phát sóng trực tiếp hình ảnh từ đệ nhất danh biến thành tên thứ hai. Hồng phi vũ xuất hiện ở trong hình. hắn lúc này đồng dạng kẻ không chế một mảnh biển lửa, hỏa diễm nhìn qua không gì sánh được nóng bỏng, nhưng là trong đó quái vật ngã xuống đất tốc độ nhưng so với tôi hải chậm lên rất nhiều. Nhưng hiển nhiên Hồng phi vũ phải không biết cái này. Hắn mắt thấy bảng điểm bên trên mình bị càng rơi càng xa, ánh mắt lộ ra một tia quả quyết, đột nhiên phóng xuất ra toàn lực. Người anh ngọn lửa cuồng bạo tàn sát bửa bãi tịch quyển cả phía bình nguyên, nhìn qua thanh thế ngập trời. ngoại giới vương bình an trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ lúng túng, đây là hắn dự đoán đệ nhất, trước đây còn luôn từ chối nói, đơn giản là có thể siêu việt tô hoài, nhưng là bây giờ xem ra, cái này căn bản là nằm động. lúc này hồng phi vũ càng nỗ lực, biểu hiện càng dùng sức, thì càng có thể hiện hiện ra, tô hoài thành đạo. khái khái, nhìn dưới một tên tuyển thủ a, mắt thấy hồng phi vũ sử xuất bú sữa mẹ khí lực, vương bình an thẳng thắn đề nghị nhìn một chút một cái. đạo diễn cũng rất cho mặt mũi, nghe được hắn mà nói liền tuyển trạch thay đổi hình ảnh. theo sát phía sau, tên thứ ba chiến đấu hình ảnh đập vào mỹ mắt không giống với trước hai gã cái kia ngập trời biển lửa, tên thứ ba chồ ở trên bình nguyên liền muốn chống trả nhiều, chỉ có một người cầm thương bình tĩnh chiến lợi. nhưng liền tại mọi người cho rằng cái gì cũng sao có phát sinh thời điểm, đã thấy một đạo to cỡ miệng chén xâm xét ở ầm hạ xuống, cách 727 sát phía dưới mấy chục con tụ nhân trong nháy mắt bị phách thành thang cốc, thương mệnh tinh thuật thăng chủ linh trở xuống cường giả chân chính. sau đó hình ảnh lại biến lại là tên thứ tư tuyển thủ chiến đấu hình ảnh đạo diễn không ngừng cắt hình ảnh thành ủ khách quý vương bình an cùng người chủ trì cùng nhau giải thích giảng thuật mỗi một vị tuyển thủ tiến độ. Cho đến sau đó không lâu, người chủ trì lần nữa nhận được thông báo, các vị, mới một lớp quái vật phải xuất hiện. Dựa theo lệ cũ, cái này một lớp xuất hiện sẽ không còn là thất cấp cùng bát cấp, mà là cùng dự thi nguyên sinh số loài cùng một đẳng cấp, tiểu cấp quái vật. Bởi vì tuyển thủ thực lực bảo mật duyên cớ chiến đấu kế tiếp, đem không có thời gian thực hình ảnh với bảy, mà là lấy bảng điểm thay thế. Nhưng tương tự, chúng ta cũng ở mỗi cái chiến trường mô phỏng bên trên đặt đặc thù thiết bị, chỉ cần vận chuyển khoảng khắc liền có thể vì chúng ta thời gian thực giám sát cựu cấp quái vật sống sót tình huống. Kế tiếp, để chúng ta cộng đồng nhân chứng, hiệu cấp quái vật đổi mới. Ở mọi người còn không có từ Tô Hoài mang tới trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, kết hợp tốt 10 tuyển thủ được chiến đấu, thảo luận Tô Hoài đến cùng mạnh bao nhiêu thời điểm, người chủ trì liên tiếp thanh âm lại lần nữa vang lên. Mà cũng liền tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời. Trên màn ảnh cũng đã xuất hiện quận biến hóa ảnh chân Dung Quân. Từng cái quái vật hình tượng liên tiếp hiện lên, không ngừng dừng lại lại biến ảo. Cuối cùng, có 9 cái hoàn toàn khác biệt quái vật hình tượng, phơi bày ở trên màn ảnh không giống với phía trước quái vật đổi mới một lần này cựu cấp quái vật ở lam tinh giống như là siêu phàm quái vật một lần đổi mới chín loại mà cái này chín loại đều không ngoại lệ đều là cựu cấp thực lực chứng kiến những quái vật này người chủ trì lập tức tìm kiếm tư liệu rất nhanh thì nói tới rồi sinh ra từ ảo thì chi trụ đặc thù quái vật trụ trung vong hồn quái vật chủng loại đã xác định nói vậy chiến trường mô phỏng bên trên cũng đã đổi mới kế tiếp để chúng ta cùng nhau nhìn biểu hiện của các tuyển thủ a chương 505 thứ chín sóng quái vật ai cuối cùng đào thải là thắng chương năm năm thứ chín song quái vật, ai cuối cùng đào thải là thắng. đợt thứ ba quái vật đổi mới, đẳng cấp đạt tới kinh khủng tiểu cấp, cùng tất cả tuyển thủ dự thi ngang hàng. là người chủ trì tuyên bố quái vật đã đổi mới thời điểm, trên khán đài trong nháy mắt sôi chào. tới rồi, mỗi một giới tuyển chọn đại tái đặc sắc nhất phân đoạn. tiểu cấp quái vật, đã cùng tuyển thủ cảnh giới ngang hàng, chiến đấu biết kịch liệt đến trình độ nào a? đây mới thực là khảo nghiệm thực lực phân đoạn, thì nhìn ai có thể kiên trì đến cuối cùng. đúng vậy, tiểu cấp quái vật thành tốt đổi mới, đừng nói thu hoạch tích phân, chính là kiên trì cũng không dễ dàng. ngan năm mới, chỉ có từ hành nhất giới tuyển chọn đại tái, khán giả tự nhiên không có tận mắt qua một lần, nhưng lập tức chính là nghe đồn, cũng là nghe qua một chút. bọn họ biết rõ đợt thứ ba quái vật có bao nhiêu gian nan, bất luận cái gì chỉ cần là có thể kiên trì đến sau cùng tuyến thủ đều nhất định là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Lúc này, phong khách quý bên trong hồng ký thương kiến chu đám người thần tình cũng ngưng trọng một ít. đợt thứ ba quái vật khảo nghiệm liền không chỉ là tự thân lực lượng thuộc tính, chiến đấu kỹ xảo mới là trọng yếu nhất. Ân, chín loại bất đồng cấp quái vật đồng thời đổi mới, giữa hai bên sinh ra liên kết biết phi thường khủng bố. Tu Hoài nếu muốn vẫn đợi ở hạng nhất vị trí. Nhất định phải kiên trì đến cuối cùng mới được. Mấy người thảo luận cuối cùng một lớp quái vật, rồi dập nói ra chính mình kiến giải. Nghe bọn họ thảo luận, thương kiến chu trong mắt cũng lộ ra một kia hiếm thấy lo lắng. Thanh tiệu tần gian đã tham gia tuyển chọn cuộc tranh tài người, hắn đối với cuối cùng này một lớp quái vật chiều độ khó lại quá là rõ ràng. Cựu cấp quái vật cũng không phải là một chỉ một con nổi mới, mà là cùng phổ thông quái vật thành tốt đổi mới một dạng võ giả đừng nói đánh giết quái vật thu hoạch tích phần, chính là chứng kiến nhiều như vậy đồng đẳng cấp quái vật đều sẽ mất đi chiến ý, rất khó kiên trì đến cuối cùng mà đứng đầu nhất những tuyển thủ kia, coi như tâm lý tố chất viễn siêu thường nhân, tình huống hiện thật cũng là rất tà khốc. Bất kỳ một cái nào đạt được cảnh giới cao quái vật, bản thân đều sẽ nắm giữ độc hữu phương thức chiến đấu. Loại này đặc thù phương thức chiến đấu chỉ có một loại nói cũng không đáng sợ, đáng sợ là có 9 loại quái vật, bọn họ bất đồng phương thức chiến đấu liền kết hợp với nhau, sẽ hình thành phi thường khủng bố tử vong lĩnh vực. Ở nơi này cựu cấp quái vật công kích hình thành hủy diệt trong lĩnh vực, tuyển thủ coi như không phải liệp sát cựu cấp quái vật, chỉ đơn thuần thu luyện cấp 7 cấp 8 quái vật tích phân, cũng muốn trước cam đoan chính mình sống sót mới được. Chỉ có kiên trì nổi tài năng mới có thể duy trì liên tục thu hoạch tích phân, mà cái này cái chiến đấu thời gian, muốn duy trì liên tục chọn thời gian một tiếng. đã qua tuyển chọn đại tái trung, có rất ít có thể kiên trì đến sau cùng tuyển thủ, bọn họ đa số cũng sẽ ở quái vật đổi mới trước tiên, đã bị phán định tử vong, khu trục ra mô phản quang, tích phân thu hoạch cũng tương ứng đình chỉ. mà thực lực càng mạnh một chút tuyển thủ, cứ việc có thể kiên trì thời gian dài hơn, có thể thu hoạch càng nhiều hơn tích phân, nhưng lại như trước kiên chỉ không đến cuối cùng, bởi vì theo quái vật duy trì liên tục không ngừng đổi mới phía trước không kịp giải quyết cửu cấp quái vật biết càng để lâu càng nhiều, thẳng đến cuối cùng hình thành số lượng cấp thượng nhấn ép. Điểm này từ tuyển chọn đại tái mở ra đến nay đều chưa từng thay đổi. ở thương kiến chu trong ấn tượng, chí ít ở solo tinh hệ trùng chưa bao giờ cái nào tuyển thủ có thể kiên trì quá cái này một giờ. sở dĩ ở cựu cấp quái vật đổi mới một khắc kia cũng liền biểu thị cái này vòng thứ nhất thi đấu lập tức phải kết thúc. lúc này hắn lại nhìn về phía bảng điểm bên trên tôi hỏi tên, trong lòng cũng nhiều hơn một tia không xác định tới. tuy nói hiện tại tôi hoài tích phần còn vị trí ổn định một, nhưng nếu như quá sớm bị đào thải. Đến tiếp sau còn lại tiên chỉ nổi bên thủ, thì có thể đối theo. Đến lúc đó đau mất đệ nhất danh cũng không phải là không thể. Ta nhớ được Ám Tỷ Chi Liên bên trong quái vật đều là vô cùng kỳ dị a. Phòng khách quý bên trong, hồng ký trầm mặc hồi lâu, đông nhiên đưa ra một vấn đề. Nghe vậy, những người khác đông nhiên phản ứng kịp. Lần này xuất hiện quái vật đều là xuất từ Ám Đi Chi Trụ. Cái kia xong, chỉ sợ bọn họ liền trước 15 phút đều không chịu được được. Lần này ngẫu nhiên quái vật, độ khó có chút lớn a. Sợ rằng một lần này kết quả, có thể so với bất luận cái gì một lần đều muốn tới cũng nhanh. Trải qua hồng ký nhắc nhở, những người khác cũng phản ứng lại. Ảo tỷ chi trụ là vũ trụ bên trong một loại thập phần tồn tại đặc thù, nó tọa lạc tại vũ trụ bên trong một ít tinh cầu bên trên. Không có ai biết nó là như thế nào sinh ra, cũng không người nào biết nó đến từ nơi nào. Chỉ biết là loại này tồn tại, là hoàn toàn sinh động sinh mệnh thể. Mà trong cơ thể của nó, có hoàn toàn tự chủ độc lập sinh mệnh hệ thống tuần hoàn, tạo ra một cái tự thành thể hệ tiểu thế giới. Mà vũ trụ bên trong từng cái đã dò xét đến ảo chi chủ trùng sở tồn ở sinh mệnh đều mỗi người không giống nhau. Nhưng bọn hắn đều có chung một cái điểm chính là mỗi một cái quái vật đều đặc biệt bị dị, bọn họ không thể dùng đơn thuần cảnh giới để cân nhắc. Một ít quái vật tuy là chỉ có cựu cấp đẳng cấp, nhưng bị dị năng lực có lúc liền trụ linh đều sẽ bị thế nào. Đối phó bọn hắn biện pháp duy nhất chính là dùng thực lực tuyệt mạnh hình thành nghiền ép, không tiến hành bất luận cái gì hình thức vương nhĩ, đem sở hữu quái vật toàn bộ mã sát ở mới đổi mới thời điểm chính là tốt nhất phương pháp đối sở dĩ bọn họ chính là bị cuốn lấy, cuối cùng chịu khổ đào thải. nhưng loại thủ đoạn này chỉ có thể thích hợp với thủ đoạn cường hãn hơn võ giả, đều là cựu cấp tuyển thủ dự thi nhóm, nhất định là không cách nào làm đến bước này. Loại thời điểm này nhìn thì không phải là thực lực mà là vận khí a. ở những người khác kinh ngạc nghị luận chung, Hồng ký nhàn nhạt tự nói, đối mặt đều là cựu cấp, sinh ra từ ảo tỷ chi chủ quái vật, muốn dùng thực lực nghiền ép là không thể nào. Dưới loại tình huống này thì nhìn ai có thể nhanh nhất biết rõ quái vật thủ đoạn công kích cùng chỗ đặc thủ, hết khả năng phòng bị, miễn bị đào thải ra khỏi cụ. Hiểu điểm này, bọn họ dồn dập nhìn về phía màn hình lớn. Lúc này trên màn hình lớn, không lại đơn độc biểu hiện trước người hoặc phía sau thứ tự mà là đem sở hữu tuyển thủ đô la nhóm đi ra, trong đó xếp hạng với cao là tích phân đã tăng vọt đến 25799 tô hải đệ nhị danh hồng phi vũ tích phân là 19090 theo thời gian trôi qua hắn cùng tô Hoài sự chênh lệnh bị kéo càng lúc càng lớn lui về phía sau nữa từ hơn một bạn đến hơn bốn ngàn tuyển thủ tích phân đều cắn thật chặt lúc nào cũng có thể phản siêu khả năng mà cái này trong đó xem chút lớn nhất tự nhiên là hạng nhất tô hải cùng đệ nhị danh hồng phi vũ chỉ nghe giải thích trên này vương bình an phân tích nói ạ tỷ chi chủ quái vật quỷ dị khó lường nếu như tô Hoài tuyển thủ vô ý bị loại bỏ những tuyển thủ khác thì có thể biết trong thời gian kế tiếp, cái sau vượt cái trước. Vương Bình An nhìn lấy bảng điểm ở trên biến hóa, chăm chú làm phân tích. Cũng liền tại hắn nói xong đồng thời, bảng điểm trên có vài tên tuyển thủ tên cùng nhau đen xuống. Đáng tiếc nha, bờ tây tuyển thủ, rất nhiều kha tuyển thủ, quyền tư phi tuyển thủ bị loại bỏ. Người chủ trì nhìn lấy bảng điểm bên trên đen xuống mấy cái tên, đọc lên bảng điểm biến hóa. Mấy bị xếp hạng tương đối lót đáy tuyển thủ, ở đợt thứ ba quái vật bắt đầu đổi mới về sau, liền hoàn toàn bị đào thải ra khỏi cụm. Điều này nói rõ bọn họ ở mô phòng chiến đấu chung, bị phán định sẽ chết thương tổn. Cái này mấy cái tên tuyên bố, làm cho khán giả thoáng cái khẩn trương. Mà cũng đúng lúc này, lại một cái tên đen xuống. Tên này cũng không xếp phía sau, mà là liền tại trước mười trùng, tên là Hoa Hoa thượng. Phi Hồng. Tên của hắn buổi xuống tới, tích phân dừng hình ảnh ở 1124 năm. Hắn bị loại bỏ. Là người chủ trì tuyên bố sự thật này thời điểm, bên trong sân thể dục khán giả tâm nhất thời đè lên. Mỗi cá nhân đều không tự chủ được nhìn mình ủng hộ tuyển thủ tên, trong lòng âm thầm cầu nguyện, bọn họ ngàn vạn lần không nên bị loại bỏ lúc này mọi người cũng ý thức được cái này đợt thứ ba quái vật đổi mới có bao nhiêu đáng sợ liền trước 10 hoa hòa thượng đều là nói đào thải liền đào thải sợ rằng bất kỳ một cái nào tuyển thủ đều có tùy thời bị loại bỏ khả năng kế tiếp các tuyển thủ có thể sẽ cải biến ứng đối phương thức từ công biến thành thủ kết quả của làm như vậy là tích phân thu hoạch tốc độ biết chậm lại nhưng ít ra có thể bảo trụ tư cách không bị đào thải có thể ở thời gian một tiếng bên trong hết khả năng thu hoạch tích phân bất quá làm cao cấp quái vật xoát nhất đủ nhiều thời điểm cấp thấp quái vật đổi mới sẽ chậm rãi đình chỉ lúc này các tuyển thủ phải làm chính là hết khả năng giết chết cấp thấp quái vật, cuối cùng lại dùng năng lực chính mình đi tận khả năng thu hoạch cựu cấp quái vật tích phân. nhìn lấy bảng điểm bên trên hoa hòa thượng đen xuống tên, vương bình an chăm chú giải thích quy. chương 506, tích phân lần nữa tăng bọn, hắn bắt đầu kích sát cựu cấp quái vật. chương 506, tích phân lần nữa tăng bọn, hắn bắt đầu kích sát cựu cấp quái vật. võ đạo so đấu thông tục dễ hiểu, nhưng quy tắc cùng rất nhiều phương diện chiến đấu tỉ mỉ, tuyển thủ tuyển trạch các loại đều cần hắn cái này thành tựu đặc biệt phải thêm khách quý giải thích mà nói đi ra. quả nhiên. Khi hắn nói xong, các tuyển thủ có thể sẽ làm quyết sách về sau. Chỉ thấy màn hình lớn bảng điểm bên trên, rất nhiều tuyển thủ tích phân thu hoạch tốc độ đều chậm lại. Tựa như Vương Bình An theo như lời giống nhau, các tuyển thủ đều lựa chọn tương đối bảo thủ xét lược. Tận khả năng Cam Đoan chính mình không bị đào thải, đồng thời xuất ra sở hữu khí lực đi thu hoạch tích phân. Loại này quyết sách là các tuyển thủ ở xác nhận tình huống nguy hiểm cho về sau, làm ra an toàn nhất tuyển trạch. Tuy nói tích phân thu hoạch biết chậm một chút, nhưng ít ra có thể bảo đảm chính mình không bị đào thải ra khỏi củ. Thấy mình phân tích không sai, Vương Bình An ánh mắt lộ ra hài lòng thần sắc bị Tô Hoài đánh một lần khuôn mặt, hắn là thật không nghĩ lại bị mất mặt. Cũng may, một lần này phân tích không có sai. Vương Bình An không khỏi tùng một khẩu khí, nhưng hắn cái này dạng bừng lòng tâm tình mới ra tới trong chốc lát, lại nghe một bên nam chủ trì phát ra kinh hô. Mau nhìn bảng điểm, chỉ thấy nam chủ trì há to miệng, chẳng khác nào gặp ma kinh ngạc nhìn lấy màn hình lớn. Chứng kiến biểu hiện của hắn, Vương Bình An nội tâm liền 727 không khỏi căng thẳng. Trải qua phía trước mấy lần kinh nghiệm, hắn đối với Tô Hoài biểu hiện đã có dự cảm. Muốn nói công nhận khó khăn nhất một bông trùng, có ai sẽ có biểu hiện kinh người lời nói, vậy người này thì nhất định là không phải Tô chuẩn không còn ai khác. Như vậy trong lúc suy tư, Vương Bình ngẩng đầu nhìn về phía màn hình. Đập vào mi mắt là cả đề la hàng bảng điểm. Bảng điểm bên trên, mỗi một tên tuyển thủ phía sau tích phân đều ở đây có quy luật thông thả dâng lên lấy, mà không cùng là tuyển thủ tích phân dâng lên tốc độ cũng không tương đồng, cái này ở một mức độ nào đó biểu hiện thực lực của bọn họ. Bình thường đến xem là như thế này không sai. Thế nhưng trong đó, đã có một cái ngoại lệ. Cái này ngoại lệ chính là Tô Hải. Chỉ thấy tên của hắn phía sau, tích phân đang nhanh chóng dâng lên tốc độ không có chút nào chậm lại, thậm chí so với trước hai làn sóng còn nhanh rất nhiều. phía trước tô hoài tích phân là lấy mấy trăm làm một loại này bên trên này, mỗi lần chỉ biến hóa ba chữ số. nhưng bây giờ hắn chữ số mỗi một lần nhảy lên đều là bốn chữ số năng động. hơn nữa nhảy lên dâng lên tốc độ cũng là không có chút nào chậm lại. ngắn ngủi mấy phút, liền từ sắp xỉ hai vạn 6, dâng lên đến rồi ba chục ngàn một. cái này tốc độ khủng khiếp, làm người ta không kịp chuẩn bị. dù cho vương bình an sớm có dự cảm, nhưng ở chứng kiến chân chính nhảy lên mau mau lúc vẫn còn có chút không thể tin được. làm sao có khả năng có loại này tốc độ? Hắn nhìn chằm chằm màn hình tinh hô, hoàn toàn không thể tin được đây là thật. Trước đây hai làn sóng quái vật đổi mới chung, Tô Hoài Tích phân dâng lên tốc độ, hoàn toàn vượt qua còn lại sở hữu tuyển thủ. Theo Vương Bình An, đã đạt đến đổi mới cực hạn. Nhưng bây giờ, Tô Hoài tốc độ so trước đó nhanh hơn. Khả năng duy nhất, hắn hắn ở kích sát cấp 7 cấp 8 quái vật hơn, cũng bắt đầu đối với cựu cấp quái vật kích sát. Nhưng là cựu cấp quái vật coi như tích phân nhiều hơn nữa, một chỉ cũng mới 100 mà thôi. Làm cho tích phân nhảy lên tốc độ một lần dâng lên một cấp độ, đây cũng không phải là đơn thuần kích sát cựu cấp quái vật. Rất có thể, hắn là ở thành tốt kích sát nghĩ đến một khả năng này, vương bình an hít một hơi lạnh khí, thành tốt kích sát cựu cấp quái vật vẫn là sinh ra từ ảm đi chi chủ vị dị tồn tại, loại chuyện như vậy ngẫm lại cũng không thể, nhưng sự thực chính là như vậy xảy ra. bằng không, căn bản là không có cách giải khai tô hoài tích phân tăng bọn nguyên nhân, tô hoài tuyển thủ tích phân dâng lên chuyện phát nhanh nhanh như vậy, bên trong phát sinh cái gì? rét nam nữ chủ trì nguyên bản còn đang quan sát những tuyển thủ khác, đạo diễn đống nhiên nhấp nhở, làm cho hai người thoáng cái hôn mê. nhìn nữa tích phân, đồng tử càng là run mạnh, bọn họ kinh hô, cùng vương bình an biểu tình phối hợp. Thoáng cái làm cho thi đấu biến đến hồi hộp mọi phần. Bắt cấp cùng cấp 7 quái vật chung vào một chỗ, căn bản không khả năng có nhanh như vậy tích phân tốc độ, chắc là Tô Hoài tuyển thủ bắt đầu kích sát liền cửu cấp quái vật. Cứ việc trong đầu một bạn cái hoài nghi, nhưng hắn thành tựu giải thích, vẫn là chỉ có thể là thực tế. Hiện tại Tô Hoài cái này tích phân dâng lên tốc độ, ngoại trừ cửu cấp một chỉ đại biểu 100 phân quái vật bên ngoài, không có quái vật có thể sản xuất. Hơn nữa coi như là cửu cấp quái vật, cũng không có thể chỉ là một hai con. Bởi vì một hai con chỉ có 100, 200 tích phân, đối lập bắt đầu hơn bạn tích phân, làm căn bản cũng không có nhất muốn có như thế đại phúc độ dâng lên, nhất định muốn kích sát thật nhiều quái vật. như vậy trong lúc suy tư, hắn liền đem suy đoán của mình giảng thuật cho hai vị người chủ trì nghe. chỉ là nghe được cái này giải thích thời điểm, hai vị người chủ trì miệng, thì càng không khép được. ngay là nói, tôi hoài tuyển thủ chẳng những bắt đầu cùng cựu cấp quái vật chiến đấu, đồng thời vẫn còn ở ngắn ngủi mấy phút bên trong, lấy được thắng lợi sao? trong thời gian ngắn như vậy, kích sát vượt lên trước mười con cựu cấp quái vật, điều đó không có khả năng a một hai vị người chủ trì đều thích hợp đưa ra nghi vấn của mình. tôi hoài là hắc mã không sai nhưng hắn làm sao có khả năng đơn giản giết chết nhiều như vậy cứu cấp quái vật? phải biết rằng đây cũng không phải bình thường quái vật mà là sinh ra từ ảm tỷ chi trụ ý quỷ dị quái vật. những tuyển thủ khác đừng nói kích sát kiếm lấy tích phân, liền giữ được cánh mạng không bị đào thải cũng rất khó. mà bây giờ, tô Hoài dĩ nhiên tại chủ động kích sát những quái vật kia sao? loại chuyện như vậy bất luận nghĩ như thế nào đều có chút không thể tưởng tượng nổi. nhưng coi như bọn họ lại không thể tin được, chữa số sẽ không đặt người. tô đạt được những thứ kia tích phân cũng đều là thực sự. tô hải tuyển thủ, rốt cuộc là làm sao làm được? nữ chủ trì căn bản không nghĩ ra. Tô Hoài là làm sao làm được đồng thời trạm sát đại lượng quái vật. Về điểm này không chỉ có là Quang Huy hiếu kỳ, khán giả cũng tỏ bỏ trí cực. Nhưng lần chiến đấu này, bởi vì dính đến lá bài tẩy dự cớ, cũng sẽ không công khai, khán giả coi như hiếu kỳ cũng chỉ có thể suy đoán. Mà lúc này chiến trường mộ phỏng bên trên, Tô Hoài không lại tay vị đứng thẳng, mà là cố gắng đứng ở giữa không trung. Dưới chân của hắn, là đủ loại hàng nạp tiền bên trong quái vật. Những quái vật này hung hăng lao tới, điên cuồng tìm kiếm cái gì. Mà Tô Hoài liền tại bọn họ phía trên. Lần này, hắn không lại phóng thích hỏa giáp trùng mà là trực tiếp muốn sử dụng dùng chính mình lực lượng. Lam Bát Hoang võ đạo hội tụ ở thương trên thân kiếm thời điểm, đỏ thâm bắt đầu thiết tức. Năng lượng kinh khủng khuyết tán hướng chung quanh, thổ thạch trận trận hạ xuống. Khí tức kinh khủng, biểu thị hắn sắp sửa hoàn toàn gia nhập vào nói trong chiến đấu. Phía dưới, thú nhân cùng gấu lìn đều ứng chịu tới bản năng sợ hãi. Mà đợt thứ ba đổi mới cái nào cựu cấp quái vật, cũng đều hình như có cảm giác, sao động bất an nhìn về phía giữa không trung. Đối mặt ánh mắt của bọn họ, Ô Hoài không chút nào lưu tình. Chỉ thấy hắn rơi lên trường đường, nhắm ngay phía dưới quái vật đuổi, ngay sau đó cánh tay lượng, eo dùng sức đông nhiên ném ra. Tử Linh, lưới lê Tô Hoài từ quái vật chiến đấu bắt đầu tới nay, lần đầu tiên sử dụng tự thân lực lượng, hiệu quả cũng là đứng kinh người. Làm trường thương này đâm ra cái kia một giây, cả vùng không gian đều biến đến một mảnh đỏ sậm. Kinh khủng ác niệm cùng sát ý, dường như muốn ăn mòn toàn bộ. Bấy nguyên, phản vật trong ngay mắt biến thành xâm nhiễm máu tươi chiến trường. Chương 507, tự mình xuất thủ, miểu sát siêu phàm. Chương 507, tự mình xuất thủ, miểu sát siêu phàm. Dung nhập linh hồn lực cùng sát ý ác niệm trường đường tuột tay phía sau hóa thành một đạo đỏ tươi lưu quang xuyên việt cả phía chiến trường. Bốn cổ lực lượng dung hợp dưới, lại trải qua vạn đạo tinh phong thương cường hóa, mang theo lấy hủy thiên diện địa lực lượng, xuyên thấu từng cái quái vật. Cho dù là cựu cấp quái vật ở đụng vào trường thương trong nháy mắt, thân thể cũng là không tiếng động gì nát, không lô lực đánh vào dưới, không có bất kỳ sinh linh năng sống sót. Đối mặt cái này đợt thứ ba quái vật, tô Hoài từ vừa mới bắt đầu quyết định tự mình xuất thủ, mà không lần nữa dựa vào chủ quân. Bởi vì những quái vật này đều là cựu cấp sinh linh, đồng thời vẫn là xuất từ ảo đi chi trụ. Tương đã tiến vào bí cảnh Tô Hoài, biết rõ trong đó quái vật có bao nhiêu khó khăn vấn, bị đồ chơi này cuốn lên, chỉ biết biến đến càng ngày càng phiến thức. Vì vậy không thể có bất kỳ do dự nào, phải lấy nhanh nhất tốc độ giải quyết chiến đấu. Mà ở chiến đấu chân chính bắt đầu về sau, Tô Hoài cũng phát hiện chỗ mấu chốt. Tuy là phe làm chủ tuyên bố đợt thứ 3 đều là mạnh nhất cự cấp quái vật, nhưng kỳ thật những quái vật này mạnh yếu vẫn có khác biệt. Có một ít sắc thực cường hãn, cũng chỉ như cái kia hình như tủ như đen nhanh quái vật, mặc dù miễn cưỡng ăn dung hợp bốn cổ lực lượng bạn đạo tinh phong thương một kích, cũng có thể lấy tốc độ cực nhanh khởi xướng phản kích nhưng càng nhiều quái vật hơn cũng là một kích phía dưới hình thần câu diện. Dùng lam tinh ở trên chiến lược hệ thống để cân nhắc nói, những thứ này đạt được cựu cấp quái vật, trên thực tế đều là siêu phàm, nhưng càng nhiều quái vật hơn, chỉ đạt tới hầu thần cường độ, thậm chí ngay cả hầu thần đều không bằng. Chỉ có số ít quái vật tài năng mới có thể đạt được nhân loại đỉnh tiêm siêu phàm trình độ. Chiến đấu như vậy, thì tương đương với tô hoài một người đối chiến lam tinh mấy chục tôn siêu phàm. Tuy nói không dễ dàng, nhưng là không thể nói rõ gian nan. Cũng không lâu lắm, hắn liền đánh chết nhóm đầu tiên đổi mới đi ra mấy chục con siêu phàm quái vật. Những quái vật này bị đánh chết đồng thời, mới một nhóm đổi mới đi ra, số lượng so sánh với một lớp nhiều một chút. Thế nhưng giống nhau không tính là cật lực, đều có thể tại hắn tứ tượng dung hợp lực lượng dưới, đơn giản kích sát. Thông thủ có thể thừa nhận lớn nhất công kích, cũng không vượt lên trước ba cái. Đối lập bắt đầu những tuyển thủ khác, hắn là xưng là thành thạo. Mặc dù Tô Hoài không cách nào biết được còn lại mô phỏng khoang bên trong tình huống chiến đấu, cũng có thể từ bảng điểm mặt trên nhìn ra một hai. Lúc này, coi như là tùng một khẩu khí, cuối cùng cũng không có cô phụ lao đầu nhì kia tiến nhiệm. Tô Hoài tự nói, tâm tình cũng truyền không ít. Tiếp tục như vậy, chính mình cầm xuống đệ nhất tên xếp hạng, chắc là tình thế bắt buộc. Mà có hạng nhất gia trị, phía sau thi đấu cũng sẽ dễ dàng rất nhiều, bởi vì đệ nhất danh là có thể được cử đi vào một vòng cuối cùng. Liên cung lần trước tuyển chọn đại tái quán quân giống nhau, có thể ở một vòng cuối cùng đấu loại trực tiếp bắt đầu, ở giữa tiết kiệm thời gian, thứ tự cũng có thể biến đến càng cao. Chỉ cần thắng được đấu loại, cuối cùng ở trận chung kết thắng được, đại biểu Phạm Diệu là tinh suất chiến solo tinh hệ võ đạo hội, chính là chuyện bán đại đóng thuyền. kế tiếp, cũng chỉ cần nỗ lực cầm xuống cuộc tranh tài này. Tô Hoài lòng vừa nghĩ, chiến đấu biến đến càng thêm tích cực chủ động điểm này thể hiện tại bảng điểm bên trên biến thành điên cuồng dâng lên tích phân lúc này ngoại giới mọi người còn đang chú ý bảng điểm trên bảng những tuyển thủ khác tốc độ đều chậm lại duy có tốc độ của một người vẫn còn ở cửa phòng vẫn còn ở dâng lên người chủ trì nhìn lấy tăng lên không ngừng thậm chí dâng lên tốc độ so với phía trước còn nhanh hơn tích phân đã kinh ngạc nói không ra lời một bên vương bình an cũng là vẻ mặt dại ra hắn có chút rung động thì thầm thất cấp cấp tám quái vật coi như toàn bộ giết sạch cũng đánh không đến lớn như vậy dâng lên tốc độ tốc độ này nhất định là hắn ở kích sát đổi mới ra cựu cấp quái vật hơn nữa đánh chết số lượng còn không ít. Cứ việc khó có thể tin, nhưng đây là bảng điểm thể hiện ra sự thực. Một gã cựu cấp nguyên sinh trùng đang ở tàn sát đẳng cấp tương đương, tương đồng cảnh giới, thực lực so võ giả còn mạnh hơn quái vật. Hơn nữa tốc độ thật nhanh. Chuyện này nếu như thả trong hiện thực, chính là một gã cựu cấp võ giả, ở đồng thời đối phó mấy chục cái cảnh giới giống nhau võ giả, đồng thời còn có thể chạm sát hơn phân nửa. Loại chuyện như vậy chỉ là ngẫm lại, liền có thể biết có bao nhiêu đáng sợ. Đồng cảnh giới giới, mặc dù là được xưng vô địch cùng cảnh giới thuật thăng, cũng vô pháp chiến thắng vượt lên trước năm tên đồng cảnh giới võ giả nhưng là bây giờ, cái tên này gọi tô hoài tuyển thủ làm xong rồi. đồng thời số lượng biến siêu năm tên ở những tuyển thủ khác chỉ lo phòng thủ, cẩn thận rẻ đặt đánh chết cấp thấp quái vật chỉ ở cuối cùng mới có thể buông tay đánh một trận thời điểm. tô hoài đã bắt đầu tán sát đồng cảnh giới quái vật. thực lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? càng là vẫn xem trọng hồng phi vũ vương trung cũng không khỏi sinh ra bên trong sân thể dục. khán giả cũng nghe đến rồi vương bình an mì non. hiểu chuyện này đáng sợ chỗ về sau, mỗi cá nhân đều kinh hãi không thôi. đồng thời đối phó mấy chục con cựu cấp quái vật, đây thật là cựu cấp võ giả có thể làm được sự tình sao? cái gia hỏa này rốt cuộc là quái vật gì? cỏ. quá mạnh mẽ. có thể hay không nơi nào lầm. đây nếu là thật nói, cũng thật là đáng sợ a. đáng sợ cái gì? đây chính là chúng ta pha ngũ liệu lạ tinh người đi ra ngoài mới. chỉ có, là ta nguyên nấm may mắn à. không sai. có cái gia hỏa này, sau này chúng ta còn cần gì phải lo lắng mặt khác cái kia hai quả tình cầu bên trên át tầm đám gia hỏa sầm lớn. ha ha, cũng không có sai a. nói hắn mạnh như vậy, làm sao liền danh xưng đều không có à? có nhiều như vậy thần bí khó lường côn trùng, thực lực lại mạnh mẽ như vậy, nên đặt tên gì đây đâu? còn hắn có cái gì? đây chính là chúng ta Phạm Diệu Lạc Tinh tương lai à? thực lực mạnh như vậy, Thiên Phú khẳng định cũng rất kinh người, nhất định là thượng thiên phái tới cứu bất chúng ta Phạm Diệu Lạc Tinh, không bằng đã bảo hắn Thiên mệnh Tinh tinh rồi. Thiên mệnh Tinh, có thể hay không đi cách hơi cao một chút. Khán giả xem tranh tài, chứng kiến tô hoài thực lực cường hãn, cùng với cái kia đơn điệu tên phía sau, một cách tự nhiên liền thảo luận tới danh sương vấn đề. ở trên viên tinh cầu này, danh xưng là thập phần ý tứ, tôn quý nhất tồn tại, bị mang theo thánh tên, cảnh thánh chính là thánh tên duy nhất người thừa kế. kế tiếp chính là hoàng, Phạm Diệu Lạc Tinh tam hoàng. Không ai không biết, xuống chút nữa, ngày hôm đó cùng Nguyệt, thuộc về trên biên tinh cầu này những thứ kia tư lịch giả nhất nhân. Bọn họ là từ tinh hệ danh xưng tiến giai mà đến. Một cách tự nhiên, Nguyệt Chi phía sau chính là Tình, sở hữu thế hệ trẻ tôn quý nhất danh xưng, Tinh lại lấy thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng vì tiền tố. Trong đó có thể bị mang theo thiên ít lại càng ít. Mặc dù là bị xưng là thế hệ trẻ thiên tiêu hồng phi vũ, cũng chỉ có hoàn vũ tinh danh xưng. Hiện tại Tô Hoài vừa lên tới, liền thừa kế thiên chi danh xương, có thể thấy được quy cách cao bao nhiêu sau này tiến giai liền ngự hệ danh sưng cũng không cần trực tiếp là có thể thu được ngày từ quan danh danh sưng đây cũng là một ít khán giả chất vấn nguyên nhân nhưng ở nhìn thấy tô Hoài lúc này tích phân dâng lên tốc độ thời điểm không ít người đã nhận rồi cái này danh sưng mà lúc này đại tái vẫn còn tiếp tục giải thích trên này người chủ trì còn chỗ trong kiếp sợ đung nhiên nhận được phía sau đại thông báo bình phục nỗi lòng về sau tuyên bố các vị hiện trường cùng chức màn ảnh khán giả bằng hữu trận thi đấu tổ chiến trường thời gian thực hệ thống theo dõi đã chuẩn bị ẩu thỏa. Tiếp tiếp, chúng ta đem có thể thời gian thực chứng kiến từng cái mô phỏng khoang trùng, cựu cấp quái vật đổi mới cùng kích sắt tình huống, các vị mới xem. Tại hắn sau khi nói xong, nguyên bản chỉ có tên cùng tích phân bảng điểm xuất hiện biến hóa. Ở từng cái tuyển thủ tên hậu tố vị trí, xuất hiện một con số. Đệ nhất danh, Tô Hoài thừa ra, không, tích phân, 361 0000. Tên thứ hai, Hoàn Vũ Tinh. Hồng Phi Vũ, thừa ra, 95, tích phân, 25040 Tên thứ ba, Thương Mệnh Tinh. Thuật Thăng, thừa ra 102, tích Tên thứ tư, bảng điểm xuất hiện biến hóa. Mỗi cái tuyển thủ tên phía sau đều xuất hiện một con số. Đây là còn thừa lại cựu cấp quái vật số lượng, bởi vì mới chỉ có đổi mới hai làn sóng quan hệ, chỉ có hơn 90 con. Nhưng tiếp theo đổi mới, số lượng sẽ phá trăm. Mỗi một tên tuyển thủ phía sau cựu cấp quái vật thừa ra số lượng cũng lớn kém hay không, là bởi vì bọn hắn ở tận lực tránh cho cùng cựu cấp quái vật chiến đấu, đem tinh lực đặt ở tiểu quái bên trên. Cũng có danh từ lót đáy tuyển thủ quyết định đánh một trận, cựu cấp quái vật số lượng ít một chút, nhưng là còn có bảy tám chủng. Trên bảng duy nhất bất động là Tô Hoài tên phía sau chữ số là Linh, không có một chỉ cựu cấp quái vật. Đại biểu cho sở hữu đổi mới đi ra cựu cấp quái vật đã toàn bộ bị dọn đẹp. Cái này là làm sao làm được? Vương Bình An nhìn lấy bảng điểm bên trên Tô Hoài tên phía sau chữ số, trong mắt kinh ngạc hầu như muốn tràn đầy đi ra. Cứ việc trước đây đã có quá suy đoán, Tô Hoài đánh chết rất nhiều cựu cấp quái vật, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ là một chỉ đều không thừa. Đây cũng chính là nói, hắn ở nơi này mười mấy phút bên trong, giết sạch rồi sở hữu đổi mới cựu cấp quái vật. Vì vậy tích phân tài năng mới có thể vị trí ổn định một, vượt qua tên thứ hai nhiều như vậy. Nhưng là cái này như thế khả năng ước. Chương 508, Vương Bình An, đường hỏi ta, ta sợ bị bẽ mặt. Chương 508, Vương Bình An, đường hỏi ta, ta sợ bị bẽ mặt. Bởi vì cảnh tượng trước mắt quá mức kinh thế hai hốc, lại làm cho Vương Bình An có một loại hoang đường cảm giác. Hắn dù sao cũng là sống rồi mấy nghìn năm nhân vật, vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ loại cục diện này. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Kinh ngạc không ngừng Vương Bình An, hai bị người chủ trì cũng là vẻ mặt hãi nhiên, nói không nên lời một câu mà lúc này phòng khách quý bên trong, Hồng Ký trừng mắt to nhìn màn hình. Phía trên Tích phân đập vào mi mắt, làm cho hắn hô hấp đều gấp gáp thêm vài phần. Chỉ là đi qua ngắn ngủi vài chục phút, Tô Hoài Tích phân đã đột phá 30.000 đại quan, đạt tới kinh người hơn 37.000. Lại nhìn mình hậu nhân, Hồng Vũ Thanh Viêm Thiên Phú truyền thừa giả, Tích phân vẫn còn ở 25.000 phụ cận bồi hồi. Là Tô Hoài chưa biến động lúc Tích phân số lượng. Hai người sự chênh lệch đã vượt qua một vạn, còn muốn đu theo, cơ bản đã không thể nào. Mà càng làm hắn hơn cái này phạm nhũ là tinh tang hoàng một trong tồn tại bí là hậu tố cựu cấp quái vật số lượng, không đại biểu cho sở hữu cựu cấp quái vật đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ, đó cũng đều là cựu cấp quái vật à? Cùng sở hữu tuyển thủ dự thi cùng một đẳng cấp, tương đương với đồng cảnh giới võ giả, nhóm đầu tiên hơn 40 con, nhóm thứ hai hơn 50 con, một lần đổi mới đi ra, là đủ để cho một viên không có cao cấp chiến lược tinh cầu đau đầu, thậm chí gặp diệt tộc nguy cơ tồn tại, kinh khủng như vậy lực lượng, hắn là làm sao làm được ở trong thời gian ngắn như vậy toàn bộ tiêu diệt? Hồng ký hồi tưởng, mặc dù là hắn lúc còn trẻ, thân là phạm diệu lạ tinh thiên phú tối cường người trẻ tuổi cũng làm không ra như vậy hành động vĩ đại. Lúc này, liền hắn cũng không nhịn được cảm thán, tiểu tử này rốt cuộc là làm sao làm được? Vấn đề này đưa ra, không ai có thể trả lời. Thậm chí những người khác, so với hắn càng tò mò hơn. Nhưng coi như là Phạm Diệu là tinh cao cấp nhất cường giả, cũng không có quyền kiểm tra bảo mật tuyển thủ chiến đấu giám sát, có quyền kiểm tra tuyển thủ chiến đấu tư liệu, chỉ có tinh tế liên minh trận thi đấu giám sát bộ phận. Bang không, hắn hận không thể hiện tại liền đến trận thi đấu tổ tổ giám sát hậu trường, đem chân tướng nhìn rõ, nhìn không thấy chiến đấu hình ảnh bọn họ cũng chỉ có thể đưa ánh mắt lạc hướng Thương Kiến Chu cái này duy nhất người biết chuyện Lão thuyền ngươi nhất định phải nói một chút tiểu tử này đến cùng là lai lịch thế nào Hồng Ký đi thẳng vào vấn đề trực tiếp truy hỏi căn nguyên nhưng đối với vấn đề này Thương Kiến Chu đã từng trả lời một lần liên quan tới nguồn gốc gì gì đó hắn cũng không nói rõ ràng luôn không khả năng nói người này không phải Nguyên Nấm mà là một cái khác vũ trụ văn minh người trẻ tuổi chỉ là bởi vì cùng Nguyên Nấm nhất tộc trưởng giống như hắn mới tìm tới tham gia cuộc tranh tài A hơn nữa tô Hoài mang cho hắn kinh hỉ thực sự quá lớn đều nhanh biến thành làm kinh sợ. Loại tình huống này hạ, càng giải thích chỉ biết càng loạn. Ai biết tiểu tử này phía sau có thể hay không biểu hiện càng biến thái? Nếu chân tướng không cách nào giải thích, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói ra, liền dứt khoát pha trò. Liên quan tới tô tiểu hữu thân phận, không phải lao phu keo kiệt, thật sự là chịu tô tiểu hữu phó thác, không thể tiết lộ, trừ bị xin lỗi. Hắn trực tiếp lấy tô hoài danh nghĩa, lấp kín đám người truy vấn chỗ rách. Thấy bọn họ không hài lòng, liền tiếp lấy nói bổ sung, mặc kệ là lai lịch thế nào, nói chung là ta nguyên nấm nhất tộc người, có thể đem ta phạm điệu là tinh tên mang hướng vũ trụ, cái này là đủ rồi, không phải sao? Lời vừa nói ra, phòng khách quý bên trong xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh. Hưng Kỳ đám người đều không lại nói tiếp, mà là lâm vào trong suy tư. Phạm Diệu là Tinh Tuy là mặt ngoài nhìn lấy phồn hoa, nhưng kỳ thật đã xuống dốc, ở nơi này đại vũ trụ thời đại, ở mặt khác hai quả tinh, cầu Phong vào dưới, hết thảy đều đã không lớn bằng lúc trước bọn họ đem tất cả chú đều đặt ở tinh tế liên minh gần mở ra biên hoang tham dò bên trên. Chỉ cần đánh vào tinh bân ly, làm cho Phạm Diệu là Tinh chân chính mở ra tinh tế giữa danh tiếng, cầm xuống trạm trung chuyển danh mạch, toàn bộ là có thể xoay mà cái này cũng là Phạm Diệu Lạc thế lực khắp nơi đem hết toàn lực kéo tới các lộ cao thủ gia nhập vào tuyển chọn cuộc tranh tài nguyên nhân. Lần này võ đạo hội, bọn họ nhất định phải đánh ra một cái tốt thành tích. vì thế, không tiếp trả một cái giá thật là lớn. lúc này nghe được tương kiến chu theo như lời nói, mấy người trong lòng đều có ý động. bất kể là ai tìm đến, chỉ cần là nguyên lâm nhất tộc, chỉ cần có thể đại biểu Phạm Diệu Lạc, chỉ cần có thể lao ra tinh hệ, nhảy vào tinh vân ly, cái văn minh này cuối cùng mục tiêu, coi như là thành. mang theo như vậy mục tiêu, tôi hỏi thân phận liền cũng biến thành không trọng yếu nữa chỉ cần có thể cầm xuống tinh hệ thậm chí hà hệ võ đạo hội nhảy vào tinh vân ly liền vậy là đủ rồi Lao chu ngươi thông chi một chút đi nghiêm cấm bất luận kẻ nào hỏi thăm tuyển chọn đại tái sở hữu tuyển thủ thân phận cùng bối cảnh phong khách quý bên trong hồng ký phân phó võ giả công hội chấp sự một câu nói xem như là biểu lộ thái độ của mình thanh cửu đại biểu quân đội đồ cỏ châu cũng nói có tuyển thủ đối cảnh bao khỏa các loại đồ cỏ châu phía sau mấy người khác cũng rồn dập tỏ thái độ bọn họ đều là khắp nơi bất đồng thế lực đại biểu những người này hiện tại cùng tồn tại một phòng khả năng mỗi cá nhân đều có chính mình tiểu tâm tư nhưng mỗi người bọn họ đều là tuyệt đối chung với cái văn minh này. Ở dính đến văn minh chuyện của tương lai bên trên, cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì dị tâm. Lúc này tỏ thái độ, chính là cái này một trung thành biểu hiện. Đợt thứ 3 cựu cấp quái vật đổi mới. Giải thích trên này, người chủ trì thanh em bỗng nhiên văng lên. Cũng trong lúc đó, mỗi một tên tuyển thủ tên phía sau rất lấy chữ số, đều có biến hóa. Từ 890 biến thành 150. Lần này, trực tiếp gia tăng rồi vượt lên trước 60 con cựu cấp quái vật. Trong ngay mắt, sở hữu tuyển thủ áp lực biến đến càng lớn. Nhưng giờ khắc này, không ai quan tâm những tuyển thủ khác. Tấm mắt mọi người đều ngừng ở lại tô hoài tên phía sau, không giống với những tuyển thủ khác ba chữ số, tô hoài tên phía sau chỉ có một đơn giản chữ số 65. đây là đợt thứ ba đổi mới cựu cấp quái vật số lượng, mọi người đều ở đây nhìn chằm chằm cái này một nhóm số, cùng đợi biến hóa của hắn, chút bất chi bất giác bầu không khí lại trở nên có chút khẩn trương, vương lão sư ngài cảm thấy lần này tô hoài tuyển thủ biết dùng bao lâu thời gian để giải quyết nhiều như vậy đồng cảnh giới quái vật, cái này vương bình an nhất thời có chút do dự, nếu như là phía trước hắn nhất định sẽ không chút do dự cho ra dự đoán. Nhưng trải qua phía trước mấy lần vẽ mặt phía sau, hắn bị chỉnh có chút không phải tự tin, rất sợ nói ra một cái dự đoán, quay đầu đã bị đánh khuôn mặt. Cũng liền tại hắn do dự ngắn ngủi khoảng khắc bên trong, giải thích trên đài ba người đều không có chú ý tới, cái kia mấy chục giây trước mới xuất hiện chữ số, lặng yên xuất hiện biến hóa. Thứ nguyên bản 65 nhẹ nhàng nhảy lên, thoáng cái biến thành, biến, thay đổi. Lại qua vài giây, nam chủ trì mới đột nhiên tiếng giác. Hắn nhìn trên màn ảnh chữ số, nói đều biến đến không thế nào chốt lọt. bởi vì này trước sau biến hóa tốc độ, thực sự quá nhanh. Vương bình An thậm chí ngay cả một cái dự đoán đều không có nói ra đang lúc bọn hắn đối thoại trong công phu chữa số lại lần nữa biến thành không điều này đại biểu mới nhất đổi mới đi ra 65 chỉ cửu cấp quái vật đã toàn bộ tử vong toàn bộ quá trình liền một phút đồng hồ cũng chưa tới không phải muốn nói chính là miêu sát tận mắt thấy chữa số về không có thể sánh bằng nguyên bản là để không muốn chấn động nhiều bởi vì này trong đó lộ ra tin tức thực sự nhiều lắm Vương Bình An đã quên mất trả lời vấn đề lúc này nhìn lấy cái kia chữa số Lâm Bảo đang từ người cũng trong lúc đó trên tháng này đã nổ tung ba không tới 10 giây, ta tỉ mỉ tính giờ, từ quái vật xuất hiện đến toàn bộ bị tiêu diệt, trong lúc chỉ dùng 30 không tới 10 giây thời gian. cái này tờ mờ là quái vật gì a? nói thật, ta cảm thấy cái gia hỏa này càng giống như quái vật. đồng dạng đều là cựu cấp, dựa vào cái gì ngươi lại nhanh như vậy nhanh a? nếu không là có thực lực kiểm tra đo lường, ngươi liền nói tiến nhập mô phỏng khoang chính là một cái hằng tinh cấp cường giả ta cũng sẽ không hoài nghi. có cái gia hỏa này ở, đệ nhất danh đã không có gì hay tranh. thực lực này, danh xưng tiên mệnh cũng không quá đáng a. ta xem có thể gọi cái này danh xưng chúng ta nguyên nấm nhất tộc thiên tài, không có danh dừng sao được. Cái này thực sự quá mạnh mẽ, đừng nói tuyển chọn đại tái, chính là võ đạo hội, khẳng định cũng có thể đơn giản cầm một. Không xuống đi. Khán giả nhìn lấy tô hỏi tên phía sau một cái kia không, Lâm Bảo nhiệt liệt nghị luật chung. Bởi vì tôi hỏi cái này biểu hiện kinh người, đã không ai đi quan tâm những tuyển thủ khác. Liền lúc này, người chủ trì tuyên bố lại một cái top 10 tuyển thủ bị loại bỏ, cũng không gây nên bao nhiêu sóng lớn. Kỳ thực theo thời gian trôi qua, cựu cấp vãi vật đổi mới càng ngày càng nhiều mà các tuyển thủ lựa chọn càng dễ đối phó cấp 7 cấp 8 quái vật, đưa tới cựu cấp quái vật chống chất, số lượng cũng đi, rất nhiều tuyển thủ biến thành ở trong kẽ hở cầu sinh tồn, muốn nhìn chằm chằm cựu cấp quái vật vây công, đi kích sát cấp 7 cấp 8 quái vật thu hoạch tích phân. Trơi không cẩn thận sẽ chịu đến công mà theo thời gian trôi qua, ở mọi người chấn động với tô hoài giết quái tốc độ thời điểm, đã có không ít tuyển thủ chịu khổ đào thải. Trong đó không thiếu xếp hạng hàng đầu tuyển thủ. Bảng điểm bên trên có vượt lên trước một nửa tuyển thủ tên đã biến thành lạnh. Mà lúc này, người chủ trì cũng hợp thời gợi chuyện, đã có không ít tuyển thủ đào thải. Thế nhưng thời gian mới qua 30 phút, kế tiếp nửa giờ, Vương lão sư ngài cảm thấy các tuyển thủ có thể kiên trì ở sao. Chương 509, sáng tạo lịch sử, 10 bạn tích phân. Chẳng lẽ em muốn đụng vào truyền thuyết kia? Chương 509, sáng tạo lịch sử, 10 bạn tích phân. Chẳng lẽ em muốn đụng vào truyền thuyết kia? Có thể kiên trì đến bây giờ tuyển thủ, đều là chân chính thực lực cường hãn. Gặp gỡ thuộc tính tương khắc còn có thể làm thành là may mắn, nhưng ở cựu cấp quái vật dưới sự vây công còn có thể kiên trì đến bây giờ, liền là thực lực chân chính. Mà những cái này tuyển thủ, có thể kiên trì bao lâu, cũng là một cái rất lớn xem chút không hỏi liên quan tới tô hoài vấn đề, vương bình an vẫn còn có chút tự tin, rất khó, hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp lắc đầu đáp lại, nói tiếp, quái vật mỗi 10 phút đổi mới một lớp, các tuyển thủ đều muốn giết bắt cấp quái vật, kiên trì đến cuối cùng lại liều mạng một phen, bắt được làm hết khả năng tích phân, phương thức như vậy tuy là bảo hiểm, nhưng khi cựu cấp quái vật chống chất đến số lượng nhất định, thì không phải là liều chết nhất bác, bọn họ coi như đem hết toàn lực, ở trên trăm con cựu cấp hung thủ dưới sự bê công, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. vương bình an nói ra vòng thứ nhất xếp hạng tranh đoạt chiến chung, vấn đề máu chốt nhất các tuyển thủ vì cam đoan an toàn của mình trước tiên đều là tuyển trạch gần nút cựu cấp quái vật kiếm lấy tích phân nhưng chiến trường mô phòng tổng cộng thì lớn như vậy đợi đến sở hữu địa phương tràn ngập cựu cấp quái vật còn muốn đánh sẽ rất khó tuy nói là hành động bất cẩn dĩ nhưng cái này dạng hiển nhiên là lấy không được vô địch vương bình an cũng hiểu các tuyển thủ lựa chọn như vậy là hành động bất cẩn dĩ dù sao không có khả năng ai cũng giống như tô hoài tên biến thái này giống nhau có thể đơn giản giải quyết sở hữu cựu cấp quái vật bọn họ cho dù có tâm đối phó cũng chỉ có thể mắt mở chừng chừng nhìn lấy quái vật càng để lâu càng nhiều đến cuối cùng vẫn là rơi vào cảnh giống nhau vận mệnh, cho nên phải nghĩ chân chính đoạt được quán quân, phải giống như tô hoài cái này dạng mới được. nhưng tức là, đây chỉ là một huyễn tưởng mà thôi. ai cũng không khả năng giống như tô hoài, biến thái đến có thể miêu sát đồng cảnh giới quái vật. hơn nữa một giây không bốn vẫn là mấy chục con. sở dĩ các tuyển thủ vận mệnh nhất định là bị bảy quái vật căn vớt. thuyết pháp này tuy là bị quan, cũng là phù hợp nhất truyền thật. cựu cấp quái vật đổi mới sau phút thứ 35 lúc, hơn 120 danh đào thải cũng chỉ còn lại có 50 danh. đợi cho phút thứ 40, đợt thứ tư cửu cấp quái vật đổi mới. Một lần này số lượng là 1, tháng 1 năm 2 không con. Cùng phía trước không có bị tiêu diệt chồng chung một chỗ, số lượng pin người. Còn sót lại 50 danh tuyệt thủ, không ngừng có người bị loại bỏ. 40 người, 35 người, 30 người, 20 người, 10 người. Không ngừng có người đào thải, không ngừng có người bị nó out, từ 50 người không ngừng giảm bớt, đến cuối cùng chỉ còn 8 người lúc, mới, chỉ có, khó khăn lắm ngừng. Mà lúc này, thời gian mới là phút thứ 43. Nhiều người như vậy đào thải, chỉ là trong vòng 3 phút chuyện đã xảy ra. Liên tiếp tên hiệp xong, người chủ trì thật vất vả Lúc này, Vương Bình An há mồm giải thích, chiến trường mô phỏng cựu cấp quái vật đổi mới sẽ kéo dài mở giờ, ở nơi này trong vòng một giờ, càng ở sau biết càng gian an, có thể lưu lại, hoặc là sức chiến đấu đã đủ kích sát uy hiếp đến mình quái vật, hoặc là chính là dốc lòng sinh tồn võ giả, trừ những thứ này ra, đều không ngoại lệ toàn bộ đều sẽ bị đào thải. Theo Vương Bình An giới thiệu, bị loại bỏ tuyển thủ tên chậm rãi từ trên bảng danh sách tiêu thất, cuối cùng chỉ còn lại có 8 người. Bọn họ theo thứ tự là đệ nhất danh, Tô Hoài, thừa gia, 32, tích phân, 54300. Tên thứ hai, Hoàn Vũ Tinh Hồng Phi Vũ, thừa ra 183, tích phân, 3.100. Tên thứ 3, Thương Mệnh Tinh. Thuật Thăng, thừa ra 196, tích phân, 291.00. Tên thứ 4, Tinh Thần Y Sinh. Hàn Dô Dơ, thừa ra 211, tích phân, 245.63. Hạng 5, Thiên Linh Yêu. Túc Phỉ Phỉ, thừa ra 263, tích phân, 20.000. Tên thứ 6, Hoàng Vật Tinh. Thạch Linh Kiệt, thừa ra 255, tích phân, 1.9994. Còn lại 8 người chung, Thiền Tam dành kiên trì. Bọn họ chính là vương bình an trong miệng, có năng lực giải quyết uy hiếp chính mình hung thú, có thể tự bảo vệ mình thuận tiện kích sát cấp 7 cấp 8 quái vật, tăng thêm tích phân võ giả. Mà ở phương diện này, Tô Hoài lấy hơn 5 vạn tích phân một con tuyệt ngồi, Sở hữu đổi mới cựu cấp quái vật, liền số lượng hắn giết tối đa. Nhưng đến nơi này cái điểm, mặc dù là Tô Hoài, cũng không cách nào lại một lần nữa toàn bộ miêu sát, còn lại hơn 30 con, cần phải tiến hành đợt thứ 2 chiến đấu. Tô Hoài đều là như vậy, có thể tưởng tượng được người phía sau. Tựa như vương bình đã nói, hoặc là ngươi có thanh trừ uy hiếp năng lực, hoặc là phải có thủ đoạn bảo toàn tính mạng nguyên bản bảng điểm bên trên, trước mười bên trong rất nhiều người đều đã bị loại bỏ. Liên thu được vũ trụ truyền thừa, được công nhận cường giả thiên mệnh thánh sư cũng không ngoại lệ. Ngược lại thì thiên linh yêu túc phỉ phỉ, hoang vấn tinh thạch linh kiệt những thứ này, tự thân phòng ngự cường hãn, có lẽ có thủ đoạn đặc biệt có thể lẩn tránh công kích võ giả, sống sót càng lâu. Túc phỉ phỉ tuyển thủ cùng thạch linh kiệt tuyển thủ tích phân vĩ, nhưng bọn hắn kiên trì tới hiện tại, tiếp tục nữa, hẳn còn có cơ hội phản siêu tại cái kia chút tại chính mình phía trước bị loại bỏ, tích phân lại cao hơn mình người, bước vào bảng điểm hàng đầu a. Nhìn lấy trên bảng danh sách hiện trạng, nữ chủ trì khiêm tôn tỉnh giáo trong lòng cũng không khỏi sinh ra vẻ mong đợi, một ít bảng điểm trước 10 tuyển thủ tuy là bị loại bỏ, nhưng tích phân như trước rất cao, nếu như có thể bị siêu viện, thật là chính là một lần cái sau vượt cái trước hành động vĩ đại. Nhưng nghe đến nàng lời nói, Vương Bình An cũng là lắc đầu, bình tĩnh nói, không thể nào. Ừ. Nữ chủ trì nhất thời khó hiểu, tại sao vậy chứ? Nếu như là sớm hơn một chút thời điểm, có lẽ còn có thể, nhưng đã đến giờ hiện tại, liền không khả năng, thậm chí bọn họ tích phân cũng không thể có một tia tiến thêm Vương Bình An lời nói này khẳng định dị thường, hoàn toàn không sợ vẻ mặt Nữ chủ trì không minh bạch lời này căn cứ, còn muốn hỏi lại. Nhưng lúc này, đã thấy màn hình lớn tám gã tuyển thủ bảng điểm bên trên, tên phía sau chữ số, đột nhiên thay đổi. 900. Một tổ đơn giản chữ số nhảy lên, sở hữu tuyển thủ phía sau chữ số cũng thay đổi. Thậm chí ngoại trừ Tô Hoài vẫn là ba chữ số bên ngoài, những tuyển thủ khác chữ số đều đã phá ngàn. Nhìn như chỉ là đơn giản một năm số, nhưng cái này phía sau đại biểu, cũng là vượt lên trước không con quái vật. Lấy nhân loại võ giả đối lập, chính là vượt lên trước 1000 tên siêu phàm võ giả. Làm sao sẽ Nữ chủ trì nhất thời kinh hãi, không phải mới qua 5 phút đồng hồ sao? Phía trước quái vật đổi mới đều là 10 phút một lần, hơn nữa số lượng tuy là dâng lên, nhưng là không có khoa trương như vậy. Nhưng từ 40 phút đến bây giờ mới qua 5 phút đồng hồ, liền không có dấu hiệu nào đổi mới, hơn nữa cả một cái mới, chính là chọn 900 con. Cái này căn bản là không hề quy luật nào nói. Hơn nữa đổi mới số lượng có phải hay không quá khoa trương? Hiện tại ngươi biết vì sao bọn họ phản siêu không được a? Đối mặt kinh ngạc chủ trì, Vương Bình an lộ ra vốn nên như vậy đủ cười, chậm rãi nói, bởi vì phía sau quái vật đổi mới sẽ là lấy bao nhiêu thức tăng gọn, Đồng thời, đổi mới thời gian cũng đem tiến thêm một bước trước giờ. ở số lượng khủng bố quái vật dưới sự vây công, đừng nói đánh giết quái vật thu hoạch tích phân, chính là liền sống sót đều rất chắc trở. Ngàn vạn năm tới, sở dĩ chưa từng có người nào có thể kiên trì quá cái này một giờ, là có nguyên nhân a? Vương Bình An giải thích, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác độc dung. hắn đã từng, cũng là cắn răng chống được cuối cùng vài chục phút một trong những tuyển thủ có thể chứng kiến sau cùng đổ sụp cảnh tượng. Mặc dù bây giờ đã là hành tinh cấp cường giả nhưng hắn binh viên quên không được cái kia lọt vào trong tầm mắt đều là quái vật, khắp nơi đều có cựu cấp cảnh tượng. đó là sở hữu quái vật đói một bãi nước miếng đều có thể đem cựu cấp nguyên sinh trùng tươi sống chết chìm khủng bố chiến trường. ở phía trên chiến trường kia không có bất kỳ một cái nguyên sinh trùng có thể còn sống sót. cũng đang bởi vì như vậy hắn hiểu biết qua toàn bộ hà hệ đều từ chưa có người nào, mặc dù không phải thu hoạch tích phân đơn thuần kiên trì hết cái này một giờ. những thứ này tuyển thủ bệnh cũng giống như nhau, giống như hắn nghĩ giống nhau. rất nhanh nam chủ chỉ hội báo tình hình chiến đấu. tuyển thủ thiên linh yêu tốc phỉ phỉ. Đào Thải, tuyển thủ Hoàng Vô Tinh, Thạch Linh Tuyển, Đào Thải, tuyển thủ Thương Mệnh Tinh, Thuật Thăng, Đào Thải, tuyển thủ Tinh Thần Y Sinh, Hàn Dô Dơ, Đào Thải. Người chủ trì niệm xong liên tiếp tên là bị Đào Thải tuyển thủ. Lúc này, thời gian đã tới phút thứ 50. Còn xuất lại tôi hỏi cùng Hồng Phi Vũ tên phía sau, lần nữa nhảy lên chữ số. 900. Không. Chữ số nhảy lên qua đi thậm chí không đến 30 giây, mới thanh âm văng lên, tuyển thủ Hoàn Vũ Tinh, Hồng Phi Vũ, Đào Thải. Người chủ trì bất đắc dĩ tuyên bố kết quả. Biểu thị lần này tuyển chọn đại tái vòng thứ nhất bài vị chiến, ngoại trừ Tô Hoài bên ngoài sở hữu tuyển thủ, toàn bộ đào lại. Mà hắn Tích Phân, như trước Viễn Siêu còn lại sở hữu tuyển thủ, ngồi vững đệ nhất. Lúc này, theo Hồng Phi Vũ tên biến thành sấm lệnh, chỉ còn Tô Hoài một tên của người như trước sáng lấy. Hắn 793 Tích Phân, lúc này dừng hình ảnh ở 684-54 bên trên. Tích Phân không có tiếp tục tăng lên, nói rõ cũng là phân thân hết cả. Nữ chủ trì nhìn lấy Tích Phân, làm ra suy đoán của mình. Vương Bình An như trước tương đối thận trọng, không dám kết luận bừa nhưng là nói, tính lên đi mặc dù tô hoài tuyển thủ tiêu diệt phía trước đổi mới quái vật, quái vật này số lượng cũng vẫn là quá kinh khủng, chiến trường mô phỏng bên trên sợ rằng liền đặt chân chốt đều không có, là nên kết thúc. lời hắn nói là trước mặt dưới tình huống nhất khách quan quan điểm, cũng là trong lòng mỗi người đều có thể đoán được kết quả. tiếp cận một vạn con cựu cấp quái vật, chính là chủ linh thế bảo đều phải bị chết đuối, chũng chi một cái cựu cấp nguyên sinh chủng. tích phân không tăng, tối đa lại dựa vào thủ đoạn bảo vệ tính mạng vô lại mấy mươi giây một phút đồng hồ, lập tức không đợi được, mỗi cá nhân đều đang đợi kết thúc, sau đó dâng lên tiếng vô tay nhiệt liệt nhất. Tuy là tô Hoài không có thể kiên trì hết cuối cùng ngày 10 phút, thế nhưng đừng quên, hắn tích phân đã sáng lập lịch sử. Như vậy thành tích ở tương lai rất dài nhất đoạn tuế nguyệt bên trong đều sẽ không có người lại có thể phá bỡ. Hắn chiến thắng Phạm Diệu là trẻ tuổi nhất thiên tài hồng phi vũ, vượt qua trụ linh trở xuống đệ nhất nhân thuật thăng, nghiền ép Phạm Diệu là công nhận một đám tối cường nguyên sinh trùng. Tên của hắn đã đủ tại hạ một người ngàn năm truyền lưu, cho đến ghi chép bị phá vỡ. Như vậy tuyển thủ, đáng giá bọn họ dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất cùng cung trúc. Mà lúc này mọi người đều ở đây lặng lặng cùng đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua. 10 giây, 10 giây, 30 giây, 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút, từ từ, mọi người chờ mong biến thành nghi hoặc, nghi hoặc biến thành kinh ngạc. Thẳng đến thời gian nhảy đến 5, -5 phút đồng hồ điểm, Tô Hoài tên sau lưng chữ số cũng cùng nhau nhảy ra ngoài 90000. Mà lần này đồng thời khiêu động không chỉ có cựu cấp quái vật tăng thêm số lượng, còn có tên của hắn phía sau, cái kia hơn 6 vạn tích phân. Chữ số nhẹ nhàng nhảy lên, từ 684-54, biến thành 997-86. Một lần nhảy lên 30 ngàn tích phân. Gần đột phá 10 vạn đại quan. Chương 510, sáng tạo lịch sử, làm cho Lam Tinh nhân loại tên vang vọng vũ trụ. Chương 510, sáng tạo lịch sử, làm cho Lam Tinh nhân loại tên vang vọng vũ trụ. 30000 tích phân. Trường quay bên trong, nhìn lấy từ hơn 6 vạn một lần nhảy đến hơn 9 vạn tích phân, Vương Bình An mặt lộ vẻ kinh sợ. Điều này sao có thể? Hắn làm cái gì? Hai vị người chủ trì cũng bị dọa sợ không nhẹ. Rõ ràng trước một giây, bọn họ còn đang bàn luận tô hoài chế lịch sử, cao tới 60000 tích phân. Bốn tưởng rằng đến nơi đây nên kết thúc, có thể ai có thể nghĩ tới, ngàn tích phân cũng không phải là kết thúc. Vương lão sư, ta không để ý tới giải khai lỗi, hiện tại chiến trường mô phỏng ở trên cựu cấp quái vật, đã tiếp cận 10 vạn con đi. Lúc này, người chủ chỉ có chút không dám tin tưởng lần nữa xác nhận. Không chỉ là vượt lên trước 9 bạn con quái vật đơn giản như vậy. Vương Bình an nhẹ nhàng gõ đầu, ngưng trọng nói, quan trọng là. Theo đến tiếp sau quái vật đổi mới, cấp thấp quái vật đổi mới đã đình trị. Nói cách khác, hiện tại trên sân tồn tại, toàn bộ đều là cựu cấp quái vật. Nói ra câu nói này thời điểm, ngữ khí của hắn cũng tận là thản Tất cả đều là cựu cấp quái vật, ý nghĩa tô hoài đã không cách nào đi qua thông thường quái vật thu hoạch tích phân. Muốn thu được tích phân, chỉ có kích sát cựu cấp quái vật. Giống như là đỉnh cấp nguyên sinh loại quái vật, dựa theo tích phân mà tính, một chỉ một nghìn tích phân, ba chục ngàn tích phân, cũng chính là trận đánh giết 30 con. Ngắn ngủ ngủ phút bên trong, đánh chết 30 con cựu cấp quái vật, hắn là làm sao làm được? Nghĩ lấy trong này chân chính kinh khủng điểm, liền hô hấp của hắn đều có chút rồn rập. Hắn hiện tại thân là hành tinh cấp cường giả, muốn làm điểm này cũng không khó, đừng nói 5 phút đồng hồ, chính là biểu sát đều có thể đơn giản làm được. Nhưng chớ quên, Tô Hoài chỉ là cựu cấp nguyên sinh loại thực lực á đồng đẳng cấp dưới, 5 phút đồng hồ kích sát 300 con. Không phải suy nghĩ quái vật công kích ứng đối ra sao, quang là chính mình công kích có thể hay không phá vỡ phòng ngự cũng rất khó à. Lúc này, hắn đã nói không ra bất kỳ đánh giá lời nói rồi. Sân thể dục bên trong, đồng dạng là hiện lên vẻ kinh sợ âm thanh. Cái gia hỏa này thật là quái vật chục ngàn tích phân, hắn ở ngắn ngủi trong vòng 5 phút là làm sao làm được? Ta tình nguyện tin tưởng là số liệu sai lầm. Thật bất khả tư nghị. Thiên mệnh tinh, hoàn toàn xứng đáng. Mọi người nghe trưởng quay bên trong Vương Bình An cùng người chủ trì đối thoại, hơi chút ngẫm lại cũng có thể minh bạch trong đó ten chốt. Giờ khắc này, không người không kinh hãi, không người không phải há nhiên, quá kinh khủng. Ngắn ngủi ngũ phút bên trong kích sát 30 con đồng cảnh giới quay vật. Đây nếu là đặt ở giữa các võ giả chiến đấu bên trên, đây hoàn toàn liền là cái đồng cảnh giới võ giả thu gặt máy móc á đừng nói ngươi có năng lực gì, thủ là gì. Ở kinh khủng như vậy rét chóp trước mặt, sợ rằng đều chỉ có thể nhượng bộ lui mình. phong khách quý bên trong, Hưng Ký cầm đầu một đám phàm lưu lạ cường giả, cũng lộ ra thần sắc hoảng sợ. Tiểu tử này một ông già khiếp sợ kêu to một bên đồ có trâu nhìn chằm chằm trên màn ảnh lớn bằng điểm ngựa khí run rẩy tự nói hắn tuyệt đối còn có khác đại sát khí không có lấy đi ra nói như thế lúc trong mắt của hắn lộ ra vô tận cùng nhiệt côn trùng tuyệt đối là côn trùng phía trước bộc lộ quan điểm ba con côn trùng đều là mình chưa từng thấy qua mặc dù những côn trùng kia thực lực căng hết cỡ cũng liền siêu phàm cũng để cho hắn nóng mắt không nứt mà bây giờ tô hoài rất có thể lại lấy ra một loại đặc thù côn trùng mà cái này trùng đặc thù côn trùng ở ngắn ngủn 5 phút đồng hồ trong thời gian đánh chết vượt lên trước 30 con quái vật. Bất luận thấy thế nào, cũng không đơn giản, nếu có thể tận mắt xem một chút, hoặc là biết những côn trùng kia lai lịch. Trong lúc suy tư, đồ có Châu đã không cách nào ở che giấu chính mình tâm tình kích động. Lần này, Phạm Diệu là nói không chừng thật có thể lao ra solo tinh hệ, nhằm phía Vũ trụ. Hồng ký lúc này, cũng là không nói được phấn chấn cùng kích động. Tô Hoài biểu hiện ra thực lực, thực sự quá kinh người. Nói không chừng, hắn thật có thể đại biểu Phạm Diệu là tinh hệ, lao ra tinh hệ võ đạo hội, bước vào tinh vân ly. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng của hắn liền vô cùng kích động. Lao thuyền, nếu như lần này có thể vào vào, ngươi nhớ đầu công một fan vân chấn tự nói qua đi, hùng ký nhìn về phía thương kiến chu, thần tình kích động chợt vỗ bờ vai của hắn. bất luận tiểu tử này là lai like lịch gì, chỉ cần có thể đại biểu phạm diệu lạ tinh nhảy vào đến tinh vân ly, như vậy đủ rồi. tiên lặng vài chục vạn và năm phạm diệu lạ tinh cũng rốt cuộc phải lần nữa vang vọng vũ trụ. đây hết thảy đều là bài thi tuyển bên trong thanh niên ban tạo. bất quá lúc này đối mặt kích động hùng ký, thương kiến chu cũng không bao nhiêu phản ứng, ánh mắt của hắn thủy chung nhìn trầm trầm màn hình. mặt trên ngoại trừ tô hỏi tên cùng tích phân bên ngoài, mặt trên còn có một chuỗi gia tăng to thêm chữ số. từ lúc đến phân đến đây là đồng hồ. 00, 54, 36. thời gian đã qua ngũ 14 phút. Các ngươi nói, hắn có cơ hội hay không kiên trì đến 60 phút, hoàn thành cái này chưa từng có người nào hoàn thành qua mô phỏng chiến ghi chép. Ở một mảnh phấn chấn trong tâm tình của, Thư Kiến Chu thần tình ngưng trọng đưa ra một cái nghi vấn. Nghe được vấn đề này, tâm tình của mọi người nhất thời bị ép xuống. Đã ngũ 14 phút. Chứng kiến thời gian, sở hữu người trong lòng đều sinh ra vẻ mong đợi tới. Quá khứ, bọn họ chưa bao giờ ai chống được qua cuối cùng, phạm lưu là tinh thượng tối cao ghi chép, cũng chỉ có 51 phút, mà 51 phút hay là từ sau 45 phút liền không có tái chiến đấu, bí ẩn thân hình vô lại đi qua. Mà bây giờ, Tu Hoài không gần như chỉ ở chiến đấu, còn sống sót đến rồi mũ 14 phút nếu như có thể chống được 60 phút, liền là chân chính sáng tạo lịch sử. Không chỉ có là Phạm Diệu Lạ Tinh lịch sử, thậm chí là toàn bộ Solo Tinh hệ, Hồng Hà hệ. Từ đây, bất kỳ một cái nào văn minh nhắc tới mô phỏng chiến đấu vi chép, Phạm Diệu Lạ Tinh đều muốn trở thành lượng quanh không ra trọng tâm câu chuyện. Nhất thời, sở hữu người trong lòng đều có càng lớn chờ mong. Nhưng là đúng lúc này, đồng hồ ở trên thời gian lặng yên có biến hóa. Đồng hồ bấm dây đến 59, về không. Đồng thời, trước một vị từ 54 biến thành 55. 55 phút chung, lại một đợt khoái vật đổi mới tiết điểm. 999.999 chữ số đúng giờ xuất hiện, khoái vật lần nữa tăng thêm, lần này đồng dạng là nhân với gấp 10 lần, biến thành 99 bạn bà con. Thêm lên phía trước đổi mới quái vật, quái vật thừa ra chữ số vượt qua 100 bạn. Chọn 100 vạn cửu cấp khoái vật. Trái tim tất cả mọi người, đều làm mánh địa bị kiểm hãm. Tôi hoài, đến cùng có thể hay không kiên trì đến 60 phút chiến trường mô phỏng bên trên đã sớm nhìn không thấy một chỗ đất trống chỉ có bị quái vật trùng điệp bao gồm bên trong vùng bình nguyên gian tạo thành một mảnh cấm khu mảnh này trong cấm khu không có những vật khác chỉ có một chỉ quái vật lớn người ngoài nếu như thấy được thình lình sẽ phát hiện đó là một cái kim sắt hà dài hoặc có lẽ là là có thêm thần long ngoại hình đủ chảo đã có ngàn vạn cái cự đại kim sắt rắn điều này côn trùng giống như một đạo tường vây, gãy gượng vây ra một vòng tròn tới đem sở hữu quái vật cắt đứt tại ngoại mà trung gian tô hoài lại là nhắm mắt tính toán cái chảy ra kia kia mồ hôi Hán thành tựu chiến trường mô phỏng ở trên tham dự tuyệt thủ, tự nhiên biết bây giờ là chạm muốn gì. Trước đây không lâu, quái vật không có dấu hiệu nào đổi mới ra mấy trăm con, nhưng cái này còn không là kết thúc, rất nhanh, lại đổi mới ra mấy ngàn con. Đến lúc này, Tô Hoài còn có thể miễn cưỡng ứng đối, chí ít có thể bảo đảm không bị thương, chỉ là vì tránh né công kích, ép sát tốc độ biết chậm lại. Nhưng này dạng trạng thái không có duy trì liên tục bao lâu, quái vật lại lần nữa đổi mới. Mà lần này đổi mới, không còn là mấy ngàn, mà là hết mấy vạn. Một lần đổi mới ra lượng lớn cựu cấp quái vật, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ bình nguyên. Loại tình huống này là tô hoài vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới. Cựu cấp phái vật đổi mới nhiều lắm, thoáng cái đã không có cấp thấp phái vật đất dung thần, tất cả thụ nhân cùng gỗ lịnh đều ở đây, cựu cấp bái vật đổi mới đi ra trong nấy mắt đã bị bao phủ, tử vong. Cuối cùng chỉ còn cựu cấp, giống như một sắp xếp sắp xếp sóng lớn gọi lại. Kỳ thực loại thời điểm này, tô hoài là có thể trực tiếp buông thà, ngược lại bảng điểm bên trên đa số người đều đã bị loại bỏ. Nhưng hắn nhìn thoáng qua còn có một người ở Hồng phi vũ cũng ở đổ thừa, liền dứt khoát không do dự trực tiếp triệu hồi ra hư không vạn chân kim long, khởi động tứ hủy thiên đại trận chi như vậy thì không muốn làm cho Hồng Phi Vũ vượt qua chính mình. Dù sao thứ tự càng cao đến tiếp sau cá nhân chiến ưu thế lại càng lớn. Có thể lấy đệ nhất, hắn Tuyệt sẽ không khu cục đệ nhị. Nhưng ai biết mới tế xuất Kim Long trên bảng Hồng Phi Vũ đã bị lão thải. Loại thời điểm này, tôi hỏi tiếp tục cũng không phải, Vương Tha cũng không phải. Liếc nhìn thời gian, liền dứt khoát quyết định tiếp tục ở lại. Lần đầu tiên tham gia, hắn liền cái này bên trong cụ thể là cái gì quy tắc cũng không rõ ràng. Không bằng liền thẳng thắn tiếp tục lui về phía sau kiên trì tìm hiểu một chút phía sau là dạng gì. Như vậy cũng tốt làm chuẩn bị ứng đối tiếp theo dự thi. Không sai, hắn cũng không tính chỉ tham gia lần này. Lần này là cùng Thương Kiến Chu giao dịch, đại biểu Phạm Dụ là tinh dự thi, một ngày kia, hắn nhất định phải đại biểu Lam Tinh, tự mình xuất chiến vũ trụ văn minh võ đạo hội một mạch. Làm cho Lam Tinh viên tinh cầu này tên cũng vang vọng vũ trụ. Chương 511, chủ động xuất kích, thần yên. Thương bạo nổ Chương 511, chủ động xuất kích, thần yên. Thương bạo nổ Đương nhiên, tại trước đây, phải làm vẫn là ứng đối tốt trước mắt thi đấu. Đã trở thành đệ nhất danh đối mặt vẫn là vượt lên trước chín bạn con siêu phàm quái vật, lại phí sức lực chiến đấu đã không có ý nghĩa. Sở dĩ Tô hoài tuyển trạch, chính là do Kim Long cắt đứt quái vật, chính mình một bên khôi phục, một bên chờ đợi, vượt qua cuối cùng này thời gian. Kim Long ở khởi động tứ hung hủy thiên đại trận về sau, cũng đã siêu việt siêu phàm cảnh giới, đến gần vô hạn chủ linh, thêm lên cộng hưởng đào nốt võ đạo, lực phòng ngự tăng lên gấp đôi. Như vậy dưới tình huống, muốn ngăn cản cựu cấp quái vật công kích cũng không khó, khó có được là liên tục không ngừng công kích. Quái vật bởi vì quá thân thiết tập, đã hoàn toàn trùng hợp, mà bọn họ công kích là liên tiếp không ngừng thường thường đều là người phương hát xong ta đăng trạng liên tiếp không ngừng công kích hạ xuống, tô hải có thể rõ ràng cảm nhận được kim long thể bên trong bàng bạc bà sinh cơ tiêu hao tiếp tục như vậy kiên trì lâu lắm là không có khả năng nhưng nếu như chỉ có 10 phút nói vậy là đủ rồi, tô hỏi quyết định kiên trì đến cuối cùng một khắc kia trong lúc này hắn đương nhiên cũng không có nhàn rỗi tứ hung hủy thiên đại trận ra chỉ dưới hư không vạn chân kim long thực lực bản thân cũng đã đến gần vô hạn chủ linh loại này cường đại sinh vật đối phó mấy con cựu cấp vật vẫn dễ như trở bàn tay tiện đường là có thể nuốt vào không ít đây cũng là hắn tích phân dâng lên nguyên nhân nhưng lại như vậy dâng lên cũng sẽ không vẫn bảo trì ở nuốt không sai biệt lắm 30 con quái vật về sau kim long cũng có chút chiếu cố đầu không để ý đuôi nó lại chặn đánh giết quái vật thu hoạch tích phân lại muốn vô tận quái vật chiều người trung gian hộ tống tô hoài hiển nhiên là không làm được cuối cùng có thể làm được cũng chỉ có đầu đuôi tương liên đem quái vật ngăn trở không năm mươi ba cách tại ngoại còn như như thế nào thu hoạch tích phân đã không trọng yếu ở khổng lộ như thế quái vật chiều trung có thể bảo đảm an toàn của mình sống sót cũng không dễ dàng có thể thành công tiên chỉ đến cuối cùng gắng lượm qua cái này một giờ bất luận tích phân bao nhiêu hẳn lặng đều xem như là thành công, mà cũng chính là tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, trong lòng đông nhiên có một tia cảm ứng, hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua kim long thân thân thể, nhìn về phía xa xa bình nguyên, phá vọng tân đồng thời động, ánh mắt biến đến một mảnh đục đầu, con ngươi chiếu phim soi sáng ra một mảnh màu đậm hồng, nhìn một cái, quái vật vẫn là những quái vật kia, cái này phóng lên cao hồng, nếu như nhìn lại cẩn thận một ít, sẽ phát hiện, đó là từng tòa bạo phát bên trong hỏa sơn chồng vào nhau, đưa tới trùng tiên dị tượng, vô số siêu mới có bạo liệt hỏa sơn chồng vào nhau, bình nguyên biến thành một mảnh đỏ thẫm, dường như huyết hải hội tụ. Luyện hồn sôi trào. Những thứ này trải rộng tầm mắt hồng sắc bên trong mỗi một chỗ, đều có không dưới 10 con quái vật. Lại đổi mới. Tô chuẩn ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ, nhất thời có chút chứng đau. Thời gian đã đến 55 phút chung, nếu như hắn không có đoán sai, là quái vật lại đổi mới. Hiện tại quái vật đổi mới tần suất, chắc là 5 phút đồng hồ một lần, cường độ so với bắt đầu, tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Dưới loại tình huống này, liền Kim Long đều có gánh không được. Đều nói loạn quyền đánh chết sư phụ giả, mặc dù là thực sự trụ linh ở chỗ này, chịu đến siêu phàm võ giả liên tục không ngừng mấy trăm ngàn lần công kích thân thể cũng khẳng định ăn không tiêu, nói không chừng mấy trăm ngàn danh siêu phẩm võ giả vừa động thủ một cái, đều có thể miểu sát trụ linh vũ giả. Thúy Chi, Kim Long liền trụ linh cảnh giới cũng còn cung tới, mà chỉ là tiếp cận trụ linh cảnh. Cho dù có đào nhụt võ đạo cùng phòng ngự thiên phú gia trì, Trung Vi cũng có cực hạn. Hắn đã hàng hà trên chiến trường có bao nhiêu con quái vật, nhưng có thể khẳng định là tiếp tục bị động chịu đòn xuống phía dưới, chắc chắn phải chết. Bốn là không muốn bại lộ quá nhiều, nhưng như là đã đến bước này, cũng không có gì. Nhìn trước mắt mãnh liệt quái một chiều, Tô Hải lạnh lùng tự nói. Đột nhiên một thanh hiện ra ngân sắc trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn ngay sau đó trường thương phía trên sáng lên càng thêm chói mắt hiện ra ánh sáng màu bạc cái này quang huy dường như tinh thần điểm điểm thiếp thức cầm trong tay trường thương tô hoài thân hình chậm rãi lên không, trường thương bên trên quang mang cũng là càng tụ càng nhiều bộ phát lộng lấy lúc này tô hoài thân hình đã cao hơn kim long bản khởi tới phía sau hình thành cao mấy chục mét tưởng đã không có kim long thân thân thể che đến không hết ánh mắt trong nháy mắt gọi lại vô số quái vật ánh mắt đưa hắn bao phủ nếu như võ giả bình thường chỉ là bị loại này ánh mắt bao phủ sợ rằng đều sẽ lâm vào trong hoảng loạn. Nhưng thế là, tô hải cũng không phải một dạng võ giả. trong tay của hắn, trường thương toàn thân sáng lên ngân quang, trên mũi thương, tia sáng tiêu càng là chói mắt đến mức tật cùng. nhìn phía dưới kim long cách trở dưới cựu cấp quái vật triều, tô Hoài trong mắt sát ý chợt lóe lên. thần yên, thương bạo nổ. hắn một tiếng quát lớn, ẩn chứa thần yên trường thương ầm ầm ném. trường thương dường như mũi tên sắc hoa phá trường không, rơi xuống mặt đất. mùi thương chỗ đi qua, vô số quái vật chạy trốn tứ tán. bọn họ cảm nhận được yên diệt cùng khí tức tử vong, đề cao ra nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi. Hoàng sợ hơn, lại không một tia chiến y quái vật dường như bị hoàng sợ đàn kiến, lấy trường thương thẳng tắp hạ lạc điểm làm trung tâm, điên cuồng tản ra. Nhưng trên bình nguyên, quái vật cuối cùng là nhiều lắm. Bọn họ hoàn toàn trọng điểm, coi như nghị tàn ra, cũng sẽ bị còn lại quái vật ngăn trở. Cuối cùng, chỉ có thể ở tại chỗ hoàng sợ dãy rùa. Thẳng đến, trường thương rơi xuống đất. Ông một tiếng ông hưởng, trường thương đâm vào mặt đất. Ngay sau đó, một đạo sĩ bạch quang mang ầm ầm bạo liệt. Năng lượng kinh khủng hình thành dường như khí cháo một dạng biến cầu, mang theo tử vòng cùng yên diệt, khuyết tán hướng bốn phía. Cái này quang mang khuyết tán quá trình không tiếng động, ván vẻ. thế nhưng cho thấy hình ảnh, lại đủ để cho người phát ra từ nội tâm sợ hãi, sợ hãi. chỉ thấy cái kia không đoạn khuyết tán năng lượng trùng kích ba chỗ đi qua, sở hữu ba chạm vào cửu cấp quái vật, bất luận là loại nào loại hình, loại thực lực nào, đụng vào trong nấy mắt, thân thể cũng bắt đầu yên diệt, tiêu thất. thân yên đụng vào vật, chưa từng có có thể hoàn chỉnh đảm bảo lưu lại. thân yên bên trong, toàn bộ bình đẳng, chân chính hủy diệt, tuyệt đối tử vong. đánh xuống một đòn, mắt thấy bên kia quái vật vẫn còn ở hướng kim long phát động điên cuồng tung kích, tô Hoài không có bất kỳ do dự nào lần nữa quát tay, trưởng thương triệu hội trong tay, thân yên lần nữa hội tụ, trong lòng của hắn đã không có bất kỳ băn khoăn nào. Nguyên bản hắn là không tính bại lộ nhiều lắm thực lực, nhưng đến rồi hiện ở loại tình huống này, đơn thuần phòng thủ đã không có ý nghĩa, cũng vô pháp thành công. Nếu muốn kiên trì đến cuối cùng, nhất định phải chủ động xuất kích mới được. Nếu quyết định phải kiên trì đến cuối cùng, liền dù sao cũng phải xuất ra chút gì, mà bại lộ gì gì đó, ngược lại cũng hầu như là muốn bại lộ. Đừng quên cái này võ đạo hội, cũng không chỉ solo tinh hệ trận này, theo càng ngày càng đi lên, chiến đấu cũng sẽ biến đến càng ngày càng gian nan đến lúc đó muốn thu được thắng lợi, nhất định phải cầm ra tất cả thực lực. Nói cách khác, ẩn dấu thực lực gì gì đó, căn bản cũng không khả năng vẫn duy trì liên tục, bại lộ chỉ là vấn đề thời gian. Cùng với đợi đến bạn bất đắc dĩ thời điểm lấy thêm ra tới, không bằng sớm dùng tới. Hơn nữa hắn nhớ kỹ quy tắc tranh tài trên biết, vì bảo hộ tuyển thủ tư ẩn, đối mặt cửu cấp quái vật chiến đấu hình ảnh, có thể không cần công khai tuyển thủ lúc chiến đấu dùng thủ đoạn là gì, không có bất luận kẻ nào biết. Bảo quản hình bóng tư liệu, là tinh tế liên minh trận thi đấu tổ giám sát nhân, bọn họ cũng sẽ không trước bất kỳ ai công khai sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tuyển thủ tư liệu sẽ niêm phong. nói cách khác, mặc dù thực lực của chính mình bại lộ, cũng chỉ sẽ có một bộ phận rất nhỏ người biết, mà những cái này người là tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. đây cũng là vì sao, tô hoài có thể dễ dàng như vậy xuất ra thần yên nguyên nhân. kế tiếp, liền là chiến đấu chân chính. nhìn lấy trên bình nguyên đã nhìn không ra cụ thể đường nét, chỉ còn lại có một mảnh đèn kỵ bảy quái vật. tô hoài lạnh lùng tự nói, trong mắt hiện ra hương phấn chiến y hắn phảng phất về tới, ở làm tinh chống lại thú nhân lúc cuộc chiến đấu kia trung. lúc đó, hắn chỉ là sơ nhập siêu phàm cảnh, mà bây giờ. Hắn bị siêu phàm bắt cho cảnh gần đỉnh phòng, sân vận động hậu trường, một tòa trong căn phòng nhỏ, mười mấy màn hình treo trên bách tường. Trước màn ảnh vương là năm sáu cái hình tượng mỗi người không giống nhau, nhìn qua chủng tộc cũng không giống nhau người, đang khẩn trương nhìn chăm chăm màn hình. Hắn còn có thủ đoạn. Trong căn phòng an tĩnh, đống nhiên có một mang theo ống nghe điện thoại nhân hét lên kinh ngạc. Mà cái này một tiếng thét kinh hãi, dẫn phát rồi càng nhiều hơn kinh hô. Thật mạnh, đó là thần nhiên sao? Cái ra hỏa này rốt cuộc là quái vật gì a? Thần nhiên lại vẫn có thể cái này dọa dùng trên viên tinh cầu này ra một quái A. mấy người kinh hô không ngừng ánh mắt nhìn trầm trầm màn ảnh trước mắt nhất khắc cũng chưa từng rời bọn họ chính là đến từ tinh tế liên minh trận thi đấu tổ giám sát chuyên môn được phái tới giám sát tranh tài cũng là các tuyển thủ mô phỏng chiến đấu sở hữu số liệu chạm thứ nhất chương 512, thân yên bị võ đã diệt vong côn trùng cái này thật chỉ là nguyên sinh trùng sao chương 512, thân yên bị võ đã diệt vong côn trùng cái này thật chỉ là nguyên sinh trùng sao ở nơi này những người này phía sau còn có một danh lô hai thon dài vượt lên trước đầu hốt mắt lom sâu ra xanh biết nam tử lúc này hắn cũng ở nhìn chăm chăm màn hình thân tình không gì sánh được kinh ngạc biểu tình càng là khó được kinh hãi màn ảnh trước mặt bên trên một gã thanh niên cầm trong tay trường đường mỗi một lần đâm ra đều sẽ gây nên tảng lớn bạo tạng quái vật tử vong số liệu không ngừng xuất hiện ở trước mắt quá mạnh mẽ nam tử nhìn lấy trong hình chiến đấu trong lòng không khỏi thán phục tự nói hắn là phạm diệu là tinh trận thi đấu giám sát chủ quan bốn tưởng rằng lần này thi đấu vẫn sẽ giống như vạn giới giống nhau khô khan buồn chán ai nghĩ được cũng là hoàn toàn bất động lần này tranh tài các tuyển thủ thực lực một cái so với một cái mạnh mẽ biểu hiện cũng là tin người, có không ít người, càng là trực tiếp đột phá lần trước đại tái chế đi chép. Loại chuyện như vậy trong lịch sử đều rất ít xuất hiện, mà càng làm hắn hơn động dung, là cái kia tên là tô Hoài tuyển thủ. ở ai cũng không coi trọng, chỉ có bắt trọng cảnh giới tình huống, gắng lượng bằng vào cường hãn tinh thần nhiễm lực, ở bắt đầu tranh tài lần đầu liền chiếm cứ hạng nhất vị trí. sau đó, càng là sử dụng tinh khủng hỏa diễm bỏ canh cứng, đơn giản bảo trì lại đệ nhất. thậm chí, hắn còn có thể dựa vào đặc thù châu chấu, không ngừng khôi phục thực lực. như vậy tuyển thủ thực sự quá là hiếm thấy bọn họ trận thi đấu tổ giám sát có thể chứng kiến tuyển thủ chiến đấu toàn bộ quá trình, toàn bộ hành trình nhìn một chút tới, có khả năng thấy cũng nhiều hơn. Lúc trước trong trận đấu, tô hải không chỉ có người điều khiển côn trùng, tự thân cũng sẽ phát huy ra giống nhau lực lượng. Nói cách khác, hắn không giống ngoại giới sở đánh giá, chỉ là dựa vào côn trùng mới đạt tới song thiên phú có thể có hiệu quả, mà là bản thân liền sở hữu song trọng thiên phú. Vốn tưởng rằng điểm này đã là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Có thể ai có thể nghĩ tới, vẹn vẹn đi qua vài chục phút, mới quái vật đổi mới đi ra lúc, thì có hoàn toàn khác biệt một màn. Cái kia phản phất đến từ man hoang khổng lồ côn trùng, kim giáp chiếu lấp lánh, hình dáng tướng mạo dữ tợn khủng bố, nói cho thấy lực lượng ít nhất cũng là đỉnh cấp nguyên sinh trùng. Lúc đó, mấy cái giám sát viên kinh ngạc không thôi, kích động kém chút từ trước màn ảnh nhảy dựng lên. Tôi hỏi cho bọn hắn kinh hỉ, thực sự quá lớn. Sau đó, bọn họ chính là chủ đang mong đợi, tôi hỏi còn có thể xuất ra cái gì? Mà tôi hỏi, quả nhiên cũng không có để cho bọn họ thất vọng. Rất nhanh thì dùng hết một loại rất kỳ quái thủ đoạn, cũng không biết hắn làm cái gì, màu vàng kia rắn hình thể ở trong khoảnh khắc gọn, hình tượng biến hóa gian, thực lực đồng dạng tan nó chỉ là vây lại vần quanh một vòng, quái vật thì không cần tiến thêm, thậm chí còn có thể thuận tiện thôn vệ quái vật, giống như là khi theo ý nuốt vào đến miệng thức ăn một dạng, nhìn không ra một điểm định trệ. đây là thực lực viễn siêu quái vật quá nhiều thời điểm, mới có ung dung thoải mái. con sâu trùng kia thực lực, không nói đến chủ linh, chí ít vượt qua xa đã đổi mới quái vật, mà tô hỏi cho bọn hắn kinh hỉ, còn hoàn toàn không chỉ như thế. ngay mới vừa rồi, hiện ra trường thương màu bạc cắt bầu trời, đem mặt đất chiếu rọi. từng cái màu bạc quáng pháp cầu bạo liệt, nổ ra từng cái hô to mà nguyên bản muốn hướng đẩy về trước vào quái vật, tất cả đều bị bức lui lại ra mấy chục mét. nên cửu cấp quái vật không hổ là cửu cấp, bọn họ đã có cơ bản nhất linh trí, biết cái gì là sợ hãi, biết người nào nên trọng, người nào không nên dây vào. tinh nguyện nhét chung một chỗ không thể động đậy, cũng không xa vô nào vọt tới trước, không công chôn bùi tính mệnh. biểu hiện như thế, làm cho tôi hoài áp lực chu kiến. hắn cũng không nghĩ tới săn giết quái thú, bởi vì thần yên tiêu hao thực sự quá lớn. ném ra ba súng, hắn liền đã không có bỏ rơi thương thứ tư khí lực. nếu như quái vật vọt lên, cuối cùng mấy phút, hắn rất có thể không chịu được được. Cũng may, quái vật không có tiến lên. Lúc này, giám sát thất bên trong, giám sát viên mỗi người đều lộ ra kinh sợ, dùng thực lực bản thân gắng gượng đem quái vật cho giết sợ. Loại sự tình này ở võ đạo hội trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện à? Mắt thấy Tô hoài liên tục 3 lần công kích sau đó, cùng quái vật tạo thành ngắn ngủi rằng co trả thái, khiếp sợ há mồm. Tên còn lại khẳng định đáp lại, không có, hoặc có lẽ là, căn bản cũng không phải có. Mô phỏng trong chiến đấu quái vật chỉ là số liệu, bị hạ công kích chỉ lệnh, cũng không tồn tại ý thức. sở dĩ? Đây rốt cuộc là chuyện gì? cái này kiểm sát viên nói trong mắt đã lộ ra mười phần kinh hãi hắn bay đầu nhìn về phía hai nhọn da xanh biết nam tử xin chỉ thị liệt phong chủ quản chuyện này muốn không nên báo lên liên minh loại này chưa bao giờ xuất hiện qua cảnh tượng thực sự quá hiếm thấy nhất định muốn đăng báo liên minh mới được nhưng nghe đến hắn xin chỉ thị liệt phong lại lắc đầu trầm giọng nói làm tốt chính mình bổn phận sự tình đây là một tiếng cảnh cáo nhất thời mấy cái kiểm sát viên liền không dám nói thêm nữa tiếp tục giám sát liệt phong ngăn cản bọn thủ hạ thảo luận lần nữa đốc thúc bọn họ làm tốt bản chức công tác nhìn qua Hắn đối với theo dõi hiện ra toàn bộ, đều không có quá phản ứng lớn. Nhưng trên thực tế, trong lòng hắn sớm đã lật ra cơn sóng thần. Thành thịu tinh tế liên minh phái ra trận thi đấu giám sát người phụ trách, trách nhiệm là phân rõ tuyển thủ chiến đấu là hay không phạm quy, trận thi đấu an bài có hay không phù hợp quy phạm. Tương ứng, phải có đầy đủ kiến thức quyên bác. Về điểm này, hắn chính là hợp cách. Tự nhiên, cũng có thể nhìn ra hiện tại chiến trường mô phỏng bên trên phát sinh đây hết thảy đến cùng là bởi vì cái gì. Số liệu chắc là sẽ không có tâm tình sợ hãi, thế nhưng thành tựu nhất chân thật mô phỏng, không chỉ có mô phỏng rồi quái vật tất cả thực lực số liệu, ti dạng cũng đem bản năng mô phỏng rồi đi bảo. Những quái vật này không tiến công, không phải bọn họ bị đánh sợ, mà là bởi vì bản năng chung đối với thần yên sợ hãi. Trong lịch sử là không có tình huống như vậy xuất hiện qua, đó là bởi vì chưa từng có người nào đem thần yên cần làm quá chiến đấu. Thành tựu vũ trụ bên trong cao quý nhất khoáng sản, mọi người trong nhận biết thần yên là ẩn chứa năng lượng kỳ lạ đặc thù khoáng thạch, loại này khoáng thạch có thể bị khai phát thành vũ khí, cũng có tác dụng khác nhưng tự sẽ không có người đem này hấp thu vào tự thân đi sử dụng. Bởi vì như vậy chỉ biết phá hủy thân thể của chính mình, có thể chiến trường mô phỏng bên trên thanh niên nhân này rõ ràng là sử dụng thần niên chiến đấu, thân thể lại không có biểu hiện ra cái gì không khỏe. Chỉ là điều này cũng đã đầy đủ kinh người, càng thêm kinh người là vờn quanh tô hoài bay múa cái kia một cái khủng bố kim long, hư không vạn chân ngân long, vũ trụ bên trong đã diệt tuyệt đặc thù giống loài chỉ tồn tại tinh tế liên minh sách vợ trong ghi chép, không nhìn lầm cũng đã thức tỉnh rồi huyết mạch tiến hóa thành hư không vạn chân kim long, loại này đặc biệt sinh linh. Thiên sinh có đầy đủ xuyên toa hư không năng lực, nghe đồn thực lực đạt được trình độ nào đó là có thể đột phá không gian hạn chế đến vũ trụ trong tối. Ở tinh tế liên minh trong ghi chép đã diệt tuyệt sinh vật, lại xuất hiện. Đồng thời thức tỉnh rồi huyết mạch. Trừ những thứ này ra, còn có một chỉ đặc thù côn trùng. Bọn thủ hạ đều bị cái kia thiêu đốt hỏa diễm cùng phóng thích linh hồn lực côn trùng hấp dẫn lực chú ý, hoàn toàn không có chú ý tới. tô hoài trong tay cái kia cây trường đường. Trên thực tế cũng là một loại đặc thù côn trùng. Tinh tế liên minh ghi chép chung có thể dung hợp vạn pháp đặc thù sinh linh, chính là luyện chế đỉnh cấp cá nhân vũ khí tài liệu đặc biệt loại này côn trùng, lấy thôn phệ toàn bộ làm gốc có thể, tương tại vũ trụ bên trong gây nên quá khủng hoảng lớn. Nhưng bởi vì đặc thù công năng, gây nên quá to lớn của Nhật, sớm đã ở mười mấy vạn năm trước, cũng đã bị giết hết hầu như không còn. Nhưng lưu truyền xuống vũ khí, không có chỗ nào mà không phải là vũ trụ ở giữa võ giả tranh nhau theo đuổi chí bảo, mặc dù có tiền, cũng mua không được. Hai loại đặc thù côn trùng đồng thời xuất hiện ở trên người một người. Mặc dù còn lại những côn trùng kia chính mình chưa từng thấy qua, cũng có thể đoán được, lai lịch khẳng định không đơn giản. Vạn năm có gặp đặc thù ngự chủ sư, có côn trùng đều là vũ trụ bên trong đặc biệt nhất giống loài, thậm chí còn có thể vận dụng tân niên tối hóa thành công phạt thủ đoạn. Thanh niên nhân này tuyệt đối không đơn giản, như vậy đặc thù một cái người lại xuất hiện ở phạm liệu lạ tinh tuyển chọn cuộc tranh tài trên võ đài, hắn thực sự liền chỉ là một nguyên sinh chủng sao? Long Vương nghĩ, liệt phong nhẹ nhàng đè xuống bên Hai treo thiết bị, một giây kế tiếp, trước mắt phát hiện ra một đạo màn ảnh giả tưởng, mặt trên biểu hiện ra là lần này tuyển thủ dự thi tư liệu, lật tới tô hải cái kia một trang, các loại tin tức đập vào mí mắt, tính danh, tô hỏi danh xưng không đại biểu đâu bị. Phạm Diệu Lạ Tinh văn minh trồng ghi chép tâm bối cảnh ngàn năm trước trốn đi vũ trụ Phạm Diệu Lạ Tinh nhân học thành trở về chịu võ đạo công hội phó hội trưởng thường kiến Chu mời dự thi dự thi tuyên ngôn không liên tiếp tin tức bao quát địa chỉ phương thức liên lạc thân phận bối cảnh trở các loại nhưng nhìn một cái những tin tức này đều cực kỳ đơn giản là bối cảnh so sánh với những tuyển thủ khác động một tí đại liệt phong nhìn chằm chằm bối cảnh cái kia một cột giới thiệu chữ chụp đọc hồi lâu nửa ngày phía sau trong mắt lại lộ ra mỉm cười không phải không cần biết ngươi là cái gì bối cảnh nói chung đều là đưa tới cửa cơ hội làm ăn là được. Hắn tự nói, xoay người đi ra giám sát thất, đi ra bên ngoài, bấm một cái đặc thù điện thoại. Cùng chương 513, đánh vỡ ghi lại, trang tạo lịch sử. Chương 513, đánh vỡ ghi lại, trang tạo lịch sử. 57 phút giờ. Trường quay bên trong, Vương bình an thầm đếm lấy thời gian. Mặt trên con số mỗi một lần nhảy lên, cũng để cho tim của hắn không ngừng đập mạnh. 57 phút chung, đã xưa nay chưa từng có sáng lập lịch sử. Thế nhưng, có thể hay không tiến hơn một bước, hoàn thành mọi người đều chưa từng hoàn thành qua hành động vĩ đại. Còn có 3 phút, tôi hỏi tuyển thủ nhất định phải ra chỉ ở a Tô Hoài tuyển thủ nỗ lực lên. Hai vị người chủ trì không tự chủ nắm chặt nắm tay, trong lòng theo bản năng chống đỡ. Không chỉ có là bọn họ, lúc này chính xác sân thể dục khán giả, đồng dạng tại âm thầm kích khích. Liên rơi lại 3 phút, nỗ lực lên a. Nhất định có thể thành công. 3 phút, chỉ cần chịu đựng được, chính là lịch sử đệ nhất nhân. 60 phút thi đấu, không có ai chống được cuối cùng quá, về sau cũng sẽ không có, ngươi chính là nhất độc nhất vô nhị tồn tại. Thiên mệnh tinh. Tôi Hoài, thiên mệnh như vậy, ngàn vạn lần không nên buông tha a. Theo thời gian con số không ngừng nhảy lên, mọi người hoàn toàn đại nhập tế vào. Phản phất tại chiến trường mô phỏng ở trên người đó chính là chính mình giống nhau, vô cùng kích động. Mà lúc này, một gian phòng khách quý bên trong, La Viên Châu nhìn chăm chăm màn hình lớn, đã hoàn toàn không rời nổi mắt. Hắn sở hữu lực chú ý đều đặt ở cái kia khiêu động trên thời gian, tâm tình càng là vô cùng chờ mong. Tô Hoài cho hắn kinh hỉ thực sự quá lớn. Vốn cho là hắn chỉ có thể thu được hàng đầu thứ tự, tranh đoạt không được ba vị trí đầu, kết quả Tô Hoài trực tiếp vị trí ổn định một. Hơn nữa hiện ra năng lực, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Chỉ là điều này cũng đã đủ để cho hắn đối với Tô Hoài, bất kể thành phẩm đầu nhập vào hắn đã tại nghĩ lấy phải như thế nào đại biểu thương hội nói một chút tô hoài cái này đại ngôn nhân có thể không phải nghĩ đến tô hoài cuối cùng dĩ nhiên ngao đi sở hữu tuyển thủ hắn chẳng những không có bị loại bỏ thậm chí hiện tại còn có hy vọng đột phá lịch sử theo đồng hồ bên trên thời gian ngày lên la viên châu tâm cũng từng tia tinh băng không khí khẩn trương chung hắn chậm rãi nói chờ các loại cái này một vòng đấu kết thúc bất luận tốn hao bao nhiêu cũng phải tài trợ tô minh a lúc này trong lòng hắn đã làm ra quyết đoán tô hiện ra tiềm lực thực sự quá kinh người coi như không phải đứng ở kết giao tốt như thế góc độ chỉ là lấy buôn bán người lợi ích mà nói đầu tư tô hoài cũng tuyệt đối là một khoản kiếm buồn không lô buôn bán lấy hắn hiện tại cho thấy thực lực đừng nói thắng được tuyển chọn đại tái tiến nhập võ đạo hội chính là thắng được võ đạo hội tiến nhập hà hệ võ đạo hội thậm chí đánh vào tinh vân ly đều có thể sợ rằng hiện tại không có tốt như vậy tài trợ la viên châu vẫn còn ở ảo tưởng làm sao tài trợ liệt phong một bên trải qua phi vết lại lắc đầu có ý tứ la viên châu khó hiểu trải qua phi vết mỉm cười nói la tiên sinh hẳn biết chứ có thể ngay đầu tiên quan sát được tuyển thủ tiềm lực tiến hành đầu tư người câu này nhắc nhở làm cho La Viên Châu trong đầu không tự chủ hiện ra một cái từ một tổ giám sát trận thi đấu tổ giám sát sở hữu giám sát mỗi một vị tuyển thủ quá trình chiến đấu đặc thù quyền lợi bọn họ có thể trực quan chứng kiến mỗi một tên tuyển thủ biểu hiện cùng với trong quá trình chiến đấu biểu hiện ra thực lực tiềm lực trở các loại tuy là bọn họ có bảo mật điều lệ hạn chế không thể tiết lộ bất luận cái gì cùng với có liên quan tin tức thế nhưng rất nhiều chuyện không cần chuyên môn đi nói chỉ cần nhắc nhở một chút thì có cự đại giá trị rất nhiều kinh nghiệm già dặn thương nhân đều sẽ trước giờ mua được tổ giám sát người phụ trách để cho bọn họ hỗ trợ quan sát. Một ngày chứng kiến có tiềm lực tuyển thủ, có thể trước giờ thông báo. Mặc dù sẽ không nói rõ, nhưng chỉ cần hơi chút chán nhắc nhở một chút, trên cơ bản bọn họ liền hiểu. Đến lúc đó, tài trợ những tuyển thủ kia, ở sớm nhất thời điểm đem ký tới, tuyển thủ ở võ đạo hội thượng tẩu được càng xa, tài trợ giả kiếm thì càng nhiều. Loại thủ đoạn này, trước đây chính là viên châu cũng dùng qua. Chỉ là nhất thời lún vấn, không có nghĩ tới phương diện này. Đợi đến trải qua phi vết nhắc nhở, mới đột nhiên phản ứng kịp. Nhất thời, lông mày của hắn chính là nhíu một cái nếu như không có đoán sai, một lần này tôi Hoài biểu hiện, khẳng định đã đi qua tổ giám sát người phụ trách miệng, thông báo đến đó chút vũ trụ buồn bán thể trong lô thay, bọn họ tài trợ cũng sẽ tiếp hữu tay tới. một tên tuyển thủ có thể nhận tài trợ số lượng hữu hạn, vị trí thì nhiều như vậy, muốn có được cơ hội, phải cạnh tranh. mà cái này cạnh tranh, tốn hao bao nhiêu liền hoàn toàn không phải là mình có thể quyết định. nghĩ lấy những thứ này, La Viên Châu suy tư nói, lần đầu tuyển chọn sau khi kết thúc, chính là quan phương tổ chức tụ hội, ta sẽ tại trước đây sao định hợp tác. lúc này, La Viên Châu hiếm thấy biểu hiện ra tuyệt đối tự tin. Hắn không dám hứa chắc có thể tránh qua những thứ kia vì đánh ra danh tiếng, bất kể tốn hao, ở vũ trụ bên trong khắp nơi vung tiền tổ chức, nhưng đối với mình cùng Tô Hoài Quan Hệ, có lòng tin. Tốt xấu cũng là quyết định tương lai đồng bạn hợp tác, chút chuyện này vẫn là có thể nói nha. Tới rồi. La Viên Châu tiếng nói vừa dứt, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Ngẩng đầu nhìn lại, là giải thích trên đài vẽ mặt kích động người chủ trì. Hắn lúc này mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm màn hình, hô hấp đều biến đến dồn dập vài phần. 0058, 59. Đồng hồ ở trên thời gian đã đã xong 58 phân 1 giây sau cùng. Nhẹ nhàng nhảy, biến thành 00, 59, không Cuối cùng 1 phút đồng hồ. nữ chủ trì thần thái rung động báo giờ. Sự chú ý của mọi người, đều bị thời gian này hấp dẫn. Tô hoài tuyển thủ có thể hay không sáng tạo cái này xưa nay chưa từng có ghi chép, đều xem cái này 1 phút đồng hồ, để cho chúng ta cùng nhau đến ngược. Người chủ trì nhìn chăm chầm màn hình, ngữ khí kích động đến ngược, 59, 58, 57. Theo hắn đến ngược, toàn bộ sân thể dục đều banh động đứng lên. Mọi người nhìn chầm chầm chữa số đều nhịp đếm ngược tính theo thời gian. Một phút đồng hồ, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngừng, đối với thân ở chiến trường mô phỏng phòng bên trên, đối mặt trăm vạn con quái vật Tô Hoài mà nói, tôi không cẩn thận chính là chớp mắt mà năm. Thời khắc mấu chốt này, ai cũng không muốn nhìn thấy Tô Hoài thất bại. Lúc này, Tô Hoài tên phía sau tích phân chữ số đã biến thành 6 chữ số. Nhưng tích phân là bao nhiêu, đã không trọng yếu. Sở hữu tuyển thủ bị loại bỏ, hắn tích phân xa xa vượt lên đầu, chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Trọng yếu hơn chính là, hắn có thể không thể vượt qua cái này một phút đồng hồ, đặt thành cái kia xưa nay chưa từng có ghi chép. Một giờ, chưa bao giờ có người đến qua ghi chép. 37, 36, 35, 34. Bên trong sân thể dục, đinh hai nhức Quốc tính theo thời gian tiếng vẫn còn tiếp tục. Đồng thời theo thời gian giảm bớt, thanh âm đang biến đến càng lúc càng lớn. Cùng với tương ứng, là mỗi cá nhân đều không tự chủ được treo lên tâm. Giải thích trên đài, người chủ trì cùng Vương bình ăn đều nín thở. Trên khán đài, vô số khán giả nắm chặt nắm tay. Thậm chí có khán giả bởi vì khẩn trương, nhắm hai mắt lại. Phòng khách quý bên trong, một đám ở Phạm Dụ là tinh thượng tầng hắn một cái là có thể gây nên động đất nhân vật cũng có lộ ra thần sắc nghiêm túc. Ở nơi này vạn chúng chú mục phía dưới. Trên màn ảnh lớn đếm ngược thời gian, một chút xíu 4, 7 giảm bớt, thẳng đến 10 giây cuối cùng. 10, Cự đại tiếng gầm vang vọng tương cùng, đó là mỗi cá nhân kéo đến mức tận cùng chờ mong. 3, 2. Giải thích trên này, người chủ trì thanh âm không tự chủ được biến lớn biến cao. Cho đến cuối cùng, gần như là hét ra thanh âm, đi qua đặc thủ âm tần truyền thâu thiết bị vang vọng toàn trường. Trên màn ảnh lớn, người thủy chung không có thay đổi lúc, rốt cuộc nhẹ nhàng nhẹ lên, 1, 00, giờ Tô hải kiên trì tới, đồng thời, tên vẫn là sáng. Nói rõ hắn không có bị đào thải, thành công kiên trì tới chưa từng có người nào kiên trì nổi qua thời gian Một giờ cả, ứng đối chọn trăm vạn chỉ cựu cấp quái vật. Hắn làm xong rồi. Sưa nay chưa từng có sáng tạo lịch sử. Chương 514, còn có giai đoạn thứ hai. Chủ linh cấp quái vật. Chương 514, còn có giai đoạn thứ hai. Chủ linh cấp quái vật. Chọn 1 giờ 60 phút, Tô hải tuyển thủ làm xong rồi. Giải thích trên này, người chủ trí tay cầm microphone, thần tình vẫn chấn nhìn chầm chầm màn hình mặt trên tô hoài tên như trước sáng lấy nhưng đồng hồ nhưng ở một giờ chỉnh vị trí ngừng lại điều này nói rõ quái vật đổi mới đã đình chỉ cảm tạ tô hoài tuyển thủ để cho ta may mắn có thể chứng kiến đồng hồ dừng lại ngày này người chủ trì mãn nhãn hưng phấn thấy được chưa bao giờ từng thấy cảnh tượng lời hắn nói cũng là sở hữu khán giả lời muốn nói mô phỏng trong chiến đấu đồng hồ đình chỉ đại đa số người cả đời cũng không nhìn thấy một lần nhưng bây giờ bởi vì tô hoài tồn tại bọn họ thấy được nguyên lai like đã đến giờ sau một giờ cũng không phải là tiếp tục đi xuống mà là biết dừng lại xem ra là lão phu nhìn làm a giải thích trên này, lại một giọng nói vang lên, là ngự khí không thiếu cảm thán Vương Bình An. Hắn lúc này, trong mắt đã không có khi trước nào khí, chỉ còn lại có nơi nơi thản phục. Tô Hoài tuyển thủ rất rõ ràng đã sáng lập lịch sử. Trận thi đấu công khai phía sau, tin tưởng biết dẫn phát rất lớn chấn động. Vương Bình An nhìn lấy đồng hồ mặt trên dừng lại thời gian, đã tưởng tượng đến rồi tương lai cuộc tranh tài này sẽ ở solo, thậm chí toàn bộ Hồng Song tinh hệ đưa tới chấn động. Người chủ trì rất nhanh nói tiếp, cái này sợ rằng không chỉ là sáng tạo trải qua không bố lịch sử, mà là để lại một cái không người có thể siêu việt siêu cấp ghi chép à. Lúc này người chủ trì trong mắt đồng dạng tràn ngập chấn động cùng hưng phấn. Tô Hoài thành tích không chỉ có sáng lập lịch sử, còn để lại một cái trong lịch sử rất khó có nữa người siêu việt siêu cấp ghi chép. ở vượt lên trước trăm vạn chỉ cựu cấp quái vật dưới sự vây công, thành công kiên trì đến cuối cùng một phút đồng hồ. đây là bất kỳ một cái nào cựu cấp nguyên sinh trùng, cũng không thể đạt thành hành động vĩ đại. đổi một góc độ đến xem, chúng ta coi như là nhân chứng lịch sử a. người nữ chủ trì mang trên mặt nụ cười mừng rỡ, tự đáy lòng cảm thấy hưng phấn. sinh thời có thể nhìn thấy như vậy ghi chép sản sinh, thành tựu một người bình thường, mặc dù về sau mỗi một giới đều không thể lại tận mắt chứng kiến đều đăng giá. Ba người lúc này biểu hiện cũng là bên trong sân thể dục mấy trăm ngàn khán giả tâm tình chân thực khắc họa. Lúc này bên trong sân thể dục vô số khán giả vỗ tay, bàn tay phách đỏ cũng không có chú ý tới, trong mắt chỉ có vô số đến không hết thắc vấn. Đối với bọn hắn mà nói, lịch sử thực sự liền tại trước mắt mình sinh ra. Đây là đã định trước biết tái nhập phàm liệu là tinh sử sách một khoản, mà bọn họ thân là khán giả, chính là cái này một lịch sử nhân chứng. Quá mạnh mẽ, đây chính là vượt lên trước trăm vạn chỉ là cựu cấp quái vật a, dĩ nhiên thực sự kiên trì nổi thiên mệnh tinh danh sừng, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tô Hoài chế không chỉ có là phạm diệu lạ tinh ghi chép, càng là toàn bộ solo tinh hệ ghi chép, về sau cũng không có ai có thể siêu việt. Ha ha, không sai. Chúng ta phạm diệu lạ tinh cũng rốt cuộc lại đem ra được ghi chép. Khán giả nghị luận âm ỉ, mỗi cá nhân trong mắt đều tràn đầy thần sắc tư vấn. Tận mắt chứng kiến Tô Hoài sáng tạo lịch sử, nghĩ vậy một hạng hành động vĩ đại phía sau có khả năng sinh ra sâu xa ảnh hưởng, bọn họ đều cảm giác sâu sắc cùng có đương nhiên. Mà lúc này, phong khách quý bên trong bầu không khí cũng đồng dạng không bình tĩnh. Tiểu tử này ngày hôm nay đạt thành thành tựu thật đúng là vì ta nguyên nắm nhất tộc, hung hăng tranh rồi một khẩu khí a. Hồng ký nhìn lấy trên màn ảnh lớn dừng lại tính theo thời gian, trong mắt tràn đầy phấn khởi. cứ việc chính mình nhi tử thua thi đấu, nhưng hắn tuyệt không cho. thậm chí còn có chút nghi vấn, bởi vì tô hoài sáng tạo ghi chép là thuộc về từng cái phạm điệu lạ tinh nhân. nếu như vậy quái vật, hắn là làm sao kiên trì nổi? đồ có châu nhìn màn ảnh, trong lòng sinh ra cự đại nghi hoặc. nghe vậy, hồ lô châu lắc đầu, cái này cũng không chỉ là kiên trì, mặc dù đến cuối cùng một giây, hắn tích phân cũng là đang biến hóa. lời vừa nói ra. Phong khách quý bên trong xuất hiện ngắn ngủi an tính, có thể duy trì liên tục chiến đấu liên miền, còn có thể cam đoan chính mình không đang trách vật giữa sự vây công đào thải, chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, chính là thành thạo. Nếu như là trật vật cầu sinh, liền không khả năng đánh giết quái vật, mà là muốn suy nghĩ làm như thế nào, mới có thể không bị đào thải. Nói cách khác, hắn căn bản cũng không khả năng bị đào thải. Mà là phải làm sao, đi thu hoạch nhiều nhất tích phân. Lúc này nhìn nữa màn hình lớn, mọi người cũng chú ý tới đếm ngược thời gian bên ngoài khác một nhóm số cùng đi tới dừng lại thời gian giống nhau, đây cũng là hắn sáng tạo lịch sử đi chép. về sau coi như có nữa tuyển thủ có thể sử dụng thủ đoạn đặc biệt kiên trì đến một giờ, cũng không khả năng thu được giống như hắn nhiều như vậy tích phân. đây mới thực là sáng lập lịch sử. không người nào có thể siêu việt lịch sử cũng trong lúc đó. hậu trường. trận thi đấu tổ giám sát giám sát thất bên trong, đến từ tinh tế liên minh một đám giám sát viên, đồng dạng mục trưởng cầu đốc. thật bất vả từ trong khiếp sợ khôi phục lại, một gã giám sát viên mới, chỉ có thận trọng xin chỉ thị, tổ trưởng còn muốn tiếp tục không? thì tuyển mô phòng chiến cũng không phải là hạn định chỉ có một giờ, mà là có thể vẫn tiếp tục nữa. ở giữa dừng lại đoạn thời gian này chỉ là cho tuyển thủ nghỉ ngơi, khôi phục dùng. đến tiếp sau còn có thể tiếp tục để thăng cường độ. bất quá sau một giờ liền không còn là nguyên sinh chủng đẳng cấp quái vật đổi mới, mà là thấp nhất trụ linh khởi bước. nhìn lấy giám sát trên màn ảnh đã biến mất bảy quái vật, cùng với tại chỗ nhắm mắt điều tức tô hoài, tổ trưởng liệt phong không chút do dự hạ lệnh tiếp tục. hắn nói chuyện lúc đồng dạng đang nhìn tô hoài, siêu cấp hiếm thấy cô trùng, không thể tưởng tượng nổi thần yên. hắn nhớ nhìn, tô hoài còn có thể cầm suất cái gì thủ đoạn. Nghe được tổ trưởng mệnh lệnh, giám sát viên lập tức đệ bước đi triển khai tiếp theo phân đoạn. Lúc này, ngoại giới mọi người đều đang đợi nên tiếp Tô Hoài đi ra, nhưng không có dấu hiệu nào, cái kia ở một giờ cả dừng lại đồng hồ, lại đi đứng lên. Từ giây số lượng bắt đầu, một chút xíu nhảy lên. Cái này đột ngột xuất hiện một màn, nhìn mọi người tất cả giật mình. Còn có, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ sau một giờ, thực sự còn có quái vật sao?" Ngoát ảo, chứng kiến không ngừng khiêu động giây số lượng, mọi người tất cả giật mình. Mà lúc này, thân ở mô phòng đứng chàng Tô Hoài Đồng dạng thấy được từng bước hiện hiện ra quái vật hư ảnh đường nét. Không giống với trước đây cựu cấp quái vật, lần này đổi mới ra quái vật, mỗi một con nhìn qua đều chừng hơn vạn mét cao, chưa 270 đổi mới, liền cho người ta một loại không thể chiến thắng áp lực khổng lồ. Còn có, Tô Hải mắt lộ ra kinh ngạc. Mới vừa chiến đấu hắn tiêu hao không nhỏ, thần lực trong cơ thể đã tiêu hao sạch sẽ, thật vất vả khôi phục một ít, nhưng là không cách nào duy trì thời gian dài chiến đấu. Còn muốn tiếp tục, liền muốn tiêu hao tín ngưỡng thần lực cùng tất cả thần yên để chiến đấu. Như vậy trong lúc suy tư, hắn nhìn về phía mô phỏng đứng trên sân vương, giơ tay bí bảo Hắn tin tưởng mô phỏng chiến đấu là có người đang nhìn. Quả nhiên, chống trời trên bình nguyên, rất nhanh thì có một giọng nói vang lên. Tô hỏi tuyển thủ, ngài đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất mô phòng chiến đấu, kế tiếp chiến đấu sẽ tiến nhập giai đoạn thứ hai, xin hỏi có hay không tiếp tục? Đây là cho sự lựa chọn của hắn. Tô Hải không chần chờ chút nào, nói thẳng, ta tuyển trạch đình chỉ. Sở hữu tuyển thủ đều đã đào thải, tích phân của mình xa xa vượt lên đầu, tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới ngoại trừ bại lộ càng nhiều hơn con bài chưa lật bên ngoài, đã không có ý nghĩa. Tại hắn sau khi nói xong, những thứ tiêm mơ hồ máy vật hư ảnh dần dần biến mất. Đồng thời, một đạo tràng ngập cơ giới tính thanh âm nhắc nhở cũng vang lên, đánh số lần mô phỏng chiến đấu, tuyển thủ chủ động kêu ngừng, tiến độ, giai đoạn thứ nhất hoàn thành, giai đoạn thứ hai khởi đầu. Theo này đạo cơ giới hóa thanh âm vang lên, tôi hoài trước mắt hết thể cảnh tượng, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mà mẹo, biến ảo, tiêu tán. Cuối cùng, tôi hoài trước mắt trở lại đen kịt một màu. Vũ giác cũng cấp tốc đặt lên thân thể, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, nằm chính mình. Lúc này, giải thích này trên màn ảnh lớn, thời gian dừng ở 01.00, 0008 bên trên.